đối với thế giới mới bọn hắn đại bộ phận vẫn là sinh lòng mâu thuẫn không muốn rời đi tòa này bọn hắn cả một đời sinh tồn thành thị chỉ là không rời đi cái kia hoàn toàn là một con đường chết trên lối đi chống không thần linh c h i chiến đã nhanh lan đến gần địa bàn của bọn hắn ai cũng không dám cam đoan các thần linh lần công kích sau có thể hay không d á m lâm đến bọn hắn trên đầu thừa dịp các thần linh tu chỉnh trong lúc đó lại không rút lui bọn hắn liền phải cùng các thần linh cứng đối cứng gần mười vạn nhân khẩu phân tán ra đến trong ạ đạo dạng i biên giới giống như con kiến. Mang nhà mang người đám người liên gian người khổng không kỳ khu thông như nhà thậm chí có thể nhìn thấy liên tục không ngừng cách mặc cùng kỳ lân khu thị con Mang mang ngừng cùng lân dân đồng lồ tục đám có mặc mở rừng rậm ma thú chưa từng thấy qua dự thảo tất cả đều bị bọn hắn từng cái rời sau đó chứa vào xe chuyển vận vận chuyển ra ngoài thỉnh thoảng sẽ buộc phát từng đợt xung đột nhưng rất nhanh liền dừng lại xuống tới chư thần cùng đám chân tiên khắc chế chủ động xuất thủ dục vọng chỉ là dùng con mắt hờ hững nhìn chăm chú lên đối thủ dưới mắt là lẫn nhau thử giai đoạn chư thần nghĩ muốn hiểu rõ vân lan quốc rộng lớn thổ địa nhưng tương tự đám chân tiên cũng muốn biết nguyên tộc chỗ ở cũ lại có cái gì chỗ bất phàm tại quỷ dị bầu không khí bên trong lớn xung đột tất cả đều ngừng lại bọn hắn không dò tìm tế lễ dọc đường tự nhóm phiến phức thả những người phàm kỳ ạ tiến đến thì tính sao dù sao đó bất quá là một mảnh biên cảnh chi địa thần vương sgờ dỡ ở, ở đóng tại chư thần đại điện nhìn xem tới chơi chúng chư thần mở miệng nói ra thế giới mới ngụy thần nhóm cũng không phải là bền chắc như thép tại kết thúc cuộc chiến đấu kia về sau bọn hắn rất nhanh liền phán đoán ra từng cái tông môn lẫn nhau ở giữa cũng có cửu h o á n chỉ bất quá tại tới gần đại kiếp sắp tiến đến bọn hắn trong tông môn có người bị cái kia xưng là ma chủ ngụy thần cho giết chết vì thám thính tình huống đồng thời cũng vì báo thủ tạm thời đi cùng nhau vừa mới thò đầu ra bởi vì lẫn nhau đều cho rằng là đối phương giúp đỡ trực tiếp liền đánh lên về phần kết quả đó chính là kẻ cầm đầu tại dưới mí mắt bọn hắn nên ngang đi ra ngoài chúng ta bị tên kia bày một đạo d â y núi cự nhân ồm ồm nói hắn vẫn còn có chút không cam lòng lúc đầu hắn hoàn toàn có thể ngăn cản người kia rời đi nhưng cùng hắn đ ố i chiến ngụy thần thừa dịp hắn tâm thần sơ hở giai đoạn trực tiếp cho hắn một cái hú hác đem hắn một cái cánh tay trực tiếp tháo xuống tới thẹn quá thành giận hắn liền rốt cuộc không có chú ý nữ nhân kia dùng hết toàn lực cùng tên kia đấu giết chết trước mắt ngụy thần hắn sớm muộn có thể tìm tới nữ nhân kia bay một đạo cũng không có thần vương sức cờ dơ ở lắc đầu nguyên bản hắn ban đầu cũng cho là như vậy nhưng rất nhanh cùng những người kia sau khi giao thủ liền phát hiện vấn đề những cái kia ngụy thần thế nhưng là quả thật nguyên tộc nanh vớt lực lượng quen thuộc hệ thống tràn ngập tại toàn bộ thân thể bất quá những người kia ngoại trừ có một phần là nguyên tộc nanh vớt bên ngoài nhưng cũng có một bộ phận không phải hoàn toàn khác biệt hệ thống sức mạnh khác hẳn hồ bình thường thần lực điều động trực tiếp liền đem bọn hắn cùng nguyên tộc nanh vuốt triệt để phân chia ra tới bọn hắn chẳng qua là cùng nữ nhân kia có chút thù riêng mà thôi cũng tỉ như nguyệt t ầ n cùng nhật diệu nhưng những người khác cũng không có cho nên trong này lợi ích phân phối liền lộ ra cực kỳ trọng yếu thần vương sức cờ dễ ở đầu tiên là hơi đồng hồ ấ y náy nhìn thoáng qua nguyệt t ầ n ngay sau đó tằng háng một cái hướng về phía chư thần mở miệng nói ra chúng ta tại thế giới mới tìm được một vị bằng hưu hắn đến có thể để chúng ta tốt hơn giải thế giới mới một chút tình huống cùng về chúng ta địch nhân trung nguyên tộc tình báo để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh đến từ thần mục rừng đồng bạn bích ngọc c h i tử lá sán thanh theo một câu nói kia nói xong từ trong đám người một xinh đẹp nữ tử chậm rãi đi ra nàng mi tâm vẽ có một mảnh lá xanh hai mắt sáng ngời có thần tựa hồ đối với chư thần tập tục còn chưa thích ứng nàng dùng cổ lão lễ tiết hướng về phía sức cở dở ở hành lễ sau liền đứng qua một bên khổng lồ linh khí từ trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra cái này tên là lá sắn thanh nữ nhân lại có cùng chư thần tương xứng thực lực kinh khủng diệp v ã n thanh cũng không phải là nguyên tộc hoặc là nói các nàng chỗ thần quốc cùng nguyên tộc có kéo dài đến nay k i ự u h ậ n các nàng cùng chúng ta có cùng c h u n g đ ị c h nhân đồng thời đối với bên ngoài thế giới mới phân chia thế lực nàng cũng có thể cho chúng ta mang đến khó mà lấy được tình báo ẩn tang dưới lòng đất hạ quần c u ộ n sóng ẩm đối với hướng dạ mà nói cơ bản không có quan hệ gì với hắn hắn mới lười quan tâm tới chư thần cùng đám chân tiên ở giữa đủ loại lục đục với nhau so với những thứ này hắn ngược lại là đối đào viên bí cảnh tình huống càng thêm đệ bụng không lô đào nguyên tiên cảnh nguyên bản ngoại trừ lúc trước bắt một chút bảo vệ rừng đồng tử bên ngoài khắp nơi đều không có bóng người nhưng theo tân thành thành phố nhân dân gia nhập cái này i ê n lặng bí cảnh bên trong cuối cùng bắt đầu có nhân khí kỳ lân khu chỉ còn lại mười vạn nhân khẩu tăng thêm mới mạc lạp thành di dân hơn mười vạn nhân khẩu thống nhất trình hợp cũng bất quá hai mươi vạn cái này hai mươi vạn còn không bằng phụ cận thiên kiếm tông một cái phân tông trụ sở nhiều người hướng dạ chỉ là liếc mắt một cái liền biết chỉ riêng thiên kiếm môn lần này vân lan quốc hủy diệt bên trong nuốt vào bao lớn một tảng mỡ dày có thể nói tại hướng dạ bản thể phía trên tuyệt đại bộ phận đều là thiên kiếm tông quyền sở hữu về phần cái khác nhận biết tỷ như thần mục rừng nam minh tông nô thiên đạo thương lan môn các loại cộng lại đều không có thiên kiếm tông chiếm cứ địa bàn lớn chỉ riêng một cái thiên kiếm tông liền chiếm cứ bản thể hắn sáu phần mười còn lại mới là những tông môn khác về phần cái khác một chút môn phái nhỏ hướng dạ đều chẳng muốn quản danh tự phức tạp hắn cũng lười nhớ đất hoang có thể nói là hoàn toàn xây dựng ở những thứ này đại tông môn bên cạnh chớ nói chi là đất hoang bên cạnh chính là cái kia đạo khổng lồ thông đạo chi môn trắng n g ấ t thông đạo cứ như vậy an tĩnh đứng ở đại địa phía trên thỉnh thoảng có trận trận âm phong từ bên trong thổi tới trực tiếp đem đất hoang cỏ xanh cho thổi loan l i ê u yêu vương triều hủy diệt thông môn quật khởi sẽ là một trận luân hồi a hướng giả yên lặng nghĩ đến hắn có thể làm cũng không nhiều ngoại trừ có thể cho chỉ còn lại kỳ lân khu cư dân một khối an toàn thổ địa bên ngoài còn lại liền dựa vào chính bọn hắn hắn sẽ không chủ động tiến vào chư thần cùng chân thần ở giữa cạnh tranh làm bản thể cùng c ờ lẽn đ ồ đại lục kết nối hắn liền đã biết chư thần sớm muộn cũng sẽ trở thành bản thể hắn bên trên một cái sinh linh Phụ thân, một đạo thanh thúy đồng âm nhiên một âm đồng bỗng đạo chương n h dạ bản hai h trăm chín mươi chín hủy diệt t ừ cớ lẽ nô đ đại lục thị giác quan sát đất hoang vùng này hiện ra ở chư thần trước mắt là một chỗ khu rừng rậm rạp gió mát gợi lên lấy cỏ xanh thỉnh thoảng có không biết tên hung thú xuất hiện tại trong rừng rậm nhận kinh động về sau rất nhanh liền tan biến tại rừng cây lấy vùng rừng rậm này làm trung tâm hướng bốn phía tán đi các loại cổ quái khu kiến trúc đã trong tầm mắt có chỗ phát hiện đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng cho nên cảnh tượng này một mực tại chư thần trong đầu tản ra không đi trời cao m ê nhạt một mảnh tường hòa mà tại đất hoang bên trong tại bí cảnh bảo vệ dưới hướng dạ lại thấy được một loại khác hoàn toàn khác biệt tình hình theo thông đạo bị mở ra thế giới khác tin tức rất nhanh liền chuyển khắp từng cái tông môn chưa từng thấy qua dự thảo sớm đã diệt tuyệt thiên tài nhao nhao tại dị thế giới đào được phát hiện thậm chí cổ lão nguyên tộc di tích tin tức cũng tại một ít tông môn trưởng lão xì xào bàn tán trao đổi dần dần toát ra tới những thứ này lúc trước rất ít xuất hiện tị thế tông môn đi ra riêng phần mình bí cảnh rất nhanh liền tại ngoài thông đạo vây chen lấn cái chật như nêm cối hợp tung liên hoành một tòa lại một tòa tông môn trụ sở bắt đầu ở kề bên này khởi công xây dự dựa vào thông đạo càng gần cũng liền mang ý nghĩa tông môn thực lực càng cường đại dựa vào thông đạo càng xa cũng liền mang ý nghĩa tông môn thực lực càng nhỏ yếu hơn thậm chí lúc trước biến mất giang nam thành phố bồn địa giờ phút này cũng ở đó chật ních nhiều loại tông môn xem ra cỡ lén đồ trong đại lục thật sự có vật gì tốt chúng ta chưa từng phát hiện bằng không thì tuyệt sẽ không có như thế nhiều tông môn tất cả đều chạy tới nơi này giang nam vương nhìn xem một đội lại một đội người mặc các thức tông môn áo choàng tu sĩ tiến vào thế giới khác mà phía sau bọn họ là đủ loại hậu cần bảo hộ xe chuyển vận đội đại tiểu tông môn phảng phất tại trong vòng một đêm buông xuống riêng phần mình c ứ u hận nhao nhao lại tới đây tu kiến lên phân tông địa quận các thức mang theo tông môn phong cách kiến trúc rất nhanh liền tại xung quanh xây cảnh tượng này so với lúc trước khởi công xây dựng giang nam thành phố còn muốn tới cấp tốc đã từng khổng lồ giang nam thành phố tan biến tại vân lan quốc nhưng một tòa lại một tòa vi hình thành thị rất nhanh liền tinh la trải rộng tại đất hoang tr u n g quanh sông g a giang nam vương không biết đây coi là chuyện tốt hay là chuyện xấu mặc dù bọn hắn khoảng cách thông đạo gần nhất đồng thời kỳ lân khu cùng mới mạc lạp thành còn để lại một bộ phận đóng giữ nhân viên nhưng tuyệt đại bộ phận trọng tâm vẫn là chuyển rời đến đào viên bí cảnh bên trong chỉ là hiện tại đào viên bí cảnh bên trong nhân khẩu khả năng ngay cả người khác phân tông nhân khẩu đều không thể vì đó so sánh đó cũng không phải một cái vững chắc kết quả thiên kiếm môn tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ những tông môn thế lực khác nhúng tay vào nhập bọn hắn trốn cũ xung đột lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra đến lúc đó chúng ta tại những cái kia chân tiên thần linh nghiền ép phía dưới còn chưa nhất định có thể an ổn tránh thoát một kiếp này tiêu luật minh nhìn phía xa khởi công xây dựng lên nhà cao tầng thần s ắ c buồn bã không biết nghĩ cái gì đã từng bọn hắn là vân lan quốc nhân dân nhưng theo tị thế tông môn đi đến sân khấu khổng lồ vân lan quốc chia năm t r bảy hiện tại bọn hắn thế nhưng là đều vì mình chủ theo là vân lan quốc người nhưng đều đã là từng cái tông môn dân nghĩ thoáng điểm c h ỉ ít những cái kia tị thế tông môn cũng không có đối với người bình thường đổi tận d i ế t tuyệt chúng ta vẫn còn có cơ hội giang nam vương trấn an tiêu luật minh một câu tối thiểu nhất cuộc sống của người bình thường cũng không nhận bao lớn cải biến đất hoang xung quanh khởi công xây dựng lên tông môn trụ sở nói là tông môn trụ sở chẳng bằng nói là từng cái không lớn không nhỏ tiểu thành trấn theo tị thế tông môn đến xung quanh tính an toàn chống g ô n g tăng một mạng lớn vì riêng phần mình tông môn an toàn những tông môn kia đệ tử thế nhưng là không ngừng tại bốn phía tuần tra vừa có cái gì bất chắc rất nhanh liền có cao thủ ngoi đầu lên đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước đây chính là ngay cả lúc trước giang nam thành phố đều không làm được sự tình khổng lồ giang nam thành phố có thể cam đoan giang nam trong thành phố bộ an toàn nhưng là vừa đi đến g i ã ngoại hoang vu vô số k ẻ h u n g thú không biết thôn vệ ven đường bên trên nhiều ít người tính mệnh dưới mắt có những tông môn này tồn tại căn bản cũng không cần lo lắng điểm ấy xuất hiện xuất hiện là chư thần thần vệ không yên lòng tiêu luật minh hướng phía thông đạo nhìn lướt qua rất nhanh liền nhìn thấy từng nhóm mặc áo giáp cầm trong tay trường m â u quân đội từ trong thông đạo khí thế hung hăng đi ra ánh nắng đem bọn hắn áo giáp chiếu xạ lập lòe tỏa sáng đồng thời những thứ này quân đội dưới chân một vòng lại một vòng thần lực quang hoàn đem bọn hắn cổ động nhiệt huyết sôi trào bọn hắn hướng về một phương hướng thẳn g tắp phóng đi rất nhanh đ ẩ y trời bão cắt liền bị bọn hắn t r à đạp phiêu phủ ở giữa không trung chư thần chủ động tiến công vị trí kia là thần mục rừng tông môn thuận c h i này háo giáp quân đội phương hướng giang nam vương rất nhanh liền phát hiện chư thần cái thứ nhất xung kích tông môn trụ sở là thần mục rừng thần mục rừng thế nhưng là có thể cùng thiên kiếm môn xoay cổ tay đại tông môn cho nên thần mục rừng trụ sở khoảng cách thông đạo vị trí cũng không xa c h ấ n thiên tiếng la g i ế t rất nhanh liền ở trên vùng hoang dã vang lên những thứ này thần vệ nhưng khác biệt tại phổ thông quân đội thể nội lưu chuyển thần lực cho dù là cách thật xa đều có thể phát hiện những thứ này các thần vệ bất phàm đứng núi chịu sao thần mục rừng thủ vệ rất nhanh liền phát hiện đột kích binh sĩ một k h ỏ a lại một k h ỏ a chiến tranh cổ thụ bị tỉnh lại sau đó liền cùng chi quân đội này hỗn chiến ở cùng nhau dầm dầm dầm côn bạo linh khí tràn ngập tại toàn bộ không gian đất hoang bên trong đám người theo tiếng nhìn lại lần thứ nhất cảm nhận được một c ô m á n h liệt rung động không giống với vũ khí nóng đối h o i anh thần lực lưu chuyển để các thần vệ nhóm từng cái lực lớn vô cùng một thanh trường mâu đâm tới trực tiếp là có thể đem chiến tranh cổ thụ cho đâm ra một cái lỗ thủng nhưng thần mục rừng có thể cùng nguyên tộc xoay cổ tay thực lực cũng không phải nói khoác ra mấy chục gần trăm mét đại thụ tại thần mục rừng thúc đẩy sinh trưởng dưới nhao nhao hóa thành kình thiên cự nhân khổng lồ nhánh cây đảo qua đi bị đánh t r ú n g thần vệ phảng phất là nhu nhược bao cát liền bị đẩy ra thật xa máu đỏ tươi rất nhanh liền vẩy khắp toàn bộ chiến trường những cái kia chư thần lại có thực lực kinh khủng như thế lúc trước làm sao không dùng r a đến tiêu luật minh chừng trong mắt nhìn xem kia từng cái hoàn toàn có dị năng giả thực lực thần vệ con mắt kém chút liền muốn trừng ra ngoài mấy ngàn người thân vệ như vậy cũng liền mang ý nghĩa trong này có mấy ngàn tên dị năng giả số lượng này mặc kệ là tại lúc trước giang nam thành phố vẫn là tại hiện tại tông môn trụ sở đều là một con số kinh khủng mặc dù chân tiên thần linh đã là bọn hắn nhìn thấy đỉnh điểm nhưng tuyệt đại bộ phận người đều là phổ thông dị năng giả thôi một cái tông môn trụ sở nếu như tao nộ nhiều như vậy dị năng giả tiến công bọn hắn có thể ngăn cản xuống tới a phát hiện trước nhất thần mục rừng biến cố chính là cách thần mục rừng trụ sở không xa thiên kiếm môn một đạo kinh khủng đến cực điểm khí tức từ thiên kiếm môn nội điện bên trong phát ra rất nhanh liền hướng phía tới gần thiên kiếm môn các thần vệ bắn nhanh mà đi tất cả chạm đến c ố khí tức kia thần vệ ngay cả tiếng g à o cũng không kêu đi ra liền trực tiếp biến thành huyết thủy c ố khí tức kia tại đem tới gần thiên kiếm môn trụ sở thần vệ thanh trừ về sau không có tại tiếp tục kéo dài chỉ là quay chung quanh tại thiên kiếm môn trụ sở t r i để đem thiên kiếm môn trụ sở bao vào m à y may liền không có t r ợ giúp thần mục rừng chống cự cường địch lý nghĩ một k h ỏ a lại một k h ỏ a chiến tranh cổ thụ tại thần vệ trùng kích vào rất nhanh liền ngã xuống tại không có chân tiên tri cảnh tre trở cho đối mặt như thế số lượng thần vệ thần mục rừng trụ sở rất nhanh liền nguy cơ sớm tối các ngươi những thứ này dị giới thổ dân ta muốn để linh hồn của các ngươi phong cấm tại vạn cổ cố hồn mục bên trong vinh thế không được thoát ly s ắ c nhọn tiếng gầm gừ tòng thần mục lâm trụ sở trong đại điện vang lên một viên khoảng chừng mấy trăm mét cao cổ thụ tổng thần mục lâm tông địa mọc ra khổng lồ cổ thụ chỉ là tiện tay chấn động cuồng bạo linh khí liền hướng phía thần vệ vào tới c h ó i mắt che chở chi thuật tổng thần vệ trong trận doanh cấp tốc dâng lên nhưng đối mặt với cuồng bạo linh khí thời gian qua một lát đều không chịu được nổi liền bị đánh nát bấy vô số thần vệ bị chấn đến mấy trăm mét có hơn trong nháy mắt không rõ sống chết nàng ra thần vương sức cờ dây ở, ở nhìn xem viên kia khác hẳn với bình thường cổ thụ rất hiển nhiên thần mục rừng trụ sở quản sự người đã xuất hiện một vệ kim quang lấp lóe lôi đ ỉ n h chi m â u bị hắn nâng tại trên bờ vai trường m â u bên trong lưu chuyển cổ thần khí hơi thở trào lên không thôi đang nhắm vào cái kia thân ảnh khổng lồ về sau skrr ở ở dùng sức ném một cái lôi đ ỉ n h chi m â u phát ra một đạo đinh thai nhức ó c tiếng gầm gừ trong nháy mắt liền tan biến tại chân trời vê anh côn g bạo thần lực quét sạch toàn bộ thần mục rừng trụ sở đem tất cả còn sống sót chiến tranh cổ thụ xoăn đến vỡ nát mà viên kia lớn nhất cổ thụ một thanh toàn thân phun trào ra quang điện trường m à u chính giữa nó thụ tâm đem nó đóng đinh trên mặt đất không thể động đậy đây là chư thần bước đầu tiên kế tiếp phải hảo hảo cùng phụ cận những người kia nói chuyện rồi thần vương s cờ c dễ ở ở nhàn nhạt nhìn thoáng qua đã triệt để bị phá hủy thần mục rừng trụ sở sau đó quay đầu nhìn về phía một bên diệp v ạ n thanh nhẹ nói mà diệp v ạ n thanh tựa hồ căn bản cũng không để ý thần mục rừng trụ sở bị hủy chỉ là nhẹ gật đầu thân ảnh liền trực tiếp biến mất thần mục rừng trụ sở cứ như vậy bị chư thần quân đội đánh xuống rồi theo thần mục dừng trụ sở bình tĩnh trở lại giang nam vương trận mắt hốc mồm nhìn chằm chằm cái kia giờ phút này biến thành phế tích địa bàn một loạt lại một loạt thần vệ lần nữa từ trong thông đạo xuất hiện rất nhanh liền đem thần mục dừng địa bàn cho trực tiếp chiếm cứ một đạo ánh sáng trói mắt từ một tòa thần điện bên trong xuất hiện trực tiếp liền đem thần mục dừng địa bàn bỏ vào trong túi cả trang chiến đấu đánh xong về sau trời còn chưa tối càng xa xôi tông môn trụ sở thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng mà một bên thiên kiếm môn quá sợ hãi tại cùng thần mục dừng địa giới chỗ giao giới một đám lại một đám thiên kiếm môn đệ tử từ đại điện bên trong nhao nhao chạy tới bên liên giới bọn hắn cẩn thận nhìn chằm chằm một bên thần vệ vẻ đề phòng lộ rõ trên mặt muốn loạn đi lên chư thần đã bắt đầu phản cảm những người này tiến vào thế giới của bọn hắn rồi giang nam vương chăm chú nhìn kiếm bạt nỗ trương thiên kiếm môn đệ tử cùng chư thần thủ vệ đầu góc bắt đầu hoạt lạc trước hết nhất bắt đầu chư thần bị các tông môn áp bách giới không thể không lui giữ cơ len đ ồ đại lục cũng chính tại như thế tông môn mới có thể tại thông đạo xung quanh khởi công xây dựng tông môn trụ sở nhưng cuộc chiến đấu này về sau những tông môn này phát hiện những cái kia dị giới thổ dân tựa hồ có chút bản sự cũng không có bọn hắn tưởng tượng yếu như vậy chỉ so với thiên kiếm môn kém hơn một chút thần mục rừng cơ hồ trong chớp mắt liền bị đánh h ạ liền ngay cả canh dự ở thần mục rừng trụ sở thực lực đã đạt tới chân tiên tri cảnh trường lão cũng bị thần vệ vạn mâu cắm tâm trí tử nhanh mau phái ra nhân viên đem cái này tin tức truyền bá ra ngoài còn có không ít tông môn không biết nơi này phát sinh sự tình rất nhanh giang nam vương liền nghĩ đến cái gì lớn tiếng phân phó nói chương ba trăm bại lộ thế giới khác thổ dân phản công đất hoang tin tức giống như là hải khiếu truyền khắp từng cái tông môn có lẽ người bình thường cũng không rõ ràng thần mục rừng ý vị như thế nào nhưng là tại những cái kia tị thế trong tông môn thần mục rừng cùng thiên kiếm môn dậm chân một cái liền có thể ảnh hưởng vô số kể môn phái nhỏ nguyên bản mới an định lại đất hoang theo thần mục rừng trụ sở hủy diệt lại bắt đầu trở nên hỗn loạn giang nam vương đã xuất động một bộ phận dị năng giả bắt đầu cùng những tông môn khác tiến hành tiếp xúc bọn hắn cũng không có cùng những cái kia đã trở thành các tông môn đệ tử liên hệ mà là đưa ánh mắt chuyển hướng cư dân bình thường những cư dân này tại những cái kia cao cao tại thượng đệ tử trách c ứ d ư ớ i đã trở nên nhân tâm bất ổn nếu không phải bọn hắn năng lực không đủ để cải biến đây hết thảy bọn hắn đã sớm phản giang nam vương bắt lấy điểm này bắt đầu liều mạng lung lạc lấy những cư dân này đào viên bi cảnh tại chúng tông môn vây quanh dưới căn bản cũng không có bất luận cái gì sức cạnh tranh chúng ta không có chân tiên che chở không có thực lực cường đại chỗ dựa duy nhất có cũng bất quá là ma chủ cho chúng ta mở ra một phương an bình thế giới hết thể đều phải dựa vào chính chúng ta hết thể đều phải dựa vào chúng ta tranh thủ từ giờ trở đi kỳ lân khu cư dân toàn dân bắt đầu học tập dị năng trường học nhất định phải đem dị năng chương trình học làm chủ yếu chương trình học mỗi lần khảo hạch dị năng cũng nhất định phải chiếm cứ lớn nhất tỷ trọng những tông môn kia có đại lượng đệ tử n ắ m trong tay đại lượng thổ địa bọn hắn có thể sang chọn tư chất không đủ chính là không thể học tập nhưng chúng ta khác biệt chúng ta bây giờ ngoại trừ ngần ấy người đào viên bí cảnh như thế một phương thổ địa ngay tại cũng không có bất kỳ cái gì ưu điểm dù là tư chất ngu dốt dù là cả đời cũng vô pháp tiến giai đến cường giả tình trạng nhưng chúng ta cũng không thể từ bỏ trước đó giang nam thành phố không thể đem dị năng tu luyện mở rộng xuống dưới lần này liền từ chúng ta bắt đầu nương theo lấy giang nam vương ra lệnh một tiếng long hổ quan thần Uy quan dị năng cục tu luyện bí tịch tất cả đều bị hội tụ đến cùng một chỗ đây là toàn bộ đất hoang giang nam thành phố thậm chí toàn bộ vân lan quốc tông môn không làm đến sự tình tông môn phát triển cho tới bây giờ đều là đem cao thâm bí cảnh ẩ n t à n g tại thư các bên trong nếu như chưa làm ra đột xuất c ô n g hiến đệ tử tầm thường khả năng cả một đời đều khó mà nhìn thấy những cái kia cao thâm bí tịch một chút nhưng giờ phút này đại lượng bí tịch xuất hiện tại đảo viên bí cảnh thư cát giống như là thư viện cung cấp người xem yêu cầu chỉ có một điểm tuyệt không phản bội đảo viên bí cảnh tuyệt không phản bội kỳ lân khu tuyệt không phản bội vân lan quốc vì thế giang nam vương còn cưỡng ép để kỳ lân khu cư dân cùng quỷ thành lệ quỷ ký thê độc một khi phản bội quỷ thành lệ quỷ sẽ đuổi g i ế t bọn hắn đến chân trời góc biển bất tử quyết không từ bỏ bọn hắn đã đảm đương không nổi bất luận cái gì tổn thất thưa các bên trong ngoại trừ vài tòa đạo quán đạo tạng bên ngoài tu di cảnh những hòa thượng kia cũng đưa tới đại lượng kinh phật thiên diệp trụ trì thậm chí tự mình tại pháp hội bên trên để cái khác chùa triển trụ trì đem riêng phần mình phật kinh hiến cho ra đào viên bí cảnh cùng tu di cảnh vốn là một thể đồng thời bọn hắn cũng tới từ ở giang nam thành phố cũng là vân lan quốc quốc dân dưới tình huống như vậy nếu như còn né tránh không muốn đem chân tàng lấy ra chẳng lẽ còn đợi đến phật môn hoàn toàn biến mất về sau mới bỏ được đến lấy ra à? thế đạo đã khác nhiều nên làm ra lựa chọn hướng dạ không có quan tâm đào viên bí cảnh bên trong biến hóa đối với hắn mà nói chỉ cần đào yêu yêu nguyện ý bọn hắn đều có thể tùy ý cải biến lúc này hắn đang ngồi ở tượng bát sợi có chỗ lẳng lặng nhìn trước mắt khổng lồ tượng bát sinh linh hẳn là sinh linh à? hướng dạ nhìn xem không đến cao một thước giống như là củ cải đầu đồng dạng mập mạp sinh i n h l bọn chúng một cái gọi lấy náo phát ra từng đợt khó mà phân biệt thanh thúy thanh âm giống như đang chơi đùa lại như tại hô bằng gọi hữu tượng cỏ tinh tượng bắt có chút yếu ớt ngữ khí vẫn là đem lai lịch của bọn nó nói ra bọn chúng chính là tượng bắt trên thân dựng dục ra tinh linh khi chúng nó thành thục về sau rất nhanh liền từ bảo tử bên trong chóc ra số dưới số lượng khoảng chừng hơn ngàn、ừ. tượng bắt không giống đào yêu yêu cùng liêu tinh tinh ở trước mặt hắn thả rất mở chờ đến hướng dạ đem sự t ì n h xử lý xong về sau nó tài n h ư ợ c yếu kêu hắn lại đem ý nghĩ của mình lấy hết dũng khí nói ra người ta linh khí c h i chủng bọn chúng mỗi một cái đều là những người tu luyện kia miệng bên trong thiên tài địa bảo tựa hồ là lo lắng hướng dạ cảm thấy bọn chúng không có tác dụng tượng bắt rất nhanh liền đem những này tượng cỏ tinh năng lực nói ra bọn chúng có thể cùng đất hoang bên trong người kết thành tu luyện khế ước tại thu lấy thiên địa linh khí về sau tượng cỏ tinh n h ó n có thể đem thu tập được linh khí chuyển hóa thành tinh thuần nhất linh lực cung cấp những người kia hấp thu có thể giúp cho những người tu luyện kia vậy ngươi tượng cỏ tinh nguy hiểm a hướng dạ nhìn xem xảo xảo nháo nháo tượng cỏ tinh n ó n g những thứ này tượng cỏ tinh bị tượng bắt vây ở một chỗ trên sườn núi che khuất bầu trời tượng cây có ngăn cản bọn chúng ra bên ngoài thăm dò dục vọng rất hiển nhiên tượng bắt cũng rõ ràng những người này muốn xuất hiện tại trong mắt những người kia sẽ xuất hiện kết quả gì nếu như có thể giúp đến phụ thân ta nguyện ý làm như vậy tượng bắt nhẹ nhàng nói ngươi kia là trợ giúp những sinh linh kia cũng không phải là giúp ta mặt khác ta không cần trợ giúp của ngươi hướng dạ lắc đầu rất hiển nhiên tượng bát khó có thể lý giải được ý nghĩ của hắn thế nhưng là hai người tỉ tỉ đều cùng những người kia cái kia quyết định bởi ngươi nếu như ngươi nguyện ý trợ giúp những người kia ngươi có thể lựa chọn trợ giúp nếu như ngươi không nguyện ý không ai có thể ngăn cản ngươi tỉ tỉ của ngươi mặc kệ là đào yêu yêu liều tinh tinh vẫn là ngủ say tại thân thể tương tiểu tranh chỉ cần các nàng nguyện ý ta cũng sẽ không đ h ú n g tay nhìn thấy những thứ này hoạt bắt đáng yêu đầu củ cải không biết làm sao hướng dạ tâm tình đột nhiên cũng biến thành khai lãng có lẽ là tượng bắt vì đất hoang mang đến đặc hưu sinh linh đi đại yêu tinh quái lệ quỷ ma đầu tăng nhân đạo sĩ bình dân g i ã thu những thứ này đều tại đất hoang bên trong xuất hiện đồng thời riêng phần mình sinh hoạt tại khác biệt địa phương mặc dù ngẫu nhiên có ma sát nhưng cũng đồng dạng sinh sống xuống tới đã từng đất hoang ngoại trừ lẻ loi c h ơ c h ọ i mình bên ngoài k h ô nhưng g còn có n ữ n n g g ờ i khác. h ư n bây giờ đây là địa bàn của ngươi hết thảy nghe ngươi nha sờ lên bỗng nhiên nhảy đến trên người hắn một cái đầu cà rốt hướng dạ n ở nụ cười tượng cỏ tinh cũng không sợ hắn phát ra trận trận thanh thúy kêu to liền dựa vào tại bả vai hắn vị trí bất động rất nhanh trầm thấp tiếng lẩm bẩm liền chuyển tới nó cứ như vậy dựa vào hướng dạ ngủ thiếp đi hết thảy đều rất tốt đẹp nếu như những cái kia đáng ghét giá hỏa không tìm đến hắn phiền phức liên tốt một tiếng kinh thiên động địa chấn hưởng thanh từ chỗ lối đi chuyển tới mà lần này vô số kẻ ma thú từ hắc cám địa phương lan chẳng ra sau đó liền hướng phía bốn phía lao nhanh mà đi nguyên tố lực lượng tràn ngập tại toàn bộ thông đạo biên giới sau đó liền hướng phía c à n g xa xôi khuếch tán mà đi tới gần thông đạo đất hoang trước hết nhất nhận lấy ảnh hưởng thu nạp tại đất hoang bên trên bí cảnh lúc này không biết là duyên cớ gì một đường vết rách bị xé nứt ra sau đó đất hoang vị trí triệt để bại lộ tại tất cả t ô n g môn trước mắt chương ba trăm linh một lôi k i ế p xuất hiện lần nữa bí cảnh lối vào cùng thông đạo so sánh cũng không dễ thấy nhưng cửa vào y nguyên vẫn là bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị phá vỡ có một tòa tầng lầu lớn nhỏ cửa vào lúc này phảng phất giống như là tại một bức bức tranh bên trên xuất hiện lỗ hổng rất nhanh liền bại lộ tại trong mắt mọi người tượng bắt một trận kêu rên rất h i ể n nhiên đạo này công kích để hắn cũng khó có thể tiếp nhận ta không kiên trì nổi thống khổ từ lòng đất thẳng tới hướng dạ trong h a i hướng dạ ngầm đầu che khuất bầu trời tượng cây cỏ bắt đầu co vào sau đó bí cảnh bại lộ vị trí càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng dễ thấy số chi không rõ rừng l i ế u trước hết nhất bắt đầu xuất hiện ngay sau đó rộng lớn rừng đảo cũng bại lộ ra phảng phất rừng rậm là trong nháy mắt tạo ra đã mất đi bí cảnh che chở đất hoang hết thể trực tiếp trần trụi liền bại lộ ra vì bảo hộ hai người tỉ tỉ n g ư ờ i đã làm đủ nhiều hướng dạo mỉm cười nâng lên một mảnh tượng cây cỏ nhẹ nhàng nói tiếp xuống ngươi chỉ cần bảo vệ tốt những cái kia đáng yêu sinh linh cũng đủ để còn lại vẫn là giao cho ta đi thật xin lỗi p h ụ thân tượng b á t yếu đớt nói hướng dạ rất rõ ràng lấy tượng b á t thực lực hắn là khó mà làm được đem liễu tinh tinh đào yêu yêu b í cảnh tất cả đều bao trùm đi vào ở trên con đường trưởng thành hắn một mực tại l i ề u mạng hướng hướng dạ chứng minh thực lực của mình che khuất bầu trời tượng cây cỏ bao trùm ở toàn bộ đất hoang bởi vì hắn rõ ràng hướng dạ quan tâm nhất cũng cái c n bất tu quá là cái kia tu di ả hắn cùng viên bí cảnh Chỉ lực chân lực cỏ có cản. viên bên trong người tỉ tỉ. Là, thần linh lượng, tiên lượng có có ngăn đảo voi hai lại bí há thể h tỷ tỷ. một là, mặc dù là thiên địa linh d ư ợ c nhưng trời sinh liền yếu tại nhân loại một bậc chớ nói chi là những người kia đều hận không thể trực tiếp đem hắn nuốt sống c h u y ể n hóa thành thể nội tinh thuần nhất linh lực tượng bát có thể làm được trình độ như vậy đã coi là không tệ người yên tâm đi không ai dám đến đất hoang tìm các người gây phiên phức hướng dạ hướng về phía tượng bát trấn an nói nhưng lời còn chưa dứt vài tiếng lệ rít gào liền từ bí cảnh lối vào lao đến h ừ cái này giấu ở đất hoang bí cảnh cuối cùng là hiện lộ ra ma chủ lần này ta nhìn ngươi còn có thể trốn đến nơi đ â u đi dẫn đầu sông tới xem như đất hoang người quen hoang cổ tiên tôn chư thần cùng chân tiên vụng trộm dao phong không có chút nào giảm bớt hắn đối đất hoang bí cảnh truy t r a tất cả tông môn đều biết đất hoang bên trong tồn tại bí cảnh cái kêu ma chủ liền trốn ở bí cảnh bên trong nhưng bởi vì bí cảnh khó mà điều tra đồng thời thông đạo mở ra hấp dẫn lấy tông môn tuyệt đại bộ phận người ánh mắt cho nên đất hoang bí cảnh sự t ì n h tự nhiên mà vậy liền đẩy lên đằng sau nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền quên đi đối m à chủ cựu hận tới đây đất hoang tông môn cơ hồ cửa cửa đều cùng đất hoang có chút ma sát dù s a o mười năm trước đất hoang làm ra bàn đảo võ hội có không ít tông môn đệ tử đều gia nhập trong đó nhưng kết quả tất cả tiến đến tham dự hội bàn đảo đệ tử không ai có thể trở về sinh tử chưa biết lại là trong môn đệ tử tinh anh cái này khiến những tông môn kia như thế nào an tâm chiếu cố thật tốt những cái kia cũ cải đầu nhóm đi những người này vẫn là giao cho ta trực tiếp sửa lại thoại thuật hướng dạ không thể làm gì xoay người nhìn xem hoang cổ tiên tôn một đoàn người đến thiên kiếm môn đến cùng là thực lực hùng hậu tượng bát bí cảnh mới vừa vặn xuất hiện sơ hở bọn hắn trong nháy mắt liền chạy tới đều không mang theo mảy may do dự ma chủ cái kia nghe lôi trưởng lao thế nhưng là bị ta làm thịt còn nói tốt tốt tốt ngươi thừa nhận liền tốt lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào tựa hồ là không nghĩ tới hướng dạ sẽ như thế gọn gàng thừa nhận hoang cổ tiên tôn cứng lại kém chút đem còn lại truy vấn tất cả đều nói ra nhưng hắn phản ứng không thể bảo là là không nhanh rất nhanh liền chuyển câu chuyện đón lấy hoang cổ tiên tôn trong tay một đạo đen nhanh chấm tròn lan tràn ra bàng bạc chân linh chi khí bắt đầu tràn ngập hướng phía hướng dạ vị trí thẳng tắp liền vào tới Vâng Và v anh! Tiếng xung quanh cỏ dại cây cối tại công kích này dưới trực tiếp hóa thành cho tàn chân tiên c h i uy tiếp nhập thiên tích nơi này là ta địa phương ta vì sao phải trốn là thời điểm kết thúc trận này n h ả m chán tranh chấp đứng tại đất hoang bên trên hướng dạ không nhúc nhích tí nào phảng phất cái kia một đạo công kích cũng không có đối với hắn sinh ra cái tác dụng gì hắn chỉ là nhìn lướt qua hoang cổ tiên tôn một đoàn người sau đó lướt qua hoang cổ tiên tôn đưa ánh mắt chuyển hướng phía sau hắn thông đạo một con tận thế cự thú t ử trong thông đạo như thôn tính đem đất hoang bên trong tông môn trực tiếp liền nuốt vào trong bụng chư thần đứng tại tận thế cự thú đầu đang cùng mấy tên chân tiên cảnh cao thủ đánh t ú i bụi toàn bộ đất hoang loạn tung t u n g kèo trắng nuốt bàn tay chậm rãi nâng lên tiếp lấy hướng dạ thân hình khẽ động hướng phía hoang cổ tiên tôn liền t r ụ qua đi lần này hướng dạ cũng không có đánh mặt trắng đoán bàn tay trực tiếp vượt qua không gian trong chốc lát liền g á n tại hoang cổ tiên tôn trước ngực hoang cổ tiên tôn phảng phất là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy mắt trợn tròn nhìn xem khắc ở hắn lồng ngực bàn tay liên tục không ngừng đại địa lực lượng từ trong lòng bàn tay đạo nhập tất cả đều đập vào hoang cổ tiên tôn thân thể không nhưng có thể miệng bên trong run rẩy nói xong câu đó hoang cổ tiên tôn thân thể phảng phất là bị đánh nát tấm gương trực tiếp chia năm sẻ b ả y ra sau đó trong cơ thể hắn mãnh liệt chân linh chi lực tiêu tán ở toàn bộ trong không khí đáng chết hoang cổ tiên tôn không nghe hiệu lệnh vậy mà chủ động đi tìm cái kia ma dù mạ phiền ghê tởm hơn chính là hắn ngay cả ma chủ tình huống đều không có thăm dò rõ ràng như vậy vẫn lạc ở xa thiên kiếm môn bí cảnh thiên kiếm môn tông chủ tức giận đến vô bàn một cái cùng sắt thép cứng rắn hoa lê một ngay tại bàn tay hắn d ư ớ i trực tiếp liền bị đập chia năm xẻ bảy trong tông môn tất cả trưởng lão cũng không dám thở mạnh chỉ là nhìn nhau liền cúi đầu xuống cũng không d ơ lên n ữ a tới thân mục dừng một tay xả thân tự sói không chỉ có để chư thần tại ngoài thông đạo bên cạnh sẽ mở một lỗ lớn những cái kia đã từng cùng thiên kiếm môn cũng có chút không hợp nhau tông môn cũng bị những cái kia chư thần trò thu mua có thể nói thiên kiếm môn lúc này thế gian đều là địch không chỉ là đất hoang ma chủ cợt l ẹ n đồ đại lục chư thần những tông môn khác đều nhao n h a u bắt đầu phát lực từng bước xâm chiếm lấy thiên kiếm môn trưởng khống mạng lớn thổ địa một đám phế vật thật sự cho rằng liên hợp lại ta tộc liền lấy các ngươi không có biện pháp a thiên kiếm môn tông chủ phát tiết một phen về sau sau đó an vị xuống dưới dưới mắt cớ lẽn đô đại lục còn chưa thu phục ngược lại là bị những cái kia phản n ị c h tộc đàn phản công tới kết quả này thiên kiếm môn làm sao cũng khó có thể tiếp nhận thực cốt tiên tôn tiến đến tông môn bí cảnh đem tôn này thần khí mời đi ra thiên kiếm tông tông chủ cúi t h ấ p đầu lanh khốc lời nói rất nhanh liền ở trong đại điện vang lên thanh âm băng lánh mà tàn khốc ầm ầm mưa to tại đất hoang trên dưới không ngừng mưa bụi mịt mờ trời nước một màu t h ư n g đạo hoàn toàn như trước đây mở ở nơi đó nhưng xung quanh tông môn triệt để có biến hóa nguyên bản chiếm diện tích là rộng rãi nhất thiên kiếm môn trực tiếp rút nhỏ gần mười lần cùng một bên khác kỳ dị chư thần thần điện xa xa ràng co mà đổi thành bên ngoài một bên cỡ trung tiểu tông môn ôm hết cùng một chỗ cũng thành một tòa cùng giang nam thành phố không xê xích bao nhiêu siêu cấp thành thị bọn hắn không cách nào cùng thiên kiếm môn chư thần quốc độ địa vị ngang nhau chỉ có thể báo đoàn sửa ấm toàn bộ thông đạo ba phần thiên hạ không ai phục hay cứ như vậy ổn định lại về phần đất hoang ở vào ba thế lực lớn trung tâm bởi vì vị trí quá mức nhỏ hẹp đồng thời lại nương tựa gần thông đạo cánh cửa lúc này ngược lại không người đến tìm bọn hắn gây chuyện bên ngoài tam phương thế lực rất rõ ràng bất kể là ai dám động cái này một khối khu vực đều sẽ đưa tới mặt khác hai nhà công kích hướng dạng ngầm đầu nhìn lên bầu trời bên trong trận trận lôi minh nổ vang cảm giác quen thuộc lần nữa truyền đến bản thể của hắn phía trên hắn có thể cảm nhận được trận này mưa to tới phi thường kỳ quặc đồng thời một mực tại bầu trời trong n â y đen cái kia kích xạ ở dưới lôi đ ỉ n h chi lực làm sao đều có c ố nhằm vào khí t ứ c chuyện gì xảy ra cái này mây đen một mực rừng ở ba thế lực lớn đỉnh đầu là đang chấn nhiếp người ở đ ó à? hướng dạ sở dĩ có thể cảm nhận được c ố này khí tức quen thuộc bắt nguồn từ đào yêu yêu nhắc nhở là mây đen đi vào đất hoang vùng ngoại thành lúc đào yêu yêu giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng tràn g cảnh trong nháy mắt liền trốn vào đào viên bí cảnh ngay cả đất hoang bên trong rừng đào cũng mặc kệ có thể để cho đào yêu yêu như thế kinh hoàng ngoại trừ nàng vừa xuất thế hạ xuống kiếp lôi bên ngoài liền rốt cuộc không có cái khác chỉ là lần này cái kia mây đen tiếp cận mây đen lần này cũng không có chuyển tới đất hoang ngược lại là tại ba cô trong thế lực nội điện chỗ ngừng lại mưa to dòng giá hạ mười ngày mười đêm nước biết sông đã sớm lan tràn ra đường sông hướng phía nơi xa bước lên lan đi liền ngay cả c h ư a từng trời mưa cỡ len đô đại l ụ mượn cái kia khổng lồ thông đạo vô số hồng thủy quân tới cũng tiến vào trong đó ầm ầm một đạo đủ để thắp sáng thế gian kinh lôi từ trong mây đen c u ộ n c u ộ n rơi xuống trực tiếp liền chúng đích từ chư thần quốc độ bên trong lao ra một bóng người hướng dạ nhìn rất rõ ràng bóng người kia là n g u y ệ n tẩn thanh thế hạo đãng lôi k i ế p mang theo phá hủy vạn vật uy thế trực tiếp liền đem phi thăng lên n g u y ệ n tẩn rơi đập trên mặt đất rất nhanh lại có mấy đến kinh lôi tại chư thần quốc độ phạm vi thế lực rơi xuống một tòa thần điện rốt cục không kiên trì nổi thần lực bình t r ư ớ n g trực tiếp vỡ vụn liên đối lấy thần đàn cũng bị hủy một trong bó đuốc tại tông môn liên minh trong phạm vi thế lực lại có một bóng người đằng không mà lên nhưng trong n g á y mắt mấy đạo tử điện lôi đỉnh liền từ trong mây đen lao nhanh mà xuống giống như là nhất tinh chuẩn vệ tinh vũ khí hắn cũng không thể tránh thoát lôi kiếp truy tung hướng d ạ trong mắt hơi híp đại khái là biết cái gì một cái tình huống đã từng bị hắn phá hủy qua lôi thạch lại một lần nữa xuất hiện đến phương thế giới này về phần nơi nhằm vào đối tượng đổi thành thực lực tại chân tiên tri cảnh phía trên tiên nhân những tông môn kêu bên trong đệ tử bình thường cũng không chịu ảnh hưởng liên tục bổ hai lần kiếp lôi tất cả đều là triệt triệt để đệ thần linh nguyên tộc phóng xuất nhằm vào chân tiên tri cảnh vũ khí mây đen cũng tại thiên kiếm môn tông môn trụ sở bên trên dừng lại nhưng đóng tại thiên kiếm môn trưởng lão căn bản cũng không có ra ngoài dấu hiệu chỉ là chăm chú n ú t ở đại trận quay chung quanh trong nội điện một cử động cũng không dám phảng phất đã sớm dự liệu có chút ý tứ chân tiên tri cảnh đại năng bị hạn chế t i ế chương ba trăm linh hai thánh chủ yên lặng đất hoang ngoại trừ ngẫu nhiên truyền đến từng đợt thiềm minh bên ngoài tất cả hung thú phảng phất đều biến mất đang mưa nhiều thời tiết cũng liền thiện nước đám ra hỏa mới có thể tại cái này thời tiết xuất hiện tiểu bạch thân thể tại nước biết sông lăn mình một cái t ó é lên bọt nước khoảng chừng cao trăm trượng giống như là hải khiếu trong chớp mắt liền b ọ t tới bờ sông bên bờ sông duyên ngạc thôn thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọc nước ngay sau đó lại nhắm mắt lại gần nhất từ nước biết trên sông du lịch không biết chạy tới nhiều ít sống dưới nước ma thú nhiều đến vùng này không được căn bình những cái kia từ cỡ lẽn đ ồ đại lục chạy ra đám gia hỏa rất nhanh liền cùng bản thổ h u n g thú hỗn hợp ở cùng nhau ngạc thôn thiên cho là mình thân là đất hoang đại yêu có trách nhiệm còn đất hoang một mảnh yên ổn cho nên mỗi khi có cái khác ngoại giới ma thú chạy tới lúc nó liền n g ử a không ngừng vó chạy tới hoặc là giết chết hoặc là khu ra ra đất hoang chỉ là theo ba thế lực lớn cạnh tranh tăng lên ngạc thôn thiên không chỉ cần có khu ra những cái kia không có đầu góc ma thú thậm chí còn đến xua đuổi một chút lấm la lấm lét tiến vào đất hoang người xa lạ nó đã từng đến hỏi qua ma chủ vì cái gì ma chủ sẽ để cho những người kia tiến đến lấy ma chủ thực lực những người này đoán chừng vừa tiến vào đất hoang phạm vi hắn liền có thể phát hiện những người xa lạ kia tung tích nhưng ma chủ cho nó một cái không tưởng tượng được đáp án sinh linh bình đẳng đối với đáp án này ngạc thôn thiên có chút không nghĩ ra bất quá nó lần này rất thông minh trực tiếp liền đến quỷ thành tìm được giang nam vương mà giang nam vương cho hắn giải đáp thì càng quỷ dị hơn mà chủ muốn thành thần bản vương nói tới thần cũng không phải là những cái kia tị thế trong tông môn c h â n tiên cũng không phải cờ lẹn đ ổ đại lục chân thần là chân chính vượt lên trên chúng sinh thần có lẽ là trời có lẽ là địa hắn sẽ chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên sinh linh luân hồi không hỏi thế sự giang nam vương lần này nói với ngạc thôn thiên rất nhiều trong ánh mắt tràn đầy cô đơn tại hôn mê trên đường tây hồng thế lại một lần nữa đem hắn bỏ vào tường tiểu tranh đào được hang động mà chính là tại một lần kia hắn ở trong h ô n độn thấy được không giống tràng cảnh rộng lớn vô biên đại đ ị a bên trên mặt trời lên mặt trăng lặn âm tình giao thế sinh mệnh luân hồi hắn lấy cố định thị giác quan sát đến vạn vật sinh trưởng đó là một loại cực hạn lạnh lùng cũng là một loại cực hạn vô tình hắn nhìn vô số sinh linh trưởng thành cũng chứng kiến vô số sinh linh phá diệt trong chốc lát, phảng phất chỉ là một cái trước mắt nhưng cũng tiếp cận với vĩnh hằng thân hội thiên vị một ít đặc biệt sinh linh bản vương ở mảnh này thổ địa bên trên thấy được ngươi ngươi tự giải quyết cho tốt đi giang nam vương còn muốn nói tiếp thứ gì nhưng thở dài vẫn là ngừng lại câu chuyện không nói hắn nhìn thấy một k i a ma chủ bí mật hắn không biết chuyện này đối với hắn mà nói có phải hay không một chuyện tốt cái k i a giam cầm tại vĩnh hằng thế giới thị giác giống như là một cái lồng giam đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là một loại tra tấn ngạc thôn tiên cảm giác giang nam vương giải đáp càng quá đáng nó không nhịn được đi đối với nó mà nói nó là đất hoang đại yêu tất cả tiến vào đất hoang ma thú đều hẳn là nghe theo nó hiệu lệnh nếu như không ai giúp nó nó liền tự mình nghĩ biện pháp giải quyết sinh linh bình đẳng khả năng bản vương cùng những thần linh kia chân tiên đối với hắn mà nói đều là giống nhau đi giang nam vương lắc đầu đem trong đầu cái kia phức tạp ý nghĩ đuổi đi náo hải ma chủ có thể vô tình lạnh lùng đối đãi thế gian vạn vật sinh trường nhưng hắn không được hắn có theo đuổi của hắn hắn có ý nghĩ của hắn lựa chọn quyết định bởi ngươi trình đạo trường cái này đất hoang bên trong không ai có thể tỉnh lại n ô đại hùng ngoại trừ bọn hắn dạ minh tinh đứng tại thần uy quan nội thất bên trong nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh n ô đại hùng sau đó quay đầu nhìn xem trình nhất phàm mở miệng nói ra t ừ cớ l ẹ n n ô đại lục trận chiến kia hôn mê về sau n ô đại hùng đến bây giờ cũng không tỉnh lại hắn chỉ là đóng chặt lại mắt an tĩnh nằm tại trên giường cũng không núp n í c mà t r ì n h nhất phàm thần s ắ p thay đổi liên tục trên c h á n gân xanh không phải băng lên rất hiển nhiên xa vào đến khó mà lựa chọn tình trạng liền không có biện pháp khác sao t r ì n h nhất phàm thở ra một ngụm khí thô chật vật hỏi không có ai biết nội tâm của hắn d à y vò một bên là thần uy quan đồ đệ duy nhất một bên là thuộc về quốc gia đại nghĩa hắn căn bản cũng không biết nên lựa chọn như thế nào dạ minh tinh lắc đầu hắn cũng lực bất toàn tâm bất quá hắn tin tưởng t r ì n h nhất phàm lựa chọn liên giống với lúc trước hắn lựa chọn tin tưởng nô đại hùng cái ngoài ý muốn này là như thế nào sinh ra chính dạ minh tinh cũng nói không ra cái nguyên cớ trước hết nhất bắt đầu hắn lựa chọn là giang nam vương nhưng giang nam vương xảo trá vô cùng ngàn năm kinh lịch đã đem hắn rèn luyện khéo đưa đẩy vô cùng dạ minh tinh phát hiện mình rất khó từ giang nam vương trên tay dính điểm c h ỗ t tốt mà lúc này đây nô đại hùng lại xuất hiện ở trước mắt của hắn nô đại hùng trên thân có rất rất nhiều khuyết điểm nhưng những khuyết điểm này cũng vô pháp che giấu trên người hắn độc đáo ưu điểm hắn là đất hoang bên trong cái thứ nhất bước vào chân tiên tri cảnh thiên tài cũng là duy nhất dung hợp kẻ đỏ lì linh mạch thiên tài phạt xương tẩy t ù y đem hắn triệt để biến thành nguyên tộc không bao lâu nữa bị phong tỏa tại dị độ không gian các tộc nhân liền có thể mượn ngô đại hùng thân thể tô lại điểm triệt để tiến vào thế giới này tốt ta ta đi chính nhất p h à m nói xong câu đó về sau mồ hôi đã lưu thay đổi toàn thân hắn không biết cái lựa chọn này đúng hay không nhưng hắn biết nô đại hùng là hắn duy nhất đ ổ nhi cũng là thần uy quan duy nhất đ ổ nhi phía ngoài trong tông môn có vô số kể phạm nhân bọn hắn không có lựa chọn bị tông môn bắt đi mà bây giờ chính nhất phạm cũng không có lựa chọn tại một cái mây đen đ e m tất cả sao trời che đậy ban đêm chính nhất phạm một lần cuối cùng mắt nhìn thần uy quan bên trong cái kia pho tượng kim thân kim thân sinh động sinh huy tại dân chúng tín ngưỡng dưới một mực liên tục không ngừng nhận lấy bọn hắn hư ơ n g hỏa những người kia tin tưởng bọn họ kỳ lân khu đám dân thành thị ủng hộ bọn hắn thậm chí giang nam vương cũng cho hắn đầy đủ quyền hành nhưng tại hắn đồ đệ duy nhất ngô đại hùng trên thân chính nhất phạm lựa chọn trốn tránh mấy đạo bóng đen từ đất hoang bên trong yên tĩnh đi ra sau đó liền hướng phía thiên kiếm môn trụ sở v ọ n tới đầy trời thần lôi thỉnh thoảng xẹt qua chân trời đem giữa thiên địa chiếu lên sáng trưng nhưng ở ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới không có người sẽ chú ý từ đất hoang bên trong người chạy ra ảnh nước mưa đem trình đạo trưởng và t á o đánh ướt đấm mà trên lưng ngô đại hùng bị che mưa màn che giấu cực kỳ chặt chẽ hắn một mực tại ngủ say cũng không hiểu biết biến hóa ở bên ngoài dạ minh tinh nết lên khỏe miệng một đám người đã từ thiên kiếm môn trụ sở đi ra bọn hắn đầu đội mũ rộng vành người mặc áo tơi thần t ì n h lạnh như băng hoàn toàn không giống nhân loại nên đón t h a n h chủ nên đón t h a n h chủ thanh âm trầm thấp rất nhanh liền từ những người này miệng bên trong hô lên tất cả mọi người nửa quỳ dưới đất bên trên cung kính giơ tay lên nhận lấy đưa tới ngô đại hùng chương ba trăm linh ba lần nữa khuyết trương biết được trình đạo trưởng mất tích tin tức thời gian đã qua nửa tháng mới mạc lạp thành tín ngưỡng nguyên tố sứ các tín đồ tại phát hiện thật lâu không nhìn thấy trình đạo trưởng giảng đạo về sau có người đem cái này tin tức thọc đi lên sau đó đại lượng quân bộ nhân viên đem thần u y q u a n vây cái chật như nêm tối làm giang nam vương hậu chi hậu giác biết được tình huống về sau trực tiếp liền đem bản đọc sách đập đến chia năm t r bảy hắn chẳng thể nghĩ tới tại dạng này trước mắt trình đạo trưởng sẽ vứt bỏ còn lại đám người không để ý trực tiếp mang theo ngô đại hùng chạy theo bọn hắn hai sư đồ còn có dạ minh tinh đây là phản bội chạy trốn trình đạo trưởng phản bội giang nam thành phố phản bội kỳ lân khu thậm chí hắn phản bội tín ngưỡng tín đồ của bọn hắn bị khẩn cấp triệu hồi đến nghị sự tiêu luật minh nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ hô hắn căn bản là không có nghĩ đến trước hết nhất rời đi bọn hắn thế mà lại là trình đạo trưởng bọn hắn không được coi là phản bội giang nam vương nuốt ruốt chỗ mi tâm huyệt vị tỉnh táo nói trình đạo trưởng cơ khổ lâu như vậy cũng chỉ có như thế một cái đồ đệ có thể nói trình đạo trưởng hoàn toàn là coi n ô đại hùng là nhi tử đối đãi n ô đại hùng thể nội dị biến cho đến bây giờ đều không phát hiện được vấn đề mà dạ minh tinh trong thân thể có nguyên tộc một nửa huyết thống khẳng định biết chút ít cái gì không có gì bất ngờ xảy ra chính là dạ minh tinh thúc đẩy trình đạo trưởng rời đi nguyên bản giang nam vương sớm nơi đó lý chuyện này vụ nhưng mặc kệ là kỳ lần khu c h u y ệ n gì, vẫn là phía ngoài hôn chiến đều cần hắn lo liệu đang bận rộn hạ căn bản là quên chuyện như thế đợi đến trình đạo trưởng biến mất hắn mới tỉnh n ộ bọn hắn cái này đất hoang bên trong nhưng vẫn là giữ lại một chân chính nguyên tộc thiên kiếm môn không có khả năng không đến tìm bọn hắn gây chuyện chỉ là từ khi hoang cổ tiên tôn bị đánh chết ở đất hoang về sau thiên kiếm môn liền rốt cuộc không có đi tìm đất hoang đám người phiền phức không hẳn là trên trời kiếp lôi cản trở chân tiên cảnh đại năng đột kích phun trào kinh lôi trên bầu trời lúc nào cũng có thể xuất thủ mặc kệ là chư thần vẫn là chân tiên cảnh những cao thủ đều rõ ràng điều này có ý vị gì thiên kiếm môn đang bị bức ép bách dưới thả ra một cái ngon chiêu kiếp lôi phía dưới liền ngay cả thiên kiếm môn trưởng lão nếu như dám xuất hiện cũng tất nhiên sẽ bị đánh phải chết không nơi tăng thân may mắn có tiên tôn có thể chống cự kiếp lôi cái kia về sau cũng sẽ nguyên khí đại thường cũng không tiếp tục phục lúc trước thần uy chỉ là dưới tình huống như vậy c h í n h nhất phàm hai sư đồ rời đi đối đất hoang đả kích không thể bảo là không nặng phải biết n ô đại hùng thế nhưng là đất hoang cái thứ nhất hương hỏa chứng đạo càng là cái thứ nhất bị bọn hắn bồi dưỡng ra được chân tiên tri cảnh đại năng chuyên lệnh đến quỷ thành bất luận là hắc bạch vô thường vẫn là lệ quỷ ma đầu tìm tới c h ì n h nhất phàm sư đồ tung tích trung điệp có thưởng vương lệnh rất nhanh liền truyền khắp cả tòa quỷ thành lúc này khổng lồ quỷ thành bên trong âm khí tràn ngập tại quỷ tiên tố viện quản lý giới thiên hạ độc nhất đạo quỷ thành không biết không duyên hữu cớ làm lớn ra gấp bao nhiêu lần càng có vô số tu tập ngự quỷ ngự cương dị n ă n giả g xuất hiện ở trong đó bọn hắn tuyệt đại bộ phận là bị những tông môn kia đuổi đi ra người nếu như trước đó vân lan quốc còn có thể dung hạ được bọn hắn nhưng bây giờ tông môn t ề xuất có được đặc biệt tu luyện chi thuật tông môn đệ tử đối đ ã y bọn hắn đám người này phảng phất chính là dị loại đang tìm không đến thích hợp lối ra về sau giang nam vương đem những này người nhao nhao bỏ vào trong túi cũng coi là vì giang nam thành phố phát triển làm ra nhất định công hiến chỉ là một cái thần hồ kỳ kỹ tám cao thủ cùng một cái xác định bước vào chân tiên tri cảnh tiên nhân giang nam vương làm sao cũng sẽ không bỏ rơi đem mệnh lệnh truyền đạt về sau giang nam vương liền đứng người lên rời đi đ i ệ u tông tông môn đại sảnh thuận một đầu trải đường xi、si、măng giang nam vương bảy lần quặn tám lần rẽ đi tới một mảnh rừng liễu lượn quanh chỗ một bóng người yên lặng đứng tại rừng liễu bên trong lớn nhất khỏa dưới cây liễu chính xuất thần nhìn xem phương xa nơi này là mới sinh chi thổ cũng là liêu tinh tinh bản thể nguyên hình chỗ càng là tường tiểu tranh niết bản chi địa giang nam vương rất rõ ràng cái địa phương này đối với ma chủ tầm quan trọng vạn vật từ đây mở hắn từng tại niết bản chi địa tất cả những gì chứng kiến chính là từ nơi này bắt đầu ma chủ giang nam vương tâm duệ tâm phục khẩu phục bái x u ố n g d ư ớ i người khác có lẽ không biết thần là dạng gì tồn tại nhưng hắn lần nữa từ tường tiểu tranh niết bản chi địa đi tới về sau hắn đã có chỗ minh ngộ hướng dạ xoay người nhìn xem giang nam vương đến chỉ là rất nhỏ nhẹ gật đầu trên mặt vĩnh viễn là bộ kia muôn đời không tan lạnh lùng trình đạo trưởng mang theo ngô đại hùng còn có giả minh tinh chạy trốn giang nam vương suy nghĩ nửa ngày vẫn là đem trình đạo trưởng tình huống nói ra đào viên b í cảnh thần uy quan đã lộn xộn vô số tín đồ đang hô hoán lấy trình đạo trưởng tục danh kỳ vọng lấy hắn có thể xuất hiện lần nữa ma chủ có cần phải biết điểm này đồng thời giang nam vương còn muốn mượn lần này báo cáo thăm dò hạ ma chủ ý nghĩ Ta biết, thanh âm trực tiếp tại trong giật rất thực tinh tiến. Giang Nam Giang Nam nhanh ma nữa liền lại. mình, nhưng phản Chúc chủ, Vương văng lên, Vương ứng mừng lần âm lực đầu không ở ngoài giang nam vương khiếp sợ như vậy xưa nay sẽ không nói chuyện ma chủ đột nhiên có thể nói chuyện mặc dù không phải trực tiếp từ tường tiểu tranh trong miệng hô lên nhưng từ trong đầu trực tiếp vang lên loại này quỷ dị giao lưu phương thức ngoại trừ nói rõ ma chủ lần nữa thực lực lần nữa tăng lên bên ngoài căn bản cũng không có khác khả năng thanh âm lạnh lùng cơ hồ muốn khắc vào giang nam vương trong đầu cái kia khí thế bảng bạc trong nháy mắt tràn ngập toàn thân nên làm như thế nào toàn bằng lựa chọn của ngươi hướng dạ lúc này trên nét mặt không còn có bất luận cái gì tình cảm hiện hiện hắn nhìn xem giang nam vương phảng phất cùng nhìn xem giang nam vương dưới lòng bàn chân cỏ dại không có khác nhau cớt lẽn đô đại lục đã bị bản thể triệt để thôn phệ lúc này hướng dạ tâm như chỉ thủy không có một chút ba động ta hiểu được nhìn xem hướng dạ gần như thần linh vô tình ánh mắt giang nam vương cảm giác mình giống như là tại cùng một cái kinh khủng ý chí đang đối thoại không có áp lực nhưng ở khắp mọi nơi áp lực lại chăm chú đặt ở trên người hắn một khắc này giang nam vương cảm giác mình giống như là con kiến hơi nhỏ yếu mồ hôi lạnh rất nhanh liền từ giang nam vương trên đầu thấm ra thể cảm giác bên trên tê dại cảm giác giống như l à như giật điện tràn ngập toàn thân đang lúc giang nam vương dự định cáo lui lúc rời đi một nguồn sức mạnh mênh mông từ lòng đất lan tràn ra trong chớp mắt liền chui vào toàn thân của hắn một cô cùng đại điệu chặt chẽ tương liên cảm thụ rất nhanh liền tiến vào hắn náo hải đây là giang nam vương chừng trong mắt cảm thụ được thể nội cái kia một đạo thần dị khí tức cỗ khí tức kia từ khắp mặt đất liên tục không ngừng tuôn ra sau đó lại tiến vào toàn thân hướng dạ trừng mắt lên không biết vì sao giang nam vương thân thể tiếp thụ lấy bản thể hắn một sởi khí tức bất quá cái này không trọng yếu cỡ lẽn đô đại lục đã cùng hướng dạ bản thể triệt để dung hợp ở cùng nhau nhờ vào cỡ lẽn đô đại lục thôn phệ liên đối l â y hướng dạ tại vân lan quốc bản thể lần nữa mở rộng mà lần này toàn bộ tinh cầu thu hết vào mắt về phần tác dụng phụ đã bắt đầu thể hiện chương ba trăm linh bốn thương hải tăng điển một tòa băng lanh ảnh hình người an tĩnh ngồi tại dưới cây liễu mặc kệ gió táp mưa xa mặc kệ âm tình tròn thuyết hắn liền l ặ n g lặng ngồi ở kia gốc cây nhanh dưới hai mắt vô thần nhìn xem mênh mông bầu trời thảo trương oanh phi không có quan hệ gì với hắn người đến người đi cũng không có duyên với、hắn. một viên cỏ xanh lan tràn đến hắn cánh tay một vết nước xuất hiện ở trán của hắn hướng dạ chỉ là nhìn chằm chằm cái kia đạo thiên khung sau đó trong đầu không còn có ý khác ngủ say trong đầu tương tiểu tranh tại cũng sẽ không cãi lộn nàng đã khóc khô tất cả nước mắt mà cao vút trong mây cây liếu sinh trưởng cực kỳ v ạ n mẹo che khuất bầu trời cảnh liêu biến ảo thành từng đạo bóng người phảng phất là có vô số bóng người ngay tại gào khóc hư thối cánh hoa tại pho tượng dưới chân sinh thành đầm lầy ngẫu nhiên một mảnh tươi mới hoa đào bay qua tài năng đánh giá ra trồng chất tại đầm lầy hạ chất bẩn lại là hoa đảo trang tại pho tượng trên người là một mảnh mông ngông bùi bùi phi lá khổng lồ phiến lá tại thời gian hủi h ò a dưới đã sớm phân biệt không gian nó lúc đầu bộ dáng một tòa hương hỏa đàn bày tại bên cạnh hắn đã dỉ xét lư hương bên trong tràn đầy nặng nề cho bụi hướng dạ không biết mình tiếp cận bầu trời nhìn bao lâu hắn cảm giác thời gian đã qua cực kỳ lâu nhưng lại cảm giác thời gian chỉ là đi qua một cái chớp mắt có người từng ghé vào lỗ thai hắn âm thanh tê kiệt lực kêu khóc có người từng tại bên cạnh hắn cung kính quý xuống có giã thú bỏ tới bờ vai của hắn có cỏ dại đem hắn bọc thành bánh trưng nhưng hắn y nguyên không nhúc đ í c h chờ đến hết thể hết thể đều kết thúc hắn mới bông nhiên thanh tỉnh lại bao k h ỏ a bên ngoài tầng bùn đất nhao nhao rơi xuống rất nhanh liền tản mát đầy đất vô số cho bụi phốc phốc phốc phốc rơi vào bùn đất sau đó cùng lòng đất bùn đất hòa làm một thể trong đầu tương tiểu tranh phản phất là lâm vào ngủ say không còn có âm thanh hướng dạ ngầm đầu nguyên bản cao vút trong mây liêu tinh tinh bản thể đã biến thành cánh khô ngẫu nhiên có âm thanh thanh thúy tiếng vang kia là nhánh cây đứt gậy thanh âm đưa mắt nhìn bốn phía vô biên vô tận rừng liêu đã hoàn toàn biến mất các loại không biết tên đại thụ chiếm cứ vốn thuộc về liêu tinh tinh địa bàn liên tiếp đồi núi tre cản hướng dạ ánh mắt mảnh đất này phảng phất bị cải biến địa hình lúc trước bằng p h ẳ n g hoa nguyên n g đã hoàn toàn biến mất không thấy càng xa xôi khổng lồ tông môn trụ sở đã sớm không có bóng dáng phảng phất là chưa từng tới qua tiêu tán thành vô hình mà lúc trước là dễ thấy nhất thông đạo lúc này cũng hoàn toàn biến mất tại trong không khí tăng ủ say bao lâu hướng dạ nhìn xem xa lạ thương hải tăng điển trong đầu đã từng cố sự hết t h ể cũng không thấy phảng phất là làm một giấc chiêm bao bản thể y nguyên tồn tại hướng dạ có thể cảm nhận được toàn bộ tinh cầu nhịp đập tinh cầu bên trên đất màu mỡ nương theo lấy hắn mỗi một lần hô hấp phát ra chịu nhịp chấn động cỗ này chấn động rất mạnh nhưng khuyết tán đến toàn bộ tinh cầu lại trở nên cực kỳ nhỏ yếu lúc này hướng dạ trợt phát hiện Có cản cách cảm giác, chạm chút sạch cây cái chóc xác hóa. một màng mắt, một mỏng Lột tầng trong suốt tre thể sát tinh tinh nguyên sinh thể, tại thời lần hắn ánh hắn không nào dụng bản đến quan này ngủ biến Nhẹ nhàng đến nguyên sinh gian rửa sạch dưới, giòn như mỏng ra vỏ cây giống như là cái sàng chóc ra xuống dưới. Lột xác rồi. Vẫn rửa ra ra rồi. rời say liêu là là lợi dưới, dưới. đi rồi. vỏ pha tạp vỏ cây lúc này đã biến thành một cái sắc h ô n g thụ tâm bên trong một cỗ hư thối hương vị rất nhanh liền tràn ngập hướng dạ xoắn n ũ i hắn phất phất tay vừa định đem mùi vị này xua tan nhưng rất nhanh hắn lại ngừng lại một đoá hoa đào không biết lúc nào bay xuống tại hắn bả vai hướng dạ có thể ngửi được cái kia cỗ thấm lòng người ruộng mùi thơm ngát hoa phàm nhẹ nhàng đem cánh hoa nâng ở trong lòng bàn tay đoá này hoa đào hoàn toàn không giống đào yêu yêu cánh hoa linh động chỉ là thoáng cảm thụ hướng dạ liền có thể phân biệt ra được đây chỉ là phổ thông hoa đào mà thôi mấy k h ỏ a bất quá cao vài t h ư ớ c hoang dại cây đào trong gió run g r à y hoa đào nở rộ theo gió bay xuống rất nhanh liền chỉ còn lại nhụy hoa xoay người hướng dạ liền hướng về một phương hướng nhanh chân đi đi thân ảnh dần dần biến mất tại đất hoang bên trong một đầu đá vụn lát thành con đường một mực kéo dài đến phương xa cuối tầm mắt một cái bình thường thành chấn một góc liền t r i ể n lộ ra hướng dạ dọc theo con đường này rất nhanh liền đi tới thị trấn bên trên lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được đều là chút diện mục tang thương người cùng khổ dân cụ nát vải bố phục sức trên người bọn hắn không biết mặc vào bao lâu bẩn thỉu ống tay háo đều là dơ bẩn khi nhìn đến hướng dạ đến lúc trong mắt của những người này đều là chút tham lam hướng dạ chỉ là hơi lườm bọn hắn liền đem ánh mắt thu hồi tại thị trấn trung tâm một tòa cực kỳ dễ thấy miếu xem rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt của hắn vàng son lộng lây miếu xem cùng bốn phía lùi bại phong ốc tạo thành mánh liệt so sánh ở trong mắt hướng dạ trước đó gặp phải người phảng phất để hắn về tới cổ đại nhưng trước mắt xây dựng cực kỳ tề chỉnh miếu xem trong nháy mắt lại đem hắn lôi trở lại hiện đại xét sẽ không có một tia dấu vết tường trắng khắc vẽ tại trên vách tường thuốc màu thủy mặc liền ngay cả trên mái hiên gạch ngói vụn đều cực kỳ vơng ư v ước những thứ này cùng bên ngoài l ù i bại phòng ốc so sánh so sánh cực kỳ m á n h liệt có người mặc cũ nát áo gai dân nghèo run run rẩy rẩy ngồi quỳ chân tại miếu xem góc tường đối miếu trong quán kim thân giống túi đầu đập bái có người mặc áo lưới nhà giàu sang cầm trong tay hương đến chính a n tính đứng xếp hàng chờ đợi lấy bên trong t r i ệ u b á i người ra hướng dạ có chút không làm rõ được tình huống hắn lướt qua những người kê lưu trực tiếp liền đem ánh mắt chuyển đến miếu quan chi bên trong chỉ là cái nhìn này về sau ánh mắt của hắn cũng không còn cách nào dịch chuyển khỏi thiên đếm i ế u thanh thiên đế quân thiên đình c h i chủ thần uy đại đế mấy cái danh hảo từ xung quanh trong đám người hô lên mang theo nồng đậm sùng kính ngữ khí mà đại điện cung phụ người không phải ngô đại hùng còn có ai chỉ là ngô đại hùng không phải rời đi đất hoang đi hướng thiên kiếm môn a lấy giang nam vương tính nết không đem trình nhất p h à m hai sư đồ bắt trở lại hỏi ra cái nguyên do hắn làm sao lại an tâm mà theo trình đạo trưởng hai sư đ ồ người rời đi thần uy q u a n cũng hoàn toàn biến mất tại bí cảnh bên trong giang nam vương cũng sẽ không tại đi cho ngô đại hùng cung phụng hưng ơ hỏa nhưng dưới mắt cái này miếu xem là thế nào một chuyện còn có lúc trước ngô đại hùng xưng hào thế nhưng là đại nguyên t ố sứ làm sao cũng sẽ không cùng thiên đế thanh thiên đế quân cho dính liễu quan hệ phải biết lúc trước tín ngưỡng con dân của bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là mới mạc lạp thành người không biết khẩn cầu thiên đế lạo ra phù hộ theo hộ n câu a ta có thể thông a t nói này nói xong hướng dạ rất nhanh liền nhìn thấy tĩnh tọa trên kim loan điện ngô đại hùng kim thân chương ó a i đạo lấp lóe lên, sáng n h n liền g sau đó r i vào b ì h tĩnh. n ư người đến người ờ i đi đại điện đến không có người nào có p h á t hiện k i m thân dị b i ế n p h ả năm phất bọn hắn đều nhìn không thấy. bọn đều Trường cách cục biến ảo đợi đến kim thân giống ánh sáng dừng lại về sau lại có một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng từ kim thân bên trong phát ra c ố lực lượng kia tụ tập đến nơi nào đó sau đó mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại hướng dạ nhũ nhũ mày ẩn vào trong đám người an tĩnh chờ đợi rất nhanh liền có một khôi ngô đại hán từ đại điện nội điện bên trong đi ra hắn mắt nhìn rộn ràng đám người miệng bên trong sẹt qua một k i a chế dễ ước rất nhanh liền tụ hợp vào đám người rời khỏi nơi này hướng dạ bất động thanh sắc thân thể khẽ động hướng phía đại hán rời đi vị trí liền đi theo qua một cái kỳ dị suy nghĩ trong đầu dâng lên hắn dự định đi theo cái này chu sát lệ quỷ đại hán đi xác nhận một ít chuyện khôi ngô đại hán hành tẩu trên đường phố rẽ trái rẽ phải rất nhanh liền tiến vào một chỗ vắng vẻ phong úc đang nhìn một chút sau lưng không có người nào về sau hắn trực tiếp chui vào một tòa trong đại viện sau đó liền rốt cuộc không có âm thanh chỉ chốc lát tiếng ấ y liền từ trong phòng vang lên g i a hỏa này trở lại trong phòng sau đi ngủ qua đi hướng dạ từ một chỗ yên lặng góc tường đi ra cảm thụ được trong vách tường cái kia nhẹ nhàng khí tức lắc đầu g i a hỏa này cùng lệ quỷ giao chiến vị trí lại tại giang đông hai cái này điểm vừa kết hợp làm sao đều để hắn cảm thấy có chút khả nghi lệ quỷ thế nhưng là giang nam vương thủ hạ cái kia quỷ thành bên trong lệ quỷ tại giang nam vương dưới đã sớm trở thành quỷ tốt tồn tại hiệu lệnh phía dưới không dám không theo căn bản cũng không dám tùy ý t r e o chọc người bình thường đứng tại góc tường chờ đến bóng đêm giáng lâm có người trong nhà ảnh lúc này mới vừa tỉnh lại một trận rửa mặt thanh n â m qua đi k h ô i ngô tráng hán lúc này mới sửa sang lại bọc hành lý mới trong phòng đi ra hướng dạ thấy rõ ràng vậy được trong túi không ở ngoài là một chút lá b ừ a chú p h ù loại hình đối lệ quỷ lực s á t thương to lớn thật cùng giang nam vương đánh nhau a ý nghĩ này trong đầu qua một lần hướng dạ thân thể khẽ động liền hướng phía tráng hán thân ảnh đổi tới lần này bởi vì màn đêm buông xuống toàn bộ đường đi lâm vào hát cám hướng dạ sát lại tráng hán càng gần chút hắn theo đuôi tại tráng hán sau lưng rất nhanh liền đi tới bên ngoài trấn một chỗ vắng vẻ bãi cỏ đi đến nơi này hắn liền bất động một đạo lá bùa từ trong tay hắn kích xạ ra ngoài chiếu sáng nửa cái bầu trời rất nhanh nhận lá bùa này triệu hoán lại có không hạ hơn mười người từ trong bóng tối đi ra hướng dạ lần này thấy rất rõ ràng một đám đạo bảo bộ dáng người nhao nhao tới gần thể nội linh khí nồng nặc cơ hồ đạt đến cực hạn thực lực của những người này cũng làm sơ những đạo sĩ kia mạnh không y ta cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ bàng bạc linh khí hướng dạ cảm thấy cực kỳ ngoài ý mặc kệ là tại đất hoang vẫn là những cái kia tị thế t ô n g môn đều rất khó xuất động như thế số lượng cao thủ mặc dù bọn hắn cũng không bước vào chân tiên tri cảnh nhưng từng cái cũng cùng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy giang nam vương không sai biệt lắm đã lâu không gặp những thứ này bản thể bên trên sinh linh vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế à hôm nay nhiệm vụ vẫn là giang đông khu vực quỷ mộ đây chính là đ ị a tiên tri tổ lưu nhiệm địa lệ quỷ rất nhiều nhìn các vị sư huynh đệ chớ phân tâm biết sư huynh hồ ứng âm thanh rất nhanh liền truyền rất hiển nhiên bọn hắn rõ ràng mục đích của chuyến này sư huynh nếu như chúng ta đem giang đông khu vực quỷ mộ triệt để trừ bỏ chúng ta có thể hay không đứng hàng tiên ban tiến vào vậy chân chính thần uy thiên đình lúc này lại có người mở miệng hỏi nghe thanh âm cực kỳ non nớt nghiên kỷ cũng không lớn suy còn đứng hàng tiên ban có thể trở thành thần uy thiên binh cũng không tệ rồi thiên ban đây chính là trải qua lôi kiếp chính thức bước vào chân tiên tri cảnh mới được rồi hiện tại ngươi biết những thứ này không có ý nghĩa dẫn đầu thanh âm trước hết nhất bắt đầu còn muốn giải thích một phen nhưng nói phân nửa giống như là nghĩ đến cái gì đó rất nhanh liền ngừng lại miệng hiện tại phía tây có dâu gì cảnh phật đà không nghe theo hiệu lệnh đối thiên đế ẩn ẩn có chút uy hiếp những hòa thượng kia ngươi cũng không phải không biết ngoài miệng nói chúng sinh bình đẳng nhưng khi ra tay một cái so một cái hung ác phía bắc có địa tiên tri tổ đối chúng ta thiên đ ỉ n h càng là khịt mũi coi thường phía nam có những cái kia chân thần thỉnh thoảng ló đầu ra dắt chúng ta chân sau nghĩ đứng hàng tiên ban cái kia dễ dàng ngươi tùy tiện đi mấy cái kia địa phương lấy thủ lĩnh đầu lâu tự nhiên là có thể bạch nhật phi thăng sư m i n h ngươi thật sự là nói đùa những cái kia những q u á i vật kia ta thế nào lại là đối thủ cười ngượng ngùng âm thanh từ trong đám người truyền ra đến xem tình hình bọn hắn cũng biết cân lượng của mình thế gian này đã sớm không còn lúc trước phía đông thần uy thiên đ ỉ n h tự thành một phái thế lực tiên nhân phía dưới chẳng lẽ địch thủ phía tây tu di cảnh nội Phật tiếp khắp phía phe nhiều lần ra, thỉnh thoảng trong chiến tranh tiếp dẫn lấy thế lực khắp nơi thủ hạ. Mà tại phía Bắc, thì là thiên đình đại địch, chấn Chấn không chấn hiệu, nhưng nhiều khác thế chấn hảo cho thêm trong tại tự xưng địa tiên tri tổ chấn tổ sư. Chấn tổ biệt giết tộc tăng đà đại địa đem đi Mà là này lần dẫn nơi xưng nguyên nguyên nguyên bản nguyên nguyên người, cũng liền đem chấn nguyên xưng hảo cho tăng thêm đi lên. cái cái lấy lực lực ra, Bắc, có mấy sư. sư về phần phía nam những cái kia dị nhân ban đầu còn có thể cho thiên đình mang đến chút p h i ề n p h ứ c nhưng từ khi nguyên tộc đại năng từ trong thông đạo giáng lâm về sau những cái kia tự xưng chân thần đám gia hỏa chết đã chết lẫn mất tránh rốt cuộc buốc lên không dậy nổi cái gì bằng nước nếu không phải địa tiên tri tổ viện hộ bọn hắn đã sớm tại phương thế giới này biến mất sao lại không được làm thịt làm thịt vô gian quỷ vực nanh đuốt đổi điểm âm châu mới là chính sự thế đạo này nhân thần yêu ma khắp nơi có thể thấy được chờ đến thiên đ ỉ n h càn quét quần ma còn thế gian một cái tươi sáng càn khôn dẫn đầu cao giọng nói đám người nhao nhao gật đầu đối dẫn đầu thuyết pháp rất tán thành Chụt! một đạo sắc nhọn thanh em bỗng nhiên vang lên rất nhanh trong màn đêm một đạo bóng trắng liền từ trong bóng tối vọt ra nhanh là bạch vô thường cẩn thận một chút những thứ này người giấy bản sự khác không có chính là số lượng nhiều chư vị sư huynh đệ cẩn thận một chút thủ lĩnh rất nhanh liền phản ứng lại một chương lá b ù a bị hắn nắm ở trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái lá b ù a không hỏa trí đốt theo lá b ù a bị nhanh lửa hắn tại phất tay một chỉ thiêu đốt lá b ù a liền hướng phía bạch vô thường vọt tới liễu dĩu tiếng rít trói thai rất nhanh liền tại mọi người trong lỗ thai vang lên xông tới bạch vô thường còn chưa chạm đến đám người liền hóa thành một đoàn đại hỏa thiêu đốt hầu như không còn một cỗ ưu ám khí tức tùy theo chuyên gia rất nhanh liền tan biến tại trong không khí hào hào hào vô số bạch vô thường từ trong bóng tối vọt ra chính như thủ linh nói những thứ này người giấy bản sự khác không có chính là số lượng nhiều lít nha lít nhít bạch vô thường tại đêm tối trong bóng đêm tạo thành một đạo màu trắng biển người số lượng trọn vẹn hơn ngàn chư vị sư đệ cẩn thận đừng bị những thứ này bạch vô thường có lên những cái kia lệ quỷ vô cùng có khả năng giấu ở trong đó tiếng la g i ế t rất nhanh vang lên tất cả đạo sĩ công việc lù đ ù lên lá bùa giống như là không cần tiền bay ra ngoài liền cùng vọt tới bạch vô thường chiến đến cùng một chỗ hướng giả yên lặng theo sau lưng tại một mảnh chưa đốt hết bạch vô thường trước mặt ngừng lại lúc này bạch vô thường đã hóa thành giấy trắng nụ cười quỷ dị tại trên tờ giấy trắng lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi một mùi quen thuộc từ trên tờ giấy trắng phiêu tán ra chương ba trăm linh sáu thế giới dung hợp tiếng chém giết truyền khắp toàn bộ hoang dã ở trong màn đêm thỉnh thoảng có tái nhợt h ì n h lục ánh lửa nổ lên hướng dạ thấy rõ ràng những thứ này bạch vô thường nhóm căn bản cũng không phải là bọn này đạo nhân đối thủ đại lượng người giấy giống như là cắt dao hẹn h a o nhao n g ã xuống sau đó thân thể của bọn nó liền bắt đầu thiêu đốt hóa thành cho tàn la q u ỷ thành tái nhợt người giấy hướng dạ yên lặng thì thầm những thứ này người giấy lúc trước giang nam vương còn cho hắn nhìn qua năm đó giang nam vương đối với mấy cái này người giấy tôn sùng đến cực điểm nói là hàng đẹp giá rẻ có thể đại lượng tiến hành điểm hóa dùng những thứ này người giấy tới đối phó những thứ này cường đại người tu luyện tự nhiên là không đáng kể rất nhanh manh liệt người giấy bị các đạo sĩ thanh trừ hơn phân nửa ngoại trừ ngẫu nhiên mấy đạo bóng trắng còn tại bọn hắn xung quanh lắc lư bên ngoài cái khác người giấy toàn bộ hủy diệt một trận chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc nhưng này chút đạo nhân nhóm cũng không có trầm tính lại từng cái từng cái thần s ắ c trở nên cực kỳ trang nghiêm bọn hắn chăm chú nhìn phía trước trong bóng tối tựa hồ cái kia trong bóng tối liền cái gì kinh khủng đại r a hỏa chính hướng phía bọn hắn nhanh chóng đánh tới giống to lớn tiếng giống giận dữ từ trong bóng tối chuyển tới cũng không lâu lắm chấn động tiếng vang chuyển đến mười mấy khoảng t r ư ờ n g cao bốn năm mét cự viên hướng phía những người này lao đến bọn chúng đánh lấy lồng ngực của mình phát ra từng đợt gào thét tại nhìn thấy bọn này đạo sĩ về sau không chút do dự liền bay đánh vào cùng một chỗ là hung thu thông cánh tay vượn các sư đệ chú ý tại phát hiện lần nữa đánh tới quái vật cũng không phải là quỷ vật về sau đạo nhân bên trong thủ lĩnh biên sắc vội vàng mở miệng nói ra là cái kia yêu vương thủ hạ các ngươi không cần thiết chủ quan đáng chết nơi này tại sao có thể có hung thú tiếng mắng chửi bên thai không dứt rất nhanh những thứ này đạo nhân trận c ư ớ c liền loạn cả lên đối phó quỷ vật các đạo sĩ tự nhiên có khắc chế chi pháp không cần lo lắng nhưng là đối phó hung thú những cái kia chấn tả lá b ù a nhưng liền không có tác dụng lần này bọn hắn tới đây là đến trừ t à cũng không phải trừ yêu có h u n g thú tự nhiên sẽ có am hiểu đối phó người tu luyện đến đối địch nhưng bây giờ mười cái thông cánh tay vượn phảng phất là kim cương rất nhanh liền tách ra bọn hắn trận hình một đạo sĩ không kịp tranh né bị cái kia hung thú bắt lấy thân thể trực tiếp liền bị ném ra mấy chục mét có hơn máu đỏ tươi từ trong thân thể của hắn chạy xuống đạo nhân kia còn chưa rơi xuống đất liền triệt để đoạt khí mau bỏ đi chúng ta không phải là đối thủ tại chật vật ngăn cản sau một lúc đạo nhân nhóm bước xuống mấy cỗ thi thể trực tiếp liền thối lui ra khỏi một phương này hoang dã chạy trốn về sau những hung thú kia cũng không tiếp tục đi lần theo chỉ là hướng về phía rời đi đạo nhân nhóm bóng lưng gầm thét vài tiếng về sau mới rời khỏi rất hiển nhiên bọn chúng cần đóng giữ nơi đây đợi đến hết thể hết thể đều kết thúc hướng d i từ một gốc cây bên trên nhảy xuống tới hắn mắt nhìn hung thú rời đi vị trí Cái h ư ớ nhưng g từng kia đã t là quỷ à là, n h Chỉ h địa vực. t ơ Hải mảnh hướng nhớ phát sinh biến hóa nghiêng Điển, kia biến trời Tăng đất trong trí trí cùng dạ vị là ệ đất. Đã từng t quỷ h n hướng n ơ n tông tông môn, nhất trực quan tiêu chí chính là đầu kia rộng g tựa trực tiêu địa kia đầu trí là l nước n biết s ô Nhưng hướng là, dạ từ sau khi tỉnh dậy tiến vào cái kia không biết tiểu c h ấ n lại chưa bao giờ biết tiểu c h ấ n ra đi theo đám người kia ngựa không ngừng vó hướng quỷ thành phương hướng đổi u cũng không có phát hiện đầu kia đã từng tồn tại nước biết sông hướng dạ không biết là chuyện gì xảy ra phảng phất đầu kia nước biết sông biến mất đi theo đám kia cự viên tìm một chút đi nghe những đạo sĩ kia nói kề bên này hẳn là có cái quỷ mộ có lẽ có thể hỏi một chút ở trong đó ra hỏa nghĩ nghĩ về sau hướng dạ đi theo hung thú thông cánh tay vượn giấu chân đổi tới cái này một truy tung thời gian cũng đi qua nửa ngày hướng dạ dán tại đám kia cự viên sau lưng phát hiện bọn chúng t ạ i đến một mảnh trong rừng về sau liền rốt cuộc bất động đây là một mảnh rừng cây rậm rất nhiều hiển nhiên không phải trước đó đất hoang bên trên đại thụ khắp nơi đều là mấy chục gần trăm mét độ cao c à n g là đem nơi này che đậy cực kỳ chặt chẽ cảm giác quen thuộc tại một lần từ trong đầu thoảng qua hướng dạ đi đến một cây đại thụ trước sờ lên trên cành cây vỏ ngoài một cỗ cảm giác kỳ dị liền từ trong lòng bàn tay chuyển tới cái này cây đại thụ này có vẻ giống như cùng cỡ lẹn đồ đại lục yên tĩnh rừng đêm cổ thụ tương tự giống như là tại xác nhận hướng dạ giơ tay lên trực tiếp liền đối cây đại thụ kia một trưởng liền chụp xuống dưới K -k -k. một viên gần trăm mét có đến mấy mét đường kính đại thụ ứng thanh đứt g â y ra đại thụ động tĩnh kinh khởi trong rừng ngủ say động vật rất nhanh vô số tản ra đ o m đóm bảo tử từ trong rừng bay lên giống như là đèn lồng hào quang nhỏ yếu chiếu sáng phương viên mấy trăm mét p h ạ m vi thật đúng là cỡ lẹn đ ổ đại lục cổ thụ hướng dạ giật mình nhìn xem yên tĩnh rừng đêm lúc trước đặc hữu đ o m đóm bảo tử đầu góc một trận chập mạch thông đạo biến mất về sau c ơ l ẽ n đ ồ đại lục là cùng vân lan quốc đại lục d u n g hợp a b ằ n g không thì những thứ này cùng vân lan quốc hoàn toàn khác biệt động thực vật làm sao lại xuất hiện ở đây hắn vị trí địa phương thế nhưng là lúc trước hàng thật giá thật đất hoang không có người biết di động vị trí của hắn cũng sẽ không có người dám di động vị trí của hắn chỉ là bắt mắt nhất thông đạo đã biến mất không thấy gì nữa liền ngay cả rộng lớn nước biết sông cũng biến mất không thấy gì nữa nếu như muốn tìm cái giải thích hợp lý ngoại trừ c ơ l ẽ n đ ồ đại lục đã cùng vân lan quốc đại lục sắp nhập không còn cái khác khả năng lóe lên lóe lên bảo tử từ hướng dạ bên cạnh bay qua bọn chúng cũng không có chú ý đứng ở nơi đó bất động hướng d ạ n đang đợi sẽ phát hiện cũng không có nguy hiểm về sau những thứ này tản ra đèn lồng quang mang bảo tử rất nhanh liền bình tĩnh lại toàn bộ rừng rậm lần nữa khôi phục nguyên trạng yến tĩnh mà quý bí hướng dạ đ è xuống ý nghĩ này hắn lần nữa phân biệt phương hướng liền hướng phía phía đông vị trí đi tới hết thảy đến tìm tới quen thuộc người tài năng xác nhận theo hướng dạ hướng phía phía đông phương hướng đi đến hai bên đường cỏ bị cũng biến thành thưa thớt h á cám hoang dã bên trong không phải có sâu kín đ o m đóm sáng lên nhưng rất nhanh liền tắt đi gào thét lệ phong thỉnh thoảng thổi qua hướng dạ vành hai hoán hận chi khí cũng theo đó tăng vọt cỗ khí tức này hướng dạ quen thuộc nhất bất quá hắn tuần hoàn theo hương vị rất nhanh liền đi tới một chỗ bãi tha ma nơi này bãi tha ma có thể nói là chân chính bãi tha ma các loại mộ bia lệch ra bảy nước tám tản mát ở một bên liên tiếp ngôi mộ khắp nơi có thể thấy được chân trụi xương đầu t r ừ n g mắt trống rông hốc mắt nhìn về phía bầu trời thỉnh thoảng có leo ra con run từ đầu xương bên trong khắp nơi lan tràn đây là một chỗ cổ lao chiến trường cũ dấu vết hướng dạ thậm chí đều có thể nhìn thấy gì xét xe bọc thép mang theo phục cổ ý vị chất gỗ chiến xa khoa học kỹ thuật cùng cổ lao dung hợp để mảnh đất này trở nên hoang đường không thôi hướng dạ thậm chí còn phát hiện một cỗ bị tạc hủy xe tăng nó cùng một con co cao vài thước quái vật đụng vào nhau xe tăng đã gỉ phải xem không ra bộ dáng mà quái vật kia trên thân đã hư thối chỉ còn bạch cốt âm u ô ô có xác nhọn chu lên từ nơi không xa ngôi mộ bên trong chuyển tới một cái vặn vẹo thân ảnh từ bên trong phá đất mà lên hướng phía hướng dạ gào thét mà tới chương 307, 2 0 0 l n ă m mang theo rít lên lệ gọi từ bên thai nổ vang trốn ở huỳnh mộ sau lệ quỷ rất hiển nhiên đã phát hiện khách không ngời mà đến vặn vẹo thân hình từ ngôi mộ bên trong phá đất mà lên một cái vết máu loang lổ mặt quỷ liền vọt tới hướng dạ trước mặt xám trắng giống như vỏ cây già trên bàn tay tản ra màu xanh sấm móng tay trong bóng đêm phát ra quỷ dị ánh sáng chỉ là khẽ vươn tay ngón tay liền đã tới gần hướng dạ cổ nhưng đ ó lấy thân thể của nó một trận liền ngừng lại bàn tay trắng loãng nhanh hơn nó một bước bóp lấy cổ không có thực thể thân thể tại bàn tay kia dưới trực tiếp hóa thành một đoàn quỷ vật dẫn ta đi gặp nơi này thủ lĩnh b ă n g lanh thanh âm trực tiếp từ mặt quỷ trong ý thức văng lên nữ nhân kia chỉ là lạnh lùng nhìn xem bờ môi động cũng không động a tiếng thét trói thai trực tiếp từ cỗ này vặn b ẹ o trong thân thể phát ra bị kem ở lệ quỷ cũng không e ngại ngoan lệ vẻ mặt tràn đầy đến cuồng theo tiếng thét trói thai truyền ra ngoài cái này đến cái khác quỷ ảnh từ phần mộ bên trong sông ra lơ mờ ở giữa chung quanh không còn có mười mấy cái lệ quỷ bọn chúng nhao nhao đem đoán hận ánh mắt tập trung vào hướng dạng phảng phất hắn cùng bọn chúng có thủ không đội trời chung quỷ ảnh gào thét mà đến căn bản cũng không có ý nghĩ cùng hướng dạ t r à o hỏi đen nhánh móng nuốt trực tiếp liền thẳng tắp đâm về hướng dạng ô ô ô h u y n h mộ bên trong đã phủ lên một trận lại một trận âm phong mang theo quỷ dị d í c h lên thỉnh thoảng thổi qua hướng dạ vật áo hướng dạ nhữ nhữ mày vươn tay liền trụt qua đi xuất hiện quỷ vật đều là chút phổ thông á n quỷ bọn gia hỏa này trí thông minh nhưng khó có thể lý giải được hắn lời nói mấy đạo mỏng manh quỷ ảnh tại hướng dạ đập dưới rất nhanh liền phát ra từng tiếng thống khổ chu lên sau đó trực tiếp biến mất tại không khí bên trong đến cùng là thế nào giang nam vương chẳng lẽ ngay cả những thứ này tiểu quỷ cũng dung túng nhìn xem không có chút nào trí thông minh có thể nói đoán quỷ những thứ này quỷ lúc trước thế nhưng là ngay cả quỷ thành cửa đều vào không được ra hỏa tại giang nam thành phố chỉ cần dám xuất hiện liền sẽ bị triệt để siêu độ căn bản cũng không có đường khác nhưng bây giờ mới đi đến nơi đây liền có như thế nhiều đoán quỷ có thể nghĩ nơi này loạn thành cái dặn gì nguyên lai là một thi tiên tiểu t ỷ có mắt không biết thái sơn còn xin đại nhân thông cảm đang lúc hướng dạ dự định lần nữa xâm nhập đ ổ i hình tiến hành điều tra âm thanh một đạo giọng ôn hòa bỗng nhiên tại sau lưng vang lên hướng dạ xoay người liền thấy một viên chết héo trên cây một tay háo đ ồ n g bềnh áo trắng nữ quỷ t ử trên cây trôi xuống nàng giống như là có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua hướng dạ lúc này mới nhẹ nhàng vai trào xin lỗi vừa nói nói một cái quỷ vương không sai biệt lắm có thần hồ kỳ kỹ tám thực lừ hướng dạ chỉ là nhìn lướt qua liền đại khái đem cái này nữ quỷ thực lực phán đoán nhất thanh nhị sở thể nội lưu chuyển âm khí lao nhanh không thôi hướng dạ lúc trước ngoại trừ tại quỷ vương tố viện trên thân gặp qua như thế minh mông âm khí bên ngoài liền rốt cuộc chưa từ cái khác lệ quỷ trên thân gặp qua hướng dạ đánh giá cái này quỷ vương mà cái kia quỷ vương cũng đang quan sát hướng dạ tương tiểu tranh n ụ c thân dứt bỏ cái khác mà nói chính là triệt triệt để, để một cương thi bình thường đoán quỷ nhìn không ra lai lịch của hắn nhưng nàng thân là quỷ vương lại thế nào nhìn không ra chỉ là mạnh mẽ như vậy thi tiên làm sao lại xuất hiện ở đây địa tiên tri tổ tại cùng ngày đó đế giao chiến đã sớm lâm vào thế bí bình thường thi tiên tại sao có thể có không đến nàng cái này không biết tên địa bàn thi tiên đại nhân nhìn không quen mặt thế nhưng là mới từ mộ thất bên trong tỉnh lại tại bài trừ rơi tất cả thấy qua lập xuống hiển hách công danh thi tiên về sau quỷ vương vẫn là thử hỏi nàng chưa bao giờ thấy qua cái này một hào nhân vật rất hiển nhiên cái này thi tiên hẳn là mới mộ thất bên trong thức tỉnh đại năng mới lạ xem như nơi này là nơi nào hướng dạ nhìn xem thần sắc có chút thận trọng quỷ vương nhẹ nhàng nói ý thức trong nháy mắt liền truyền vào quỷ vương não hải nàng thần sắc chấn động ngay sau đó thốt ra thượng tiên thế nhưng là bước vào chân tiên tri cảnh sớm đã đứng hàng tiên ban quỷ vương có chút giật mình nhìn xem hướng dạ hành tẩu trên mặt đất chân tiên làm sao có thể mới đầu nàng coi là trước mắt thi tiên bất quá là s ắ p phi thăng thi vương mặc dù tôn hiệu thi tiên nhưng vẫn là thi vương nhưng nghe đến hướng giả trực tiếp ý thức truyền âm về sau nàng mới bông phát hiện trước mắt thi tiên thật đúng là một chân chính thi tiên trời nghiêng c h i chiến hậu thế lực tẩy bài tất cả bước vào chân tiên c h i cảnh đại năng không phải tiến vào thiên đình đứng hàng tiên ban chính là tiến vào đ ị a tiên c h i tổ giới trướng trở thành quỷ thần hoặc là quy y đến phạm môn trở thành hư di giới bên trong phật đà giàu gì cũng là dị thần những thứ này đại năng đám chân tiên bởi vì bị thiên đình kiếp lôi chỗ uy hiếp bình thường căn bản liền sẽ không tùy tiện tại thế gian hành tẩu chỉ là ra thấy là ai dám n h u loạn quỷ mộ an bình thế mà lại đụng phải một chân chính thi tiên tựa hồ là cảm nhận được ngữ khí của mình có chút bất kính quỷ vương vội vàng liền bái xuống dưới ngữ khí khẩn trương nói nô tỷ tích ngọc có mắt không biết thái sơn không biết là chân tiên hạ phàm đường đ ộ t tiên nhân còn xin tiên nhân chớ trách thiên nhân hạ phàm hướng dạ cao mày nhìn xem gục đầu xuống mặt mũi tràn đầy khẩn trương tích ngọc trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho thỏa đáng hắn phất phất tay ra hiệu tích ngọc đứng lên sau đó nghĩ nghĩ liền mở miệng hỏi hiện tại là năm nào năm nào hiện tại là nguyên nhiên ba mươi lăm năm phảng phất là n g o ạ i ý muốn tại hướng dạ hỏi tham tích ngọc tần nhân mày vẫn là nói ra nguyên nhiên ba mươi lăm năm có ý tứ gì nghe được mới niên hiệu hướng dạ lòng trầm xuống sẽ không một lần ngẩn người liền vượt qua mấy trăm năm a mấy năm liên tục lịch đều sinh ra biến hóa cực lớn nguyên nhiên ba mươi lăm năm chính là ba mươi lăm năm a có ý gì tích ngọc đối với trước mắt có thể là chân tiên đại năng không dám thất lễ mặc dù kỳ quái với hắn vấn đề nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật nói ra nói không chính xác cái này tiên nhân là cái nào đó tiến vào động phủ bế tử quan đại năng cũng khó nói hướng dạ khí tức có chút bất ổn nhưng rất nhanh hắn vẫn là phản ứng lại tiếp lấy hắn lại mở miệng hỏi biết kể bên này đã từng xuất hiện cái kia đạo đường hầm to lớn a liên tiếp lấy một thế giới khác thông đạo hướng dạ lúc này thử hỏi cái lối đi kia có thể nói là trên đời này kỳ quan trên đời này có chút thực lực tông môn đều biết nơi đó tình huống nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thực lực này coi như không tệ quỷ vương cũng biết một chút tình huống tiên nhân thế nhưng là nói hai ngàn năm trước xuất hiện bí cảnh thông đạo cái kia bí cảnh thông đạo đã khá nhiều năm rồi nô tỉ khi đó còn chưa xuất thế đối chuyện kia không hiểu nhiều lắm bất quá tiên nhân muốn biết nơi đó tình huống nô tỷ vẫn có thể kể cho người giải một phen tích ngọc thanh âm còn tại hướng dạ bên thai l i ễ u lo không ngừng vang lên nhưng hướng dạ đã nghe không nổi nữa hai n g à n năm thời gian đã qua hai n g à n năm chỉ là ngẩn người một hồi thời gian vậy mà đã qua hai n g à n năm chương ba trăm linh tám quỷ t h â n kiến thượng tiên thượng tiên hướng dạ cảm giác có người tại kéo hắn ống tay háo hướng dạ quay đầu nhìn xem người mặc tố y tích ngọc qua tốt nửa ngày mới thanh tỉnh lại thượng tiên cớ gì như thế Cái kêu bi cảnh thông đạo mặc lục, cuối cùng cũng cùng nơi đây thế giới hóa thành một thể, cũng bi đi, đại nơi giới kêu không bị mảnh thông ngày nhưng này thành hủy thế hóa thể, một một đạo đã đó đế đây dù phía â n lẫn nhau. biệt h p đông tiên đế xưng hùng tây cảnh phật đà độ thế phương nam dị nhân rào dạng bắc địa tổ địa ép thế thế gian mặc dù không ngừng xung đột nhưng cũng coi là vững vàng xuống tới tích ngọc nháy mắt t r ừ n g mắt hướng dạ miệng bên trong thỉnh thoảng giảng giải thế đạo cách cục nhưng tần lên lông mày thật là làm sao cũng thư giãn không đi xuống rất hiển nhiên nàng cũng đã nhìn ra cái này thì tiên vấn đề người nơi này đâu ta nghe nói nơi này từng là quỷ vực chỗ nhớ tới trước đó những cái kia đạo nhân giảng giải hướng dạ giả vội vàng hỏi nói nếu như không ngoài sở liệu nơi này khẳng định còn sẽ có một chút giang nam vương tồn tại vết tích quỷ vực thượng tiên thật đúng là nói đùa tiểu ti bất quá là mượn tổ đ ị a u tên tuổi tốt uy hiếp dưới những cái kia làm loạn đạo sĩ mà thôi sao có thể cùng tổ đ ị a quỷ vực đánh đồng a tích ngọc bịt miệng lại k h ẽ cười nói quỷ kia vực bên trong quỷ tốt thế nhưng là có thể cùng thiên đình thiên binh địa vị ngang nhau tồn tại mặc dù tích ngọc nàng ở phía này khu vực có thể là mưa làm gió nhưng thủ hạ cũng bất quá lung lạc một chút cô hồn giã quỷ thật muốn cùng thiên đình thiên binh đánh nhau một trận khả năng ngay cả đụng cũng không đụng tới liền sẽ bị những thiên binh kia thể nội hạo đảng lôi pháp cho diệt đến hồn đều không thừa hướng dạy trong lúc nhất thời lâm vào mê hoặc cái này tích ngọc bất quá là hoang dã lịch luyện cô hồn giã quỷ ngay cả giang nam vương quỷ vực đều vào không được cô hồn lúc nào giang nam vương ngay cả quỷ vương đều không nhìn chúng rồi không đúng thời gian đều đã đi qua 2,000 năm đây cũng không phải là lúc trước linh khí khôi phục vân lăng quốc người tu luyện chỉ có tiến bộ đạo lý làm sao lại xuất hiện lui bước thuyết pháp nói cách khác giang nam vương cũng triệt để đột phá tiến vào chân tiên cảnh trở lên cảnh giới trong đầu các loại ý nghĩ rất nhanh liền xông ra chỉ là suy tư một hồi hướng dạ liền lâm vào không hiểu lo nghĩ bên trong thế đạo biến hóa để hắn đều có chút xem không hiểu chỉ là hiện tại bản thể phía trên một tầng thật dày màng mỏng cản trở hắn ánh mắt hắn nên như thế nào đi tìm giang nam vương nếu như nơi này không phải quỷ vực địa bàn như vậy những cái kia tái nhợt người giấy lại là cái gì giải thích hướng dạ rất nhanh liền nghĩ đến một điểm trước hết nhất bắt đầu gặp phải những cái kia tái nhợt người giấy thế nhưng là quả thật quỷ thành xuất ra hướng dạ thế nhưng là thấy rõ ràng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm đã nơi này xuất hiện tái nhợt người giấy như vậy hẳn là có thể tìm tới điểm tung tích mới lạ ngươi nói là những thứ này bạch vô thường tích ngọc lần nữa nhìn thoáng qua hướng d ạ vung tay lên mười mấy cái bạch vô thường liền từ đ ồ i huỳnh bên trong bay ra bọn chúng cùng nhau vây tại một chỗ ngay sau đó liền bất động tổ đ ị a cảm giác sâu sắc quỷ thần một mạch thế đơn lượt bạc lại dễ bị thiên đình khắt chế đặc biệt hạ xuống người giấy phương pháp luyện chế cái này người giấy luyện chế cực kỳ dễ dàng chỉ cần nạp ra một tia âm khí bám vào ở trong đó ngừng ngươi không cần nói hướng dạ ngăn lại tích ngọc muốn tiếp tục nói tiếp cái này người giấy chế tác hướng dạ so với nàng còn quen không cần thiết tại tiếp tục nói dù sao hắn lúc trước nhưng là nhìn lấy tố viện trong q u ỷ thành như thế nào đem những cái kia người giấy điểm hóa thành công không chỉ là người giấy còn có âm tiền tiền giấy nghĩ tới đây hướng dạ đột nhiên hỏi trên người ngươi có hay không âm tiền có a thượng tiên cũng cần âm tiền a tích ngọc không có làm suy nghĩ rất nhanh liền từ trên thân lấy ra một sấp âm tiền tố viện quỷ vương cái kia khí tức quen thuộc rất nhanh liền từ cái kia tiền giấy bên trên tràn ngập ra chỉ là lần này âm tiền bên trên âm khí xa không chỉ trước đó cái kia ít ỏi linh khí so sánh thẳng tới chân tiên tri cảnh linh khí tràn ngập tại âm tiền phía trên phía trên này linh khí đối với quỷ vương tích ngọc mà nói đều rất có ích lợi tố viện cũng bước vào chân tiên tri cảnh a tiếp nhận tích ngọc lưu luyến không rời đưa tới âm tiền hướng dạ nhìn một hồi liền trả trở về tối thiểu nhất tin tức tốt vẫn phải có quỷ thành y nguyên an chiếu lấy nguyên bản hình thức đang phát triển chỉ là lần này bọn h ắ n lực ảnh hưởng khả năng bao gồm tất cả lệ quỷ thượng tiên không cần nhìn thấy hướng dạ lại đem âm tiền trả lại tích ngọc kỳ quái hỏi phía trên này thế nhưng là có thứ nhất quỷ thần linh khí phổ la thế gian đều phụng quỷ kia thần duy thủ l à xem dù là liền xem như đối với c h â n tiên c h i cảnh thi tiên cũng có được trợ giúp thật lớn trước mắt thi tiên mặc dù đứng hàng tiên ban nhưng mạnh hơn còn có t hướng ể mạnh một mạnh hơn thần. nói tiên càng nội nhất hán chân thân cũng tiên, quyền chi huy, liền ngay n Chớ chi chi thủ, thi chi huy, quỷ kia địa cao tổ cả là là là đệ vũ thiên đế, cũng không dám tùy tiện thử. thể ta tìm tiên tổ không Không chi h ngươi đi Giang cũng cần, mang Nam. đế, đếm có dám ư Địa A. dạ vốn là muốn nói tìm giang nam vương nhưng nhìn xem tích ngọc mê vong thần sắc rất nhanh liền sửa lại miệng nô đại hùng đều trở thành thiên đế cái kia giang nam vương cái danh s ư ơ n g này cũng có thể là theo thời gian trôi qua dần dần bị mọi người lăn g quên thượng tiên thực sự là thật sự là nói đùa tiểu ti bất quá là hoang dã một cô hồn giá quỷ chỗ nào có thể tùy tiện liền gặp được thượng tiên không phải thi t i ê n a nếu như ngươi có quỷ thần lệnh hẳn là có thể đi quỷ vực yết kiến tổ địa a tích ngọc có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua hướng dạng cái này thi tiên sợ không phải tu luyện được ngay cả đầu góc cũng bị mất a ngay cả điểm ấy đều không rõ ràng đ ị a tiên tri tổ này loại nhân vật thế nhưng là các nàng những thứ này cô hồn giã quỷ muốn gặp thì gặp sao nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt dẫn hắn đi gặp đ ị a tiên tri tổ liền giống với một phạm nhân nói muốn đi mỗi ngày đế hướng dạ một thân thực lực mặc dù đã là chân tiên tri cảnh nhưng chân tiên tri cảnh đại năng tại quỷ vực bên trong nhiều không kể x i ế t hắn căn bản là tính không được cái gì quỷ thân khiến là cái gì lần này ngược lại là hướng dạ mê mang hắn chưa từng nghe qua gặp giang nam vương còn cần quỷ thân khiến nô、no, tiểu tỳ xem như minh bạch thượng tiên là chưa qua quỷ vực điểm hóa cùng tiểu tỳ đồng dạng một mình tu luyện tán tiên một chút nghi hoặc phảng phất bị giải khai tích ngọc bừng tỉnh đại ngộ nói hướng dạ không biết nên trả lời như thế nào chỉ có thể yên lặng gật đầu thượng tiên ngươi còn chưa đi qua quỷ vực à? tiểu tỳ có thể dẫn ngươi đi quỷ vực nhận lấy chuyên thuộc về thượng tiên quỷ thần lệ n h đến lúc đó chỉ cần đánh chết thiên đế dưới trướng thiên b i n h quỷ vực tự sẽ có khen thưởng ở trong đó có rất nhiều quỷ vực sản xuất bảo vật dù là mạnh như thượng tiên đều có thể đưa đến không tệ tác dụng đâu tích ngọc đ ỗ n g nhiên trở nên kích động lên đều không cần hướng dạ chủ động nói rõ liền muốn mang theo hắn tiến về quỷ vực vì hắn làm kia cái gì quỷ thần lệ n hướng h dạ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi tìm giang nam vương đang nghe tích ngọc như thế chủ động nhẹ gật đầu xem như đồng ý đề nghị của nàng nghĩ không ra thời gian trôi qua lâu như vậy ta ngay cả gặp ngươi một mặt cũng khó khăn à, giang nam vương chương ba trăm linh chín rút lui thời đại một vòng trăng tròn treo lơ lửng trên không nông cạn tầng mây chậm rãi động sao trời lấp lóe tại ở giữa mượn ánh trăng dưới chân con đường vẫn có thể mơ hồ có thể thấy được bất quá hướng dạ không cần điều tra đường phía trước chỉ cần buồn bực đầu cùng sau l ư n g tích ngọc cũng đủ để tích ngọc gọn gàng mà linh hoạt cử động để hướng dạ đều cảm thấy có chút kinh dị trước đó chỗ kia quỷ mộ tựa hồ là nơi ở của nàng cứ như vậy dẫn hắn rời đi chẳng lẽ hang ổ liền mặc kệ sao phải biết trước khi hắn tới thế nhưng là nhìn thấy khoảng chừng mười mấy đạo sĩ mặc dù bị trong rừng hung thú cho đuổi đến trở về nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không lại tới nghĩ tới đây hướng dạ liền trực tiếp hỏi thượng tiên không cần lo lắng tiểu tì những cái kia thiên đ ỉ n h chó săn nhóm cũng không dám tùy tiện tiến vào quỷ mộ quỷ mộ có cổ chiến trường sắc khí bọn hắn cũng không giống như chúng ta quỷ thần có thể tại quỷ mộ bên trong tùy ý đi lại cũng chính là ở ngoại vi tìm mấy cái không có mắt cô hồn hạ giận thôi tích ngọc không thèm để ý chút nào nói căn bản là không có đem cái kia trước đó đến đây trả thù đạo nhân để vào mắt lấy nàng thực lực hoàn toàn chính xác có thể nói ra lời như vậy mặc dù quỷ vương tích ngọc chỉ là một thân một mình nhưng là ở mảnh này âm khí nồng đậm quỷ mộ bên trong thiên nhiên chiến trường chính ưu thế đủ để triệt tiêu đám kia đạo sĩ ưu thế ngươi biết chiến trường cổ kia lai lịch ra đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì hướng dạ mở miệng hỏi bên trong chiến trường cổ kia to lớn hung thú hài cốt đã gỉ phải xem không rõ bộ dáng xe chuyển vận rất hiển nhiên nơi đó từng có qua một trận thảm liệt chiến đấu song phương giao chiến người sẽ có nào hướng dạ đối với cái này vô cùng hiếu kỳ lai lịch cái kia hẳn là có chút lịch sử ta ngược lại thật ra nghe nói nơi đó đã từng phát sinh qua một trận hôn chiến liền ngay cả phía nam dị nhân nhóm cũng gia nhập tiến đến bất quá ta cũng là làm cố sự nghe mà thôi chiến trường kia không biết lớn bao nhiêu chiếm cứ giang đông dòng d ã một tòa thành trì phạm vi ta thân ở quỷ mộ chẳng qua là một trong số đó thôi tích ngọc mở miệng trả lời nơi này cách mỗi không xa khoảng cách sẽ xuất hiện một chút đ ổ i hình thường xuyên sẽ xuất hiện không biết tên mộ b ị a tản mát tại mặt đất hướng dạ châm m ặ t xuống tích ngọc miệng bên trong giải thích đã gián tiếp nói cho hắn nàng chưa từng hiểu qua nơi này biến đổi lớn đi theo tích ngọc đi trọn vẹn vài ngày vài đêm tại vượt qua một đầu hơi có vẻ nhìn quen mắt thương lan sông lớn lại tiến vào một tòa không biết chiếm cư phương viên bao nhiêu dặm rẽ núi phía sau một tòa khí thế hùng hậu thành thị xuất hiện ở hướng dạ trước mắt to lớn tường thành cao lớn hơn mười t r ư ợ n g một chút nhìn sang tuyệt không phải người bình thường lực có thể xây dựng trên tường thành thỉnh thoảng có người mặc giáp trụ binh sĩ tuần tra mà qua ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào dưới tường thành ngay tại phân biệt tiến vào đám người theo tích ngọc mang theo hướng dạ tiến vào một đầu quan đạo người đi trên đường cũng dần dần bắt đầu nhiều hơn thỉnh thoảng có cơi tuấn mã hoặc là hung thú bóng người từ hai người bọn họ bên cạnh nhanh chóng bay qua bóng người chỉ là hơi nhìn bọn hắn một chút liền hơi qua đi rất hiển nhiên hai người bọn hắn cứng đờ một quỷ bộ dáng cũng không thể gây nên hứng thú của bọn hắn đây là giang đông lớn nhất quỷ thành tên gọi giang lam thành mặc dù không sánh bằng tổ địa chỗ vô giang thành nhưng cũng là giang đông địa khu số một số hai thành phố lớn trong thành lệ quỷ cương thi đạo sĩ tăng lữ đều có đến lúc đó thượng tiên gặp những người kia không cần thiết chủ động xuất thủ trong thành này thế nhưng là cấm chỉ gây sự muốn bị trở thành quân bắt lấy, liền xem muốn nếm xem quân thành liền như thượng tiên cũng muốn nếm chút khổ sở. Tích Ngọc nhìn xem hướng bị bắt trở chút Tích sở. khổ lấy, dù ạ dạ nhìn chầm chầm một hòa thượng nên ngang tiến vào thành nội, vội vàng mở miệng nói、ra. Hướng dạ thu hồi ánh tiên bên trong nghĩ. gian năm, hôn chầm chầm hòa thu hồi thời hợp c một mở mắt, tâm ma vội Tốt ra. qua yêu đi quái vào à, ở dị đều quỷ kỳ ý n nhau,、cái、này g giải. thể cái có lý Dù sao trước khi đến trên đường c ợ lẽn đô đại lục rất nhiều động thực vật cũng chầm chậm d u n g hợp đến vân lan quốc ngay cả hai cái thế giới khác nhau đều có thể q u dị rung hợp lại cùng nhau chớ nói chi là phổ thông sinh linh thượng tiên cũng chính là chúng ta giang lam thành phố sẽ xuất hiện như thế tình huống thôi muốn đổi đến thiên đế g i ớ i trướng thành thị mặc dù chúng ta lệ quỷ cương thi cũng tại cái kia phương thổ địa bên trên xuất hiện nhưng thời gian cũng không dễ vượt qua luôn luôn có chút thay trời hành đạo đạo sĩ tới sở chúng ta rủi ro để chúng ta phiền phức vô cùng vừa cùng hướng dạ dàng giải giang lam thành phố tình huống một bên hướng hướng cửa thành đi rất nhanh hai người bọn họ liền đi tới cửa thành chỗ hai tên người mặc khôi giáp binh sĩ cản lại bọn hắn một cái cương thi một cái lệ quỷ vào thành phí tổn hai tấm âm tiền biểu lộ hờ hững ngữ khí cứng nhắc cũng chính là lúc này hướng dạ o phát hiện cái này binh lính thủ thành thế mà không phải nhân loại mà là hai cái giống như hắn cương thi chỉ là xuyên quần áo làm sao cũng có chút phục cổ ý vị tích ngọc vội vàng từ trên thân rút ra một chương âm tiền liền trình đi lên binh sĩ chỉ là đơn giản nhìn lướt qua nhận lấy sau liền lui sang một bên đem bọn hắn bỏ vào cũng không tiếp tục hỏi đến cái khác tòa thành này là tĩnh tây vương quyền sở hữu nghe nói tĩnh tây vương cũng cùng thượng tiên cũng là vừa phi thằng thi tiên bất quá tĩnh tây vương đã đứng hàng tiên ban một thân thực lực kinh người liền xem như thiên đế dưới trướng thiên tướng cũng không làm gì được hơi giải thích một câu tích ngọc liền mang theo hướng dạ hướng phía thành nội một chỗ vị trí chạy tới tiến vào giang lam thành phố về sau người liền trở nên nhiều hơn rộn ràng thì thầm con đường bên trên khắp nơi đều là người chỉ là nhìn thấy giang lam trong thành phố diện mạo về sau hướng dạ cũng biến thành càng phát ra trở mặc đã từng cao tốc phát triển giang nam thị trường mạo hoàn toàn biến mất không thấy xuất hiện tại trước mắt hắn là một tòa cực kỳ phục cổ phong kiến đô thành mặc dù kiến trúc y nguyên san sát nối tiếp nhau nhưng là cùng lúc t r ư ớ c phồn hoa giang nam thành phố so ra không biết kém bao xa cái này hai n g h n năm về sau khoa học kỹ thuật không nói không có tiến bộ chẳng lẽ ngược lại còn bước lui à? đã từng trên đường lao nhanh xe con xe buýt toàn diện biến mất không thấy gì nữa các loại cực kỳ phục cổ xe ngựa c ố kiệu khắp nơi có thể thấy được phảng phất tỉnh lại sau giấc ngủ để hắn sinh ra xuyên qua đến cổ đại ảo giác thượng tiên thượng tiên phía trước chính là phi thăng viện thượng tiên trở ra giao phó hạ lai lịch của mình nhưng nhận lấy phi thăng viện cung cấp quỷ thần lệ tích ngọc cũng không biết hướng dạ o ý nghĩ tại đem hắn đưa đến một tòa chiếm diện tích khoảng chừng mấy trăm mẫu lớn nhỏ viện lạc trước cửa nàng dưng bước mở miệng nói ra hướng dạ lấy lại tinh thần Nhìn phản phất thư trước mắt phảng phất là cổ là đại vì i kiến đi đi Hiện tại, đi ệ n nhẹ ngọc n hết trúc, rốt gật theo tích thể thể một cục chỉ có bước h đầu, đều vào. là là lạ lắm, này một, bước nhìn một bước. Tiến bước. v o thư rất tích trước một bước đi lên trước, liền hướng về phía người trước mắt sảnh, nhanh hướng phía người bước người viện về Vị đại liền đi đi liền miệng nói nên đón ngọc lên n ra. qua, có mở à là mới xây luyện thành đạo thi tiên còn chưa nhận lấy quỷ thần lệ chỉ là một câu đơn giản người đến kia liền dừng bước lại đưa ánh mắt chuyển đến hướng dạ trên thân sau đó nhẹ gật đầu liền dẫn hai người bọn họ tiến vào trong nội viện quỷ thân khiến có tác dụng gì hướng dạ rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi chương ba trăm m t ư ơ i tư chất ngu dốt đến đây nên tiếp người hầu n g o ạ i ý muốn nhìn thoáng qua hướng dạ phảng phất đối với hắn một câu nói kia cảm thấy có chút giật mình nhưng rất nhanh người hầu kia v ẻ giật mình liền thu nạp đến đ á y mắt sau đó một k i a đùa cợt biểu lộ liền hiện lên ra hoang dã chi điệu tu luyện ra được tán tiên ngữ khí đạo mạc một bộ cao cao tại thượng khí thế mặc dù người làm này thực lực cũng không tính cao thâm cỡ nào nhưng trong lời nói đùa cợt liền xem như hướng dạ đều nghe được phảng phất bọn hắn đối hoang dã chi địa tu luyện ra được đại năng căn bản cũng không để vào mắt đúng vậy đúng vậy vị này thượng tiên mới bế q u a n ra rất nhiều chuyện đều không hiểu nhiều lắm cho nên tiểu tỳ lúc này mới dẫn thượng tiên đến giang lam thành nhận lấy thần quỷ lệ nếu h n là không có thần quỷ lệ n h đến lúc đó gặp được cái khác hạ p h ả n thượng tiên đánh lên tiểu tỳ lo lắng thượng tiên ngay cả nguyên do đều không hiểu nhiều lắm liền bị c h ấ n áp xuống dưới hưởng phí một thân tu vi tích ngọc vội vàng nói tôi tớ nhẹ gật đầu đối tích ngọc lần này giải thích ngược lại là tán thành hắn nhìn một chút hướng dạ sau đó lại mở miệng hỏi thượng tiên tu luyện bao lâu thời gian mới đến tầng này cảnh giới đối với hướng dạ không muốn nói luôn luôn lấy thần thức giao lưu hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao có thể phi thăng thượng tiên đều có các tính nết có thể sử dụng thần thức giao lưu nói rõ đã có chân tiên c h i cảnh bản sự chỉ bất quá từ p h à m vật mãi cho đến con đường phi thăng không tính khó nhưng cũng không đơn giản lúc này khi hiểu được hắn là tán tiên về sau tiếp xuống chính là hỏi thăm tu luyện đại thành niên kỳ hạn đại nhân là đang hỏi thượng tiên tu luyện tới phi thăng c h i cảnh dùng bao nhiêu năm tích ngọc vội vàng hướng về phía hướng dạ mở miệng nói ra nói cho cùng nàng cũng thật tò mò trước mắt c á i này cùng nàng thi tiên tu luyện tới cảnh giới như thế dùng bao lâu tích ngọc nàng thân là quỷ vương đã tại cái kia một mảnh quỷ mộ tung hoành gần trăm năm đừng nói thành quỷ tiên liền ngay cả tiếp cận nhất quỷ tiên quỷ yêu cảnh giới đều khó mà đạt tới hiện tại ra cái cùng nàng tương tự thi tiên làm sao cũng có được một cái nhưng tham chiếu so sánh không biết hướng dạ lắc đầu hắn làm sao biết mình lúc nào đạt tới chân tiên tri cảnh rất sớm trước giang nam thành phố tòa thị chính cho hắn quyết định thực lực là thần hồ kỳ kỹ tám cũng liền cùng bên cạnh tích ngọc không sai biệt lắm trình độ về phần về sau l i nhưng k ô n n g g có ờ i xác h hắn thực lực chân chính. ậ n n qua lực đ ư ơ nhiên, cũng không phải không cùng chân tiên cảnh đánh qua bọn hắn dù sao đều không phải là đối thủ của mình người tu luyện tới phi thăng chi cảnh thế mà ngay cả bao nhiêu năm cũng không biết cái kia tôi tớ chừng hướng dạ một chút cảm thấy cực kỳ bất mãn bất quá hắn cũng không dám quá mức lỗ mãn dù sao bọn hắn mặc dù xem thường bên ngoài tu luyện cô hồn giã quỷ nhưng đối với đã chính thức bước vào chân tiên cảnh thượng tiên vốn có tôn kính vẫn là phải có đang nghe hướng dạ như thế một đáp về sau hắn nghĩ nghĩ lại hỏi thượng tiên là khi nào từ bế quan động phủ ra vấn đề này cũng rất tốt trả lời hướng dạ chưa thêm suy tư trực tiếp mở miệng nói ra ngay tại một tháng trước tư ngẩn người dưới cây l i ễ u tỉnh lại sau đó tiến vào phụ cận tiểu c h ấ n lại đi theo tiểu c h ấ n phát hiện cái kia một đám đạo nhân nhìn thấy tích ngọc tại cùng tích ngọc đi vào cái này giang lang thành t r ê n lệch thời gian không nhiều vừa vặn một tháng cái kia thượng tiên đang bế quan trước đó lại là bao nhiêu năm trước thượng tiên còn nhớ rõ không nghe được hướng dạ trực tiếp đáp ra tôi tớ i lần này ngược lại có chút hài lòng nhẹ gật đầu sau đó tranh thủ thời gian lại hỏi bế quan trước hướng dạ nhìn thoáng qua tích ngọc sau đó lại nhìn một chút người kia tiếp lấy thử nói hai n g h n năm trước thời gian đối với tại hướng dạ mà nói không có ý nghĩa hướng dạ rất ít chú ý niên lịch nếu như không phải một ít đặc thù niên kỷ lịch hướng dạ cho tới bây giờ cũng sẽ không quan tâm những cái kia bất quá có một thời đại nhớ kỹ rất rõ ràng 8.029 năm ngày mùng ngày năm tháng ba kia là tương tiểu tranh ngày sinh cái này ngày sinh vẫn là lúc trước giang nam tòa thị chính người phát cho hắn làm nữ nhi của hắn hắn rất tự nhiên liền đem cái này ngày đi xuống về phần chuyện phát sinh phía sau tổng cộng cộng lại cũng bất quá thời gian mấy chục năm hướng dạ ngay cả nhớ đều chẳng muốn nhớ hiện tại sau khi tỉnh lại thời gian đi thẳng tới nguyên niên ba mươi lăm năm không sai biệt lắm vừa vặn hai ngàn năm hai ngàn năm người hầu kia lông mày trực tiếp liền nhữ lại tựa hồ đối với đáp án này cực kỳ bất mãn hắn nhìn một chút hướng dạng một thân linh khí ẩn vào thể nội nhìn không ra nửa điểm vấn đề nhưng thần thức truyền âm sẽ không ra sai hàng thật giá thật chân tiên tri cảnh chỉ là thời gian 2000 n ă m mới bước vào chân tiên cảnh đây là tại nói đùa cái gì coi như tư chất tại ngu dốt làm một cương thi nằm trong quan tài cho dù là không tu luyện đều có thể bước vào chân tiên tri cảnh không hiện tại cũng không phải trước kia trước kia linh khí mỏng manh căn bản là không cách nào dựng dục ra chân tiên tri cảnh đại năng nhưng bây giờ t h â n phật đều ở trên trời khắp nơi tiêu dao làm sao có thể hai ngàn năm mới tu luyện ra chân tiên tri cảnh muốn thật sự là tràng cảnh kia thiên hạ này cũng không phải là hiện tại cách cục thượng tiên ta không phải không tin ngươi bước vào chân tiên tri cảnh nhưng là ngươi thời gian này tôi tớ trù trừ một hồi sau đó lại mở miệng nói ra thượng tiên cái này thần quỷ khiến cũng không phải cái gì người đều có thể cầm cầm tới quỷ thần lệnh đều không ngoại lệ đều là chân chính thượng tiên cho nên chúng ta quỷ thần thư viện muốn khảo thí qua khảo nghiệm thượng tiên thực lực ngươi nhìn nói tới chỗ này tôi tớ i liền n g ậ p miệng không nói liên đối đường bước chân cũng ngừng lại hắn trên nét mặt tràn đầy n g h i hoặc hiển nhiên đối với hướng dạ đã tràn đầy nồng đậm không tín nhiệm một bên tích ngọc cũng kinh ngạc nàng chăm chú nhìn hướng dạ khó có thể tin mà hỏi thượng tiên ngươi không phải là bỏ ra hai n g à n năm m ớ i bước vào chân tiên cảnh đi ngươi cái này tu luyện nói tới chỗ này tích ngọc cũng không nói chuyện ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy kinh dị mặc dù tư chất ngu rốt người tốc độ tu luyện sẽ rất chậm nhưng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể đạt tới chân tiên c h i cảnh thời gian này nhưng dài chừng ngắn thiên phú dị bẩm người ngắn ngủi mấy chục năm liền có thể bước vào thiên phú kém cũng bất quá dùng nhiều chút thời gian mấy trăm năm cũng đủ để đạt tới nhân tộc bởi vì tuổi thọ hạn chế nhất định phải nhanh bật phá con đường tu luyện chỉ có tiến không thể lui nhưng các nàng nhưng khác biệt tích ngọc nàng bản thể là lệ quỷ chỉ cần bất tử theo thời gian trôi qua nàng không tu luyện cũng có thể chậm rãi tăng trưởng về phần trước mắt thi tiên càng không cần phải nói chỉ riêng nằm trong quan tài hấp thu n h ậ t n g u y ệ t tinh hoa thực lực cũng có thể vững bước tăng lên nhưng tiến vào chân tiên cảnh hao tốn như thế lâu đời thời gian thượng tiên là làm cái gì đi thượng tiên hẳn là bế tử quan quên thời đại đại nhân không cần để ý hẳn là không giải như vậy mới là suy nghĩ một hồi tích ngọc vẫn là vì hướng dạ giải thích nói mặc dù cùng thượng tiên mèo nước gặp nhau nhưng nàng vẫn là lựa chọn thượng tiên tư chất sẽ không như thế ngu dốt mới là có thể là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn dẫn đến thời gian quan hệ có chút hỗn loạn tích ngọc chính nàng bế q u a n lúc cũng sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy có đôi khi bỗng nhiên phảng phất qua rất lâu nhưng thực tế thời gian cũng bất quá ngắn ngủi mấy ngày thượng tiên vẫn là trước qua khảo nghiệm thực lực đi dù sao thần quỷ khiến quý giá chúng ta cũng không dám tùy ý cấp cho nếu là xảy ra vấn đề cấp trên truy cứu xuống tới tại hạ cũng khó có thể đảm đương chương ba trăm m t ư ơ i một trấn linh mục đi theo thần quỷ thư viện tôi tớ hướng dạ rất nhanh liền đi tới một phương kỳ dị nơi trốn nói nó kỳ dị là bởi vì xuất hiện tại hướng dạ trước mắt là một tòa núi lớn trên núi bị móc sạch hang động giống như là tổ ong trải rộng trong đó đương nhiên điểm này cũng vô pháp để hướng dạ cảm giác được ngoài ý muốn duy nhất để hướng dạ cảm thấy ngoài ý muốn chính là Cái này mỗi một cái huyệt động bên trong đều tự thành một phiến thiên địa bí cảnh nhìn xem tổ h ong bí cảnh hướng dạ cảm thấy thế gian này vẫn là có chỗ tiến bộ mặc dù khoa học kỹ thuật sản phẩm biến mất nhưng con đường tu luyện càng thêm một lòng chỉ riêng trước mắt trên ngọn núi này mở ra độc lập bí cảnh mặc cho hướng dạ nghĩ bể đầu cũng khó có thể nghĩ rõ ràng những người này l à như thế nào làm được rất s ớ m trước những cái kia chân tiên cảnh trường lão vì mưu đoạt đất hoang bên trong cái kia hai mảnh độc lập bí cảnh thế nhưng là không nói hai lời liền rết đến tận cửa nhưng bây giờ những thứ này bị cảnh phảng phất liền cùng nát đường cái xuất hiện ở trong mắt kia là quỷ thần thư viện tu kiến tụ linh động phủ nếu như thượng tiên lúc trước tiến vào những thứ này động phủ căn bản cũng không cần tốn hao như thế nô chính là động phủ cũng không tính lớn nhưng cũng thanh tịnh đáng tiếc tiểu tì tài lực ít ỏi khó mà thỏa mãn tiến vào động phủ yêu cầu tích ngọc vốn là nói cho hướng dạ chỉ cần đi vào động phủ này hắn tu hành tốc độ tự nhiên là có thể thật to tăng tốc nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại ngậm miệng không nói hướng dạ khỏe miệng giật một cái mắt nhìn tích ngọc lúc này nàng trên nét mặt tràn đầy khát vọng phảng phất động phủ này đối nàng mà nói có trí mạng lực hấp dẫn phía trước dẫn đường tôi tớ đã đi ra tốt một khoảng cách tích ngọc y nguyên vẫn là nhìn c h ầ m c h ầ m những cái kia động phủ lưu luyến không rời đi hướng dạ một thanh kéo qua tích ngọc theo sát tại cái kia tôi tớ sau lưng rất nhanh cái kia tôi tớ liền mang theo hướng dạ tiến vào chân núi một chỗ bí cảnh trước cửa bí cảnh che giấu thiên cơ truy tung đến lúc đó thượng tiên nhưng tại bí cảnh bên trong dùng r a toàn thân thực lực sau khi nói xong tôi tớ liền mở ra bí cảnh đại môn dẫn đầu đi vào tiến vào mảnh này bí cảnh bốn phía phong cảnh rất nhanh liền biến ảo ra ngoài cửa là một c h â u nguy nga đại sơn mà trong môn thì là một c h â u ư u tĩnh bãi dưới ánh mặt trời mặt hồ sóng nước lấp loáng hoàn toàn là một bộ tráng lệ cảnh đẹp có thác nước bất quá bí cảnh tuy nhỏ nhưng nhân số đông đảo thỉnh thoảng có người từ trong đình đài vọt lên trong tay linh khí thoảng qua mặt hồ t ó é lên bọt nước khoảng chừng mấy trăm mét độ cao có nhân thủ ngự trường kiếm ngón tay tung bay ở giữa trường kiếm một chạm thủy mặt bình tĩnh nước hồ trực tiếp liền từ hai bên khuyết tán ra đến được không kinh người hướng dạ chỉ là nhìn lướt qua thần s ắ c liền kinh trụ tất cả đều là chân tiên cảnh đại năng không ở ngoài hướng d ạ n h ư thế giật mình cái này b í cảnh bên trong xuất hiện người tuyệt đại bộ phận đều có chân tiên c h i cảnh thực lực thô sơ giản lược khe đếm khoảng chừng mười mấy người nhiều lúc nào chân tiên cảnh cao thủ cùng rau cải trắng tất cả đều xông ra tích ngọc lúc này đã cúi đầu rất hiển nhiên nàng đối với nơi này tình huống đã có chỗ đón o trước theo sát lấy hướng dạ không nói một lời người bên trong này tùy ý chọn ra một cái đều có thể tùy tiện c h ấ n áp nàng lúc này cũng không thể bị những người kia nắm được cán thượng tiên mời tới bên này dẫn đường tôi tớ tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nhìn thấy hướng dạ ngẩng đầu bốn phía loạn chuyển tiếp tục mở miệng nói thượng tiên có chỗ không biết nơi này là quỷ thần thư viện nơi công cộng thực lực đạt tới chân t i ê n cảnh mỗi ngày có hai canh giờ tiến vào bên trong tu luyện mặc dù không so được trong động phủ linh khí nồng đậm nhưng cũng so cái kia hoang dã bên ngoài cằn côi địa phương mạnh không biết bao nhiêu lần hơi giải thích một câu tôi tớ i liền mang hướng dạ đi tới một chỗ đình v i ệ n trước tiến vào đình viện trước mắt là một chỗ cực kỳ rộng lớn diễn võ địa vài t ò a quái dị cọc gỗ bày ra đang diễn võ b i ê n giới có mấy người đang ở nơi đó đổ mồ hôi như mưa đập nện Những thứ này cọp cũng không vật, chính thứ phải phàm gỗ vật, cọp lúc à Này là thành này lấy Linh linh luyện Linh lực l Trấn Trấn tuyệt suy yếu từ một thường tu tiểu, một nam cảnh nhân sinh người bình sơn không đáng kể, nhưng muốn đụng thân cũng phần Mục. Mục, có cái thực đảo hải phải phải khí, dị dù di sở bế kể, trước những cái kia dị nhân thế nhưng là dựa vào này m ụ c đánh cho thiên đế thiên binh quân lính tan giã mười vạn đại quân cuối cùng chỉ còn lại vạn người chạy về tôi tớ giải thích vài câu sau đó dừng một chút lại mở miệng nói ra thượng tiên tại hạ cũng không phải là hoài nghi thượng tiên bản sự chỉ là quỷ thân lệnh c a n hệ trọng đại còn xin thượng tiên xuất thủ thử một lần đến t ậ t cùng sau khi nói xong tôi tớ liền đứng tại cái kia bất động ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hướng dạ chờ đợi lấy câu trả lời của hắn đây là trấn linh mục tiểu ti có thể nếm thử sao đang lúc hướng dạ chuẩn bị trả lời lúc một bên tích ngọc đ ỗ n g nhiên mở miệng nói chuyện nàng nhìn một chút từ trấn linh mục chế thành có gỗ sau đó quay đầu chuyển tới cái kia tôi tớ trên thân mở miệng hỏi có thể tôi tớ nhẹ gật đầu trên nét mặt tràn đầy dễu c ợ n vậy ta trước hết lên tích ngọc căn bản cũng không để ý cái kia tôi tớ t h ầ n sắc khi lấy được cho phép về sau thân thể khẽ động mênh ngông âm khí từ trong cơ thể nàng tràn ngập ra sau đó hướng phía cọc gỗ liền vọt tới a một đạo tiếng rít chói thai âm thanh từ cọc gỗ bên cạnh văng lên vọt tới cọc gỗ bên cạnh tích ngọc giống như là đụng phải tấm sát thân thể trực tiếp liền bị bắn ngược trở về cái kia bị công kích cọc gỗ ngay cả nhúc nhích cũng không ngược lại tích ngọc thân thể có chút bất ổn trên mặt đất ngay cả lăn mấy chục vòng mới miễn cưỡng bỏ lên tiểu tỳ không tin nhìn thấy đ ố i cọc gỗ không dạy được bất cứ tác dụng gì tích ngọc khẽ cắn môi lần nữa tụ lên âm khí hướng phía cọc gỗ bay đi vê anh mà lần này cọc gỗ đột nhiên b ộ c phát ra một đạo trói mắt bạch quang trực tiếp cùng tích ngọc đụng vào nhau tích ngọc lần này không có thét lên trấn h thể â n bắn bị a giữa bay không trùng, bay lên. Hướng lên. b dạ t t đắc dĩ, h â thể nhảy linh ê n vươn tay, t ế p ậ n không trùng rơi xuống tích ngọc.、Lúc、này tích ngọc nguyên khí đại thương, nếu không phải lệ quỷ sẽ không hôn giữa rơi đại phải khí tích tích quỷ Lúc lệ sẽ mục ê hướng dạ đoán chừng vừa rồi cái kia một chút, đủ có thể khiến h người đoán luyện dạ đủ cái có vừa vừa kia rồi một tu t thương nghiêm trọng. nghiêm không chỉ có thể hấp thu người tu luyện linh khí đồng thời còn có thể đem hấp thu linh khí bắn ngược ra ngoài tiểu quỷ k i a n nên may mắn chính là vừa rồi không dùng toàn lực nếu như dùng toàn lực tôi tớ i chế nhạo lấy nhìn xem không thể động đậy tích ngọc đến cùng là hoang dã tu luyện cô hồn giã quỷ một không có thực lực hai không kiến thức ba không pháp bảo phòng thân chỉ là một cái bình thường chấn linh m ộ t liền có thể để nàng mất đi năng lực chiến đấu thật nếu gặp phải thượng tiên tới phiên ngươi không đi quản cái kia dẫn tiến giã quỷ tôi tớ i liền đem xem kỹ ánh mắt bỏ vào hướng dạ trên thân chân tiên c h i cảnh tán tiên lại là thi tiên một đạo dùng cái này chấn linh m ộ t là đủ chương ba trăm mười hai loạn tung t u n g k h è o hướng dạ buông xuống trong ngực tích ngọc sau đó một lần nữa đứng lên đang muốn hướng cọc gỗ vị trí chạy cái kia tôi tớ trực tiếp c ả n lại hắn thượng tiên ngươi thế nhưng là lực lớn vô cùng thi tiên sẽ không tính toán trực tiếp dùng man lực a cái này c h ấ n linh một mặc dù khắt chế linh khí nhưng dùng man lực thế nhưng là có thể dễ như t r ở bàn tay chặt đứt nếu như là dạng này khảo nghiệm kia cũng sẽ không có ý nghĩa tôi tớ trong mắt vẻ trào phúng trở nên nồng nặc cái này thi tiên quả nhiên là cái gì cũng đều không hiểu dưới mắt khối này chấn linh mục có thể hấp thu cực hạn cũng bất quá thi yêu cảnh giới chỉ cần vượt qua tầng này cảnh giới một thân thuật pháp trực tiếp là có thể đem cọc gỗ chặt đứt hướng dạ nếu như có thể dựa vào thuật pháp đem cái này chấn linh mục đánh nát vậy dĩ nhiên liền thừa nhận hắn là một thi tiên đủ để đem quỷ thần lệnh giao phó cho hắn nhưng nếu như chỉ là giả mạo thi tiên chạy bọn hắn cái này quỷ thần thư viện đến mạo hiểm lĩnh quỷ thần lệnh tôi tớ trong mắt hàn quang loại lên thế gian này cũng không phải không có người h à m quỷ thần lệnh đến quỷ thần thư viện đục nước béo cỏ chỉ là những người kia hạ tràng liền càng đáng tiếc linh khí hướng dạ lúc này mộng đánh cái cọc gỗ mà thôi còn phải dùng linh khí không đúng là qua khảo nghiệm còn phải dùng linh khí hắn toàn thân trên dưới thế nhưng là nửa điểm linh khí đều không có mặc dù những người kia mỗi lần nhìn thấy hắn đều cho là hắn liếm tức chi thuật thuần t h ủ nhưng này một số người căn bản cũng không biết hắn là thật không có gì linh khí thượng tiên ngươi liền đứng ở chỗ này đem cái kia cọc gỗ chặt đứt là đủ tôi tớ vẫn là cực kỳ kiên nhẫn mặc dù giờ phút này hắn đã là nghi hoặc trùng điệp nhưng hắn vẫn là không sợ người khác làm phiền giảng giải khảo nghiệm này phương pháp cũng không có bởi vì hướng dạ không hiểu mà lớn thêm quát lớn cái này hướng dạ nhìn xem cách hắn có chừng năm mươi bức cọc gỗ vươn tay lung lay bản thể lực lượng đã tụ tập tới tay tâm chỉ là vị trí này cách xa như vậy hắn hoàn toàn với không tới hướng dạ mỗi một lần giao chiến đều là đến chạm đến người khác tài năng đem lực lượng phóng xuất ra cái này cọc gỗ cách hắn như vậy xa này làm sao đánh cho đến làm sao không được tôi tớ i tại thời khắc này thần sắc rốt cục biến động lên hắn nhìn xem hướng dạng ngay cả ngự a khi đều trở nên đong trầm ngươi không phải là từ cái kêu hoang dã chạy đến giả tiên đi coi là sẽ một tay thần thức truyền âm liền dám đến chúng ta cái này quỷ thần thư viện mạo hiểm lĩnh thần quỷ khiến n g ư ơ i tới đâu nơi này có người dám mạo hiểm lĩnh thần quỷ lệ n h theo tôi tớ hô to một tiếng nguyên bản tại ngoài viện tu hành đám người trong chớp mắt liền vọt tới viện lạc liền liền tại một bên khác còn chưa đạt tới chân tiên cảnh người tu luyện cũng ngẩng đầu chạy tới bọn hắn nhao nhao nhìn xem hướng dạ trong mắt vẻ mặt hưng phấn đều muốn tràn ra ngoài cầm xuống cái này mạo hiểm lĩnh thần quỷ khiến cương thi thường huyền chữ động phủ ba tháng tu luyện thời gian tôi tớ nói vừa xong vây tới người tu luyện liền nhao nhao mở miệng reo lên thần quỷ thư viện hiện tại càng ngày càng keo kiệt trước kia truy nã một cái mạo hiểm lĩnh thần quỷ khiến ra hỏa thế nhưng là địa chữ động phủ một tháng tu luyện thời gian làm sao hiện tại đổi thành huyền chữ động phủ đúng vậy a đúng vậy a mặc dù thời gian có chỗ kéo dài nhưng huyền chữ động phủ làm sao có thể cùng địa chữ động phủ so sánh với là truy nã cái kia lệ quỷ a cái kia lệ quỷ ngược lại là có thể trong lúc nhất thời toàn bộ diễn võ trưởng hoàn toàn liền biến thành chợ bán thức ăn bọn hắn n g a o n g a o cùng cái kia tôi tớ có kẻ mặc cả phản phất đối với hắn an bài như vậy cực kỳ bất mãn về phần hướng dạ ngẫu nhiên có người quét mắt nhìn hắn một cái liền trực tiếp quay đầu cùng người kia cãi vã hiện tại nhàn rỗi bí cảnh đã càng ngày càng ít địa tự động phủ đã sớm đủ quân số chỉ có huyền tự động phủ nếu như không vui tại hạ đổi thành chữ vàng động phủ như thế nào tôi tớ căn bản cũng không sợ cái kia một đám chân tiên vây xem quát lớn cái này thần quỷ thư viện toàn bộ giang lam thành liền duy nhất cái này một nhà mặc dù những tông môn khác bên trong cũng biết lái tích một chút động phủ nhưng so với động phủ của bọn hắn đến tự nhiên là vô pháp so sánh so sánh hắn hoàn toàn không lo lắng không người đến quả nhiên tại hắn nói xong câu đó về sau tiếng ồn ào liền t h ấ p xuống mặc dù có người y nguyên phát tiết bất mãn nhưng mọi người vẫn là đem ánh mắt chuyển đến hướng dạ trên thân mấy chục đạo ánh mắt vù vù quay tới nhìn xem hướng dạ phảng phất chính là một đống thịt mỡ cái này ta cũng không phải là còn nói không phải trước đó tại hạ cũng có chút hoài nghi chỉ là nghị thư viện đã có thật nhiều năm không ai dám đến mạo hiểm lĩnh quỷ thần lệ n h cho nên không có hướng chỗ kế mớn nhưng bây giờ ngươi liên c h ả m đoạn c h ấ n linh m ộ t bản sự đều không có còn muốn dựa vào một thân man lực cần n h ớ man lực cái kia g i ã ngoại là cái yêu thú đều có thể chặt đ ứ c ta không có cái gì không có bắt lấy hắn tôi tớ mất kiên trì trực tiếp đánh gậy hướng dạng phất phất tay ra hiệu bọn hắn có thể lên không đợi hướng dạ cãi lại hơn mười đạo trùng thiên linh khí ngay tại hướng dạ xung quanh tràn ngập ra bàng bạc linh khí giống như là hải khiếu hướng phía hướng dạ lao nhanh mà tới ha ha ha lần này huyền tự động phủ ban thưởng về ta bạch cốt láo nhân ha ha ta đông lam kiếm phái chính cần một tòa động phủ cung cấp đệ tử tu hành bạch cốt láo nhi vẫn là để cho bần đạo đi a di đạo phật chúng sinh đều khổ cái này độ hóa tà đồ sự tình vẫn là để bần tăng tới đi từ đâu tới tiểu cương thi ngay cả thi tiên tri đạo còn chưa lĩnh nộ liền nghĩ lựa bịp thế nhân ta lệ núi lao m à không nhìn được nhất dạng này tà vật thật sự là mất hết chúng ta cương thi một mạch mười mấy người ngoài miệng tiếng la chấn thiên đồng thời tay chân động tắc cũng không chậm chỉ là nửa hơi công phu các loại thuật pháp liền hướng phía hướng dạ phô thiên cái địa đập tới ta hướng dạ lúc này cũng không lo được c á i cọ thân thể khẽ động liền hướng phía bên cạnh tránh khỏi âm âm nổ vang âm thanh bên thai không dứt rất nhanh quần bạo linh khí liền quét sạch toàn bộ diễn võ trường người cái này tiểu cương thi không chỉ có thần thức tu luyện không tệ liền liền chạy trốn công phu cũng là nhất lưu nha nếu như ngươi đem tu luyện bản sự toàn đặt ở tăng thực lực lên phía trên chẳng phải là đã sớm phi thăng tội gì đến lửa bìp thư viện đâu nhìn thấy một kích không t r ú n g vây tới chân tiên nhóm trên mặt con có chút không nhịn được nhao nhao mở miệng nói ra ta không có tránh thoát một đoạn công kích hướng dạ lúc này rốt cục có giành giải thích hắn kéo ra đám người ở giữa khoảng cách sau đó lại mở miệng nói ra cái nói à làm y vậy, trấn linh mục, cách xa như cách mục, c xa ta làm sao có thể đến n lấy. g ư ơ nhìn, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đến hoàng hà tâm bất tử. Ngươi muốn thật sự là thi tiên, chắc đức cái này trấn linh mục, có gì khó? Nói thật chưa thấy chưa hà thật thi chắc khó. gì tài tâm bất tử. sự sự là lệ, là đức cái mục rơi có xong người kia còn làm mẫu tính bắn ra một đạo linh khí cái kia linh khí hướng phía cọc gô lao thẳng tới trực tiếp liền đem cái kia trấn linh mục nổ chia năm xẻ bảy cùng vừa rồi tích ngọc so sánh hoàn toàn là cách biệt một trời thấy không chính là đơn giản như vậy đáng tiếc hướng dạ lúc này đã tới không kịp phản bác ngoại trừ làm mẫu cái kia một người bên ngoài những người khác lại đuổi theo bọn hắn nhưng không có làm mẫu người kia hào tâm vì thu hoạch được huyền tự động phủ quyền sử dụng n h a u n h a u dùng da lực khí toàn thân Lần loạn lấy này, toàn bộ diễn võ loạn tung tung Trường mình hại mình. Cái này tiểu cương có có nhịn viện tôi tới nhìn xem hơn 10 người chân tiên cảnh tiên nhân vây quét lấy trong diễn võ trường hướng dạng. vây theo. tự tiểu thi tựa chút thể Thư tôi tới quét bộ hại Cái võ võ hồ xem Ừm. có có A. thời gian đã qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ những cái kia tại thế gian được sừng chi tiên nhân đại năng ngay cả cái kia tiểu cương thi góc áo đều không có sờ đến toàn bộ diễn võ trường đơn giản gà bay chó chạy thậm chí còn có mấy cái chân tiên không có đi tìm cái kia tiểu cương thi phiền p h ứ c lẫn nhau giao đấu các ngươi vẫn là tiên nhân a ngay cả cái còn chưa bước vào chân tiên cảnh cương thi cũng không bằng nhìn sẽ hắn trực tiếp gầm thét hô thật sự là nói đùa cái gì mười cái chân tiên bắt một cái tiểu cương thi nếu như truyền đi đoán chừng sẽ bị những người khác cười đến rụng răng trong diễn võ trường ngay tại truy đuổi mọi người vẻ mặt cũng là run lên tỉnh táo lại là mặc dù bọn hắn trước đó hoàn toàn chính xác có chút xem thường cái này cương thi dù sao cái này cường thi ngay cả c h ấ n linh mục đều chặt đứt không được nhưng bị mười cái chân tiên cảnh tiên nhân vây quét nếu như còn bắt không được ra hỏa này cái kia rơi mặt mũi tự nhiên sẽ là bọn hắn cái này nếu là truyền đi mấy người nhìn lướt qua diễn võ sân bãi còn tốt nơi này cũng không có những người khác tất cả mọi người đều gia nhập tiền đến tiểu cương thi không thể không nói người thân pháp này một đạo độc bộ thiên hạ liền ngay cả ta các loại cũng theo không kịp bất quá là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi trốn nơi nào hơn mười người chân tiên tản mát đang diễn võ các ngó ngách trực tiếp đem hướng dạ vây ở trung tâm tại xác nhận bốn phương tám hướng triệt để đem hắn vây quanh về sau bọn hắn n h a o n h a o ngừng đuổi bắt cử động d ầ m d ầ m d ầ m hơn mười đạo trùng thiên linh khí từ những thứ này chân tiên trong thân thể phát ra dư thừa linh khí trực tiếp đem toàn bộ diễn võ chen lấn chật như nêm c ố i hướng dạ lúc này cũng ngừng lại hắn nhìn xem không ngừng đẻ xuống thân thể của mình linh khí bất đắc di thở dài nguyên bản hắn cũng không muốn tìm những người này phiến phức dù sao hắn bất quá là đến thu hoạch giang nam vương cả đám tin tức chỉ là dưới cơ duyên xào hợp nháo đến tình trạng như thế cũng không phải là h ắ n nguyện những người này đều là bản thể hắn bên trên sinh linh từ hắn tỉnh lại mới thôi mặc kệ là đạo nhân vẫn là lệ quỷ hắn chưa hề chủ động xuất thủ qua trước đó hắn bị chúng tiên nhân đuổi bắt cũng là ôm lấy một tia hy vọng gửi hy vọng tiên nhân kia đuổi sau một lúc sẽ dừng tay nhưng bây giờ đã như vậy vậy ta liền không k h á c h khí hướng dạ chậm rãi giơ tay lên nô、no. nhiều như vậy chân tiên vây quét ngươi cái này tiểu cương thi ngươi còn dám hoàn thủ thôi thôi ngươi chủ động xuất thủ cũng tốt tránh khỏi chúng ta một đoàn người phiền phức làm sao bị đuổi nửa ngày không có ý định chạy. Ngươi ngược có tục ý lại tiếp là A. bọn ấ bất, âm bất dương lời nói rất t tại diễn võ trường nhớ tới. Cái này, tiểu cương thi thân thể, thật sự là cùng thỏ âm dương diễn cương nói nhanh liền nhớ này cùng lời là Cái võ sự này tiên nhân mặc dù không phải lập xuống hiển hách công danh đại năng nhưng đi ra ngoài cũng là thụ phạm nhân kính ngưỡng tiên thần bọn hắn chưa từng tại một cái tiểu cương thi dưới tay nếm qua loại khổ này đầu cho tới bây giờ mắt thấy cái kia tiểu cương thi ngừng lại bọn hắn ngao ngao không tự giác đem thể nội linh khí lại tăng cường mấy phần hừ tự mình chuốc lấy cực h ổ tôi tớ đứng tại diễn võ trưởng một phương trên đài cao lạnh lùng nhìn chăm chú lên bị vây ở sân bãi chính trung tâm hướng dạng nguyên bản bất quá đem hắn bắt lại khảo vấn một phen đến lúc đó tự nhiên sẽ đem hắn trả về nhưng bây giờ hắn chọc giận chúng tiên coi như cầu xin tha thứ đều đã chậm trà ngập n đang diễn võ trong đất linh khí càng phát ra cồn bạo những tiên nhân này đến lúc đó từng cái ngậm phân xuất thủ liền xem như lấy luyện thể làm t r ư ờ n g cương thi một mạch cũng khó nói trực tiếp ôm hận cựu tuyển vê anh tự thành bạch cốt lao nhân tiên nhân xuất thủ trước trong lòng đất bỗng nhiên đâm ra vô số bạch cốt lóe hàn quang bạch cốt nhao nhao phá đất mà lên từ trước người hắn hướng phía hướng dạ nhanh chóng đuổi theo c h â n tiên chi uy cực kỳ khủng bố liền xem như luyện thể cương thi bị cái này cốt thứ đâm trúng trên thân cũng nhất định xuất hiện lô thủ lớn những thứ này bạch cốt thế nhưng là lấy từ ở nhất là hung lệ hung thú trào xương bị ta bắt lấy về sau dùng linh khí tế luyện không chỉ có kế thừa nguyên bản hung thú trào xương sắp bén còn có chết oan hung thú oán hận chi khí đừng nói phàm nhân rồi liền xem như tiên nhân đụng phải bản tọa cũng có thể đâm hắn cái đẩy người lỗ thủng tiểu cương thi ta ngược lại thật ra muốn nhìn là thân thể của ngươi cứng rắn hay là của ta bạch cốt cứng rắn phảng phất là rừng xương bạch cốt từ lòng đất đột khởi trong chớp mắt rừng xương liền vọt tới hướng dạ trước mặt hướng dạ nhìn thoáng qua rừng x ư ơ n g sau đó dậm chân ở dưới đại địa thân thể khẽ động trực tiếp liền hướng phía tràn ngập tới x ư ơ n g lâm xung tới cái cái gì nhìn xem vọn thẳng tới hướng dạ bạch cốt lao nhân đầu tiên là vui mừng cảm thấy lần này có thể từ đám người trong tay đoạt được huyền tự động phủ khen thưởng dễ như t r ở bàn tay nhưng rất nhanh hắn liền quá sợ hãi từng đợt kéo kẹt kéo kẹt giòn vang tại diễn võ trường vang lên bị tế luyện cứng rắn vô cùng bạch cốt tại hướng dạ va chạm dưới phảng phất là cây giống nhao nhao bẻ gây ra đây không có khả năng bản tọa cái này bạch cốt thế nhưng là ngay cả tiên nhân tiên nhân đều có thể chém giết sao có thể có thể sẽ như thế yếu đớt nhìn xem tại rừng xương bên trong mạnh mẽ đâm tới hướng dạng phảng phất những cái kia bạch cốt liền cùng bình thường gậy gỗ không trải qua giày vỏ bản tọa không tin giống như là khó có thể tin bạch cốt lao nhân bỗng nhiên từ bên cạnh cầm lấy một cây bạch cốt đối với mình thân thể liền thọc đi vào phốc phốc mình thả ra bạch cốt dễ như chở bàn tay đâm vào thân thể của mình sau đó một trận đau đớn kịch liệt rất nhanh liền từ vết thương ra lan tràn tới hướng dạ thắng xe gấp một cái vọt tới bạch cốt lão nhân trước mặt liền ngừng lại hắn còn chưa xuất thủ cái này tiên nhân làm sao lại mình tự mình hại mình nâng tay lên treo giữa không trung hướng dạ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải a thống khổ chu lên từ bạch cốt lão nhân miệng bên trong giống lên hắn trận to mắt nhìn đã dừng ở trước mặt hắn hướng dạ lúc này hướng dạ trên thân đừng nói có tổn thương ấn cái kia đâm ra bạch cốt thậm chí ngay cả góc áo của hắn cũng không vạch phá bạch cốt lao nhân túi đầu xuống nhìn xem đã hoàn toàn không có vào thể nội từ phía sau toát ra bạch cốt trong lúc nhất thời l ử a giận công tâm hai mắt nhắm lại ngã x o ạ c xuống bất tỉnh nhân sự cái này hướng dạ thần sắc quái dị thu tay về dưới mắt cái này bạch cốt lao nhân tại trước mắt hắn tự mình hại mình trực tiếp đều hôn mê đi lại ra tay khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng T. đứng tại đài diễn võ bên trên tôi tớ hít sâu một hơi tại trong tầm mắt của hắn hắn nhìn thấy cái kia cương thi vọt thẳng đến bạch cốt lao nhân trước mặt một tay chống ra sau đó lấy cốt mâu hoa kiếm trực tiếp đâm vào bạch cốt lao nhân thể nội thật sự là thi tiên lúc này hắn có chút tỉnh táo lại a lột cái kia cương thi dám làm tổn thương ta đồng môn để mạng lại chương ba trăm mười bốn quỷ thần lệnh bí mật từ bạch cốt lao nhân ngã xuống đất không dậy nổi về sau đám người một trận đại loạn có người nhìn xem hôn mê bạch cốt lao nhân trong lúc nhất thời trầm mặc không nói có người trực tiếp xông lên trước muốn muốn vào thử càng có bạch cốt lao nhân đồng đạo gầm thét nguyên bản liền định thống hạ sát thủ cử động càng là sát cơ tràn trề hận không thể trực tiếp đem cái kia nhỏ cương ngay tại chỗ xử quyết dừng tay đứng tại diễn võ trường đài cao tôi tớ cuối cùng là tỉnh lộ lại cái này tiểu cương thi ngay cả bạch cốt lao nhân đều địch nổi làm sao có thể không phải là chân chính thi tiên cái kia bạch cốt lao nhân thực lực hắn vẫn là hiểu rất rõ một tay bạch cốt tế luyện chi pháp gặp được tiên nhân tầm thường căn bản là khó mà chống lại pham nhân gặp v ỡ ngay cả tiến đều khó mà tiến lên chớ nói chi là cái kia thi tiên có thể tại rừng sương bên trong mạnh mẽ đâm tới tại hạ có mắt không biết thái sơn chậm trễ thượng tiên hét lại một đoàn người về sau tôi tớ vội vàng từ quan cảnh đài bên trên nhảy lên nhảy đến hướng dạ trước người hắn túi người làm ra một bộ bồi tội tư thế sớm đã không có trước đó lạnh lùng thế gian này hướng giả làm đầu hướng giả đã hướng đám người biểu lộ thực lực chân chính trước đó tại chúng tiên vây quét dưới còn có thể chạy thoát nói do hắn đã sớm áp đảo đám người phía trên hiện tại trực tiếp tiến đụng vào rừng xương sau đó một kích kích choáng bạch cốt lao nhân càng là ấn chứng phía trước lời nói chỉ là cái này thi tiên vì cái gì không nguyện ý xuất thủ chặt đức cái kia c h ấ n linh mục mà náo ra dạng này một trận náo kịch hắn vẫn còn có chút không nghĩ ra thật sự là chân nhân bất lộ tướng mới còn phải đa tạ thượng tiên thủ hạ lưu t ì n h bằng không thì thượng tiên có như thế bản sự tội gì đến khó xử chúng ta ai thực sự là một đám người thu nạp linh khí n h a u n h a u đi lên phía trước mở miệng nói ra mặc dù bọn hắn trước đó liền đã phát hiện không đúng dù sao mười cái hàng thật giá thật chân tiên vây quét một phản cường nói ra đều không ai tin tưởng chỉ là vì cái kia huyền tự động phủ khen thưởng bọn hắn y nguyên vẫn là tiếp tục đuổi số dưới cái này quỷ thần thư viện mở tu luyện động phủ cũng không phải người bình thường đều có thể đi vào vì cái kia một vị trí tất cả đều phấn đấu quên mình bọn hắn mặc dù so với cái kia hoang dã tán tiên mạnh lên không ít nhưng cùng vậy chân chính đại tông đại phái so sánh ý nguyên vẫn còn tầng dưới chót con đường tu luyện ngoại trừ tiến không có lui bước mà nói bạch cốt lao nhân hưởng ứng quỷ thần thư viện hiệu triệu lao khổ công cao t h ư ờ n g hoàng chữ động phủ một tháng thời gian tản đi đi đã có người đem bạch cốt lao nhân dịu dắt tới tôi tớ nhìn thoáng qua bị bạch cốt không có vào thể nội bạch cốt lão nhân liền làm xong quyết định nói xong câu này về sau tôi tớ lần nữa cúi người hướng về phía hướng dạ nói tại hạ trách lầm thượng tiên còn xin thượng tiên chớ trách tại hạ tại hạ cũng là theo quỷ thần thư viện yêu cầu làm việc hướng dạ nhìn thoáng qua tản ra đám người sau đó quay đầu nhìn thoáng qua tôi tớ nhẹ gật đầu biểu thị sẽ không truy cứu mặc dù cái này tôi tớ vội vàng sao động một chút nhưng trước đó gặp được bọn hắn thời điểm sở tác sở vi dù là hướng dạ cũng tìm không ra ma bệnh cái kia thượng tiên xin mời đi theo ta tại hạ ngay lập tức liền vì thượng tiên làm quỷ t h ầ n lệ sau khi nói xong cái kia tôi tớ lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng xuất lĩnh lấy hướng dạ cùng tích ngọc rời đi c h ô i này bí cảnh từ bí cảnh bên trong đi ra vòng qua tổ h ong bí cảnh đại sơn tôi tớ mang theo hướng dạ hai người tại trên đường nhỏ bảy lần quặt tám lần rẽ rất nhanh lại tới mặt khác một chỗ cửa sân cửa sân tại một chỗ cực kỳ vắng vẻ vị trí trên đường đi liền không có gặp những người khác đi vào cửa viện một chỗ thư các bộ dáng đại sảnh liền hiện ra ở hướng dạ trước mắt sau đó tôi tớ đi đến một chỗ trước kệ sách lấy ra một hộp gấm liền đi tới hướng dạ bên cạnh thượng tiên đây là thần quỷ lệ n h mở ra hộp gấm hướng dạ túi đầu xuống nhìn lại một viên cùng lóng tay lớn nhỏ miếng sắt liền xuất hiện tại trước mắt hắn thứ này làm sao có chút quen mắt nhìn xem một mực bị tích ngọc lo nghĩ thần quỷ lệ n hướng h dạ cảm giác thật lâu trước tựa hồ nhìn thấy qua chỉ là thời gian trôi qua có chút xa xưa hắn nhất thời bán hội còn có chút nghị không ra thượng tiên đây là thần quỷ sân thi đấu thông hành lệnh có được này lệnh mới có thể tiến vào thần quỷ sân thi đấu thần quỷ trong sân đấu cao thủ đông đảo là thế gian hiếm có tu luyện trang địa liền ngay cả đông đình thiên đế địa tiên tri tổ ngẫu nhiên cũng sẽ tiến vào bên trong cùng một đám thượng tiên ma luyện kỹ nghệ ở trong đó càng có vô số trọng bảo có thể cung cấp đổi thành thượng tiên nếu không tiến vào bên trong hiểu h rõ một p e nói n tới chỗ này tôi tớ ngừng lại chờ đợi lấy hướng dạ trả lời chắc chắn mà một bên tích ngọc nhìn xem trong hộp gấm thần quỷ lệnh con mắt đều toát ra ánh sáng đây là quỷ thần lệnh nghe nói chỉ cần có được quỷ thần lệnh liền có thể tiến vào một chỗ vượt ngoại không gian vượt ngoại trong không gian cao thủ nhiều như mây ở bên trong tu luyện làm ít công to liền ngay cả một chút hiếm thấy thiên tài dị bảo ở bên trong khắp nơi như phải nhưng cũng bất quá cái kia tôi tớ nghe được tích ngọc trả lời cũng phụ h ò a nói nhưng rất nhanh lời nói xoay chuyển ở bên trong tu luyện cũng không phải đơn giản như vậy quỷ thần sân thi đấu cũng chính là thi đấu làm chủ chân tiên so chiêu thiên băng địa liệt hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan địa tiên c h i tổ vì phòng ngừa tinh anh thiên tài còn chưa trưởng thành như vậy vẫn lạc đặc địa làm ra hạn chế không phải chân tiên cảnh không được bước vào trong đó người a vẫn là nhiều hơn tu luyện đi hướng dạ nhìn chăm chăm viên kia quen thuộc thần quỷ lệnh cuối cùng là tỉnh nộ lại đây không phải lúc trước từ đất hoang tiến về thiên kiếm một lúc trên đường không hiểu thấu đi vào quỷ dị không gian a lúc trước một đoàn người có la trưởng phòng cùng long h ổ quan tiền nhiệm quán chủ vân ẩn trường lão khi tiến vào vùng không gian kia cùng bên trong mấy cái quái vật mơ mơ hồ hồ đánh một trận về sau lại chạy ra những người kia tại hướng dạ trước khi đi đưa một viên thư mời đồ vật nói chỉ cần nghĩ tại đi vào liền có thể thông qua cái kia thư mời tiến vào bên trong lúc ấy hướng dạ đối món đồ kia một chút hứng thú đ ề u không trực tiếp liền cho la trưởng phòng hiện tại cái này sân thi đấu thư mời bung ô ra rồi thượng tiên cái này mai quỷ thần l ệ n h còn xin thượng tiên cất thật kỹ mặt khác có được cái này mai quỷ thần l ệ n h cũng liền mang ý nghĩa thượng tiên chính là chúng ta giang l à m thành giới trướng đến lúc đó gặp phải cái khác chân tiên nếu có xung đột có thể ra bày ra cái này mai quỷ thần l ệ n h những người khác sẽ không tìm tới tiên p h i ề n phước nếu là gặp đông đình thiên đế tiên nhân Mong rằng thần ư ợ n tiên không muốn tận đông đình tiên nhân, g giết giết trực tiếp tuyệt. chết một t Mỗi chém h do dự, quỷ khiến sân ẽ ghi lại ở sách, đến lúc đó nhưng sách. Quỷ thành quỷ thần thư viện, đổi lấy các loại hiếm thấy h lại viện, đổi loại lúc lớn lấy ở các các c Đến đó đến quỷ quỷ bảo, thi ầ n công d ệ u sau pháp, tiên khí thần binh. Nói tới chỗ chút, cái tiên tới tôi tớ dừng một chút, sau đó lại mở miệng Nói kia này, dừng đấu ó nói lại miệng thi mở Thần sân ra. quỷ đ mỗi tháng còn cần thượng tiên tiến vào bên trong gia nhập giang lam thành sở thuộc trận doanh chiến trường vì giang lam thành khai cương k h o ế c h thổ đến lúc đó thượng tiên cũng không nên vắng mặt sau khi nói xong cảm giác sự tình đã xong tôi tớ i lần nữa vai trào lễ liền cáo lui rời đi chỉ còn lại hướng dạ cùng tích ngọc ở lại nơi đó im lặng tương vọng chương ba trăm mười lăm thần tiên không bằng chó hướng d ạ n im lặng không nói nghĩ không ra lúc trước ném ra thư mời sẽ lấy tình hình như vậy lần nữa về tới bên cạnh hắn hắn nhớ kỹ viên kia thư mời hiện tại xưng là quỷ thần lệnh đồ vật hẳn là cho đến la cục trưởng trong tay mới l à viên kia quỷ thần lệnh nên tính là hướng dạ trước hết nhất bắt đầu đạt được cái thứ nhất hiện tại chân tiên cảnh nhân thủ một viên không đúng hẳn là cái này mai quỷ thần lệnh có phải hay không từ l à cục trưởng nơi đó lưu truyền xuống hướng dạ thế nhưng là nhớ rõ cái kia quỷ thần lệnh thế nhưng là một mực trưởng k h ô n g tại giang nam thành phố trong tay mà giang nam thành phố chẳng lẽ giang nam thành phố tìm được bằng không thì cái này mai thần quỷ khiến cũng sẽ không như thế khuyết tán ra tới hướng dạ yên lặng nghĩ đến thượng tiên thượng tiên Cần phải đi, quỷ tích h lệnh n đã cầm ngọc lôi kéo hướng dạ ống tay háo hâm mộ nói làm sao cái này quỷ thần lệnh tới tay ta giống như từ lớp người quê mùa nhảy lên trở thành quan giống như hướng dạ lấy lại tinh thần nhìn xem tích ngọc không tự giác chỉ đùa một chút nói cảm xúc tựa như trở về tới hướng dạ sau khi nói xong chính mình cũng không tự chủ kinh ngạc một chút hắn lúc nào sẽ xuất hiện tâm tình như vậy rồi từ khi bản thể càng lúc càng lớn về sau tình cảm của hắn càng lúc càng m ở nhạt mạc đặc biệt là tại dung hợp cỡ len đồ đại lục về sau trực tiếp bước vào vô tình chi d ụ đã từng nhất yêu mến ba cái nữ nhi tất cả đều biến mất tại não hải hướng dạ thế nhưng lại nhớ rõ vào thời khắc ấy hắn thậm chí ngay cả ba cái nữ nhi cũng không từng phản ứng mà lần nữa thức tỉnh về sau hắn lại sinh ra một tia biến hóa chẳng qua là lúc đó biến hóa rất nhỏ bé hắn chưa từng phát giác hiện tại bỗng nhiên không tự chủ sông tích ngọc chỉ đùa một chút cái này lúc trước hắn nhưng là chưa bao giờ có trong lúc nhất thời hướng dạ lần nữa lâm vào trầm mặc thượng tiên nói đùa không trải qua tiên nói cũng kém không nhiều có cái này quỷ thần lệnh thượng tiên đã có một cái tốt đẹp bắt đầu đến lúc đó vì giang lam thành làm ra công hiến đứng hàng tiên ban không có vấn đề gì cả thượng tiên hiện tại muốn dựa theo thế tục thuyết pháp còn chỉ có thể coi là cái tiểu lại tính không được tiên、đâu. Tích không Ngọc cũng không hề để ý hướng dạ nói lao lao hề thật thật được đâu. để đùa, ý dạ lúc này hướng dạ đã cùng hoang dã chi địa một đám cô hồn giã quỷ hoàn toàn không phải một con đường bên trên người bất quá liền xem như tiểu lại cũng so tiểu tỳ những thứ này lẻ loi một mình cô hồn dạ quỷ mạnh không ít thượng tiên ngươi cũng không nên quên tiểu tỳ đối ngươi tốt hơi tới gần hướng dạ tích ngọc trừng trong mắt yếu ớt nói mặc dù chỉ cần bước vào chân tiên tri cảnh nàng cũng tương tự có thể nhận lấy thần quỷ lệ nhưng chân tiên cảnh cùng chân tiên cảnh là khác biệt hướng dạ có thể đem hơn mười người chân tiên cảnh tiên nhân đùa bỡn xoay quanh lại có thể gọn gàng giải quyết bạch cốt lao nhân rất hiển nhiên hướng dạ tên này thi tiên khi tiến vào chân tiên cảnh về sau liền đã cùng những cái kia tiên nhân bình thường kéo dài khoảng cách trước mắt hướng dạ tuyệt đối có thể đứng hàng tiên ban đầu này đ u ổ i tích ngọc làm sao cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ cô hồn dã quỷ nàng đã làm đủ rồi nếu không phải không môn không phái ai nguyện ý tại một đám ngay cả đầu góc đều không có lệ quỷ bên trong làm mưa làm gió đâu hướng dạ quay đầu nhìn xem tích ngọc cái này lệ quỷ cứ như vậy dính lên hắn rồi mặc dù hướng dạ hoàn toàn chính xác cảm kích nàng mang hắn vào cái này giang lam thành phố dẫn vào quỷ thần viện nhưng những thứ này cùng hắn tìm kiếm giang nam vương không có bất cứ quan hệ nào a hắn tỉnh táo lại lớn nhất ý nghĩ bất quá là tìm tới thất lạc nữ nhi cùng quen thuộc người liêu tinh tinh cùng đào yêu yêu hiện tại thế nhưng là nửa điểm tin tức đều không có cũng liền giang nam vương giang nam địa tiên tri tổ cũng sẽ tiến vào sân thi đấu c h ậ t nhớ tới cái kia tôi tớ nói với hắn lên hướng dạ vội vàng hỏi nói đó là đương nhiên lúc trước địa tiên tri tổ chính là tại trong sân đấu đánh ra một mảnh bầu trời mới có bắc cảnh cái này một mảnh khổng lồ thổ địa bằng không thiên hạ này đã sớm là đông đ ỉ n h thiên đế thiên hạ thiên đế thủy hạ thiên binh cũng không phải nói rợn ngữ điệu ta nghe nói ở trong đó thiên binh mỗi một cái đều có chân tiên cảnh thực lực tất cả đều là chân tiên cảnh lần này ngược lại là hướng dạ kinh trụ thiên đ ỉ n h thiên binh mỗi một cái đều có chân tiên c h i cảnh thực lực nói đùa cái gì trước đó cái kia tôi tớ khảo thí hắn năng lực lúc cũng đã có nói phía nam dị nhân có thể dựa vào cái này chấn linh mục đánh bại thiên đình một trăm ngàn ngày binh vây quét cuối cùng chỉ còn lại hơn một vạn người hốt hoảng rút lui mà đi nếu như những thiên binh kia đều là chân tiên cảnh thực lực là ta ngủ say thời gian quá dài a hai ngàn năm thời gian có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy chân tiên cảnh lúc trước chân tiên cảnh tiên nhân hướng dạ cũng không phải chưa thấy qua nhưng số lượng cùng với thưa thớt thông đạo bị mở ra lúc coi như đất hoang cùng tị thế tông môn kết xuống đại t h ủ cũng bất quá xuất động hơn mười tên chân tiên cảnh tiên nhân b ọ n hắn h n k ô g khỏi phái là các các môn thượng môn, tiên r n g ạ h nếu h h ư n trận g giờ, bây đại i một c như tu luyện có thành tựu có thể nếm thử hạ giang làm thành quỷ tốt chiêu mộ chỉ bất quá tiên nhân tầm thường nhưng khó mà bị tuyển nhập vào đi không trải qua tiên chính là thi tiên chứng đạo luyện thể chi đạo đại thành rất dễ dàng bị chọn lựa ra đi chớ nói chi là thượng tiên còn có một tay độn giáp chi thuật càng làm cho nhân vọng bùi không kịp đủ rồi hướng dạ không thể không đánh gây tích ngọc tích ngọc hiện tại là càng kéo càng xa kém chút đều muốn đem hắn đưa vào trong khe hiện tại chủ yếu nhất là trước hết nghĩ biện pháp tìm tới được rồi trước hết nghĩ biện pháp tìm một chỗ đặt chân đi bọn hắn đã tại cái này quỷ thần thư viện chờ đợi một đoạn thời gian rất dài mặc dù không có người đến xua đổi u bọn hắn nhưng một mực đợi ở chỗ này cũng không thích hợp tích ngọc người tại giang lam thành nhưng có cái gì trụ sở chúng ta về trước trụ sở đang nói chuyện về sau làm thế nào đi cảm xúc trở về để hướng dạ bắt đầu xu hướng tại người hành vi trước đó một mực ở tại đất hoang hắn đối với mấy cái này không có bất kỳ cái gì cần bất quá bây giờ tích ngọc mặc dù thực lực không đủ nhưng hiểu rõ thưởng thức so với hắn nhiều hơn vô luận như thế nào cũng phải đem nàng mang lên sau khi nói xong hướng dạ liền mang theo tích ngọc trực tiếp đi ra cái này chỗ thư viện đại môn cái kia thượng tiên cũng không có trụ sở sao tiểu ti một mực ở tại quỷ mộ bên trong cũng không có âm tiền đổi thành giang lam thành trụ sở tích ngọc yếu đ ớt nói chương ba trăm mười sáu không có tiền nửa bước khó đi người đến người đi giang lam thành lớn trên đường cái hướng dạ cùng tích ngọc nhìn nhau trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì hướng dạ làm sao cũng không nghĩ ra hắn sẽ rơi xuống trình độ như thế hai người bọn họ không có tiền thậm chí ngay cả thuê gian khách phòng âm tiền đều không có mặc dù tích ngọc trên thân tựa hồ còn có mười mấy tấm âm tiền nhưng rất hiển nhiên tại giá hàng dâng lên giang lam thành dù là nàng là một quỷ vương đều khó mà gánh vác lên giang lam thành tiền phòng nô、no, phải nói đến từ giã ngoại hoang vu quỷ vương trên thân miễn cưỡng co vào thành phí đều đã coi là không tệ nghe tích ngọc nói bình thường ai sẽ dùng đến cái này âm tiền phía ngoài cô hồn giã quỷ nhóm hận không thể thời thời khắc khắc đều tăng lên thực lực của mình cái này bám vào lấy quỷ tiên linh khi âm tiền trên cơ bản nhìn thấy liền bị dùng đi nghĩ không ra ngươi sẽ như vậy nghèo hướng dạ n g n g đầu có chút bất đắc dĩ nói nhìn xem t í c h ngọc có chút luống cuống bộ dáng hướng dạ không khỏi nhớ tới lúc trước mới mạc lạp thành nội khu ổ chuột nàng tình huống này cùng mới mạc lạp thành nội những dân nghèo kia không có gì sai biệt mà hắn ngược lại là biến thành trong khu ổ chuột khó gặp thiên tài chỉ bất quá ra khu ổ chuột về sau hắn mới phát hiện thế gian này mênh mông như vậy trong khu ổ chuột coi như xuất hiện thiên tài tại nhìn thấy những quý tộc kia tử đệ về sau trong nháy mắt liền sẽ đánh về nguyên hình một trăm ngàn ngày minh mười vạn chân tiên cảnh chẳng qua là trong đó một trận đại chiến được thôi khu ổ chuột hải tử có thể cho các quý tộc làm cái tùy tùng tùy tùng cũng coi như không tầm thường thượng tiên nếu không chúng ta về trước quỷ mộ mặc dù luôn có chút không sạch sẽ ra hỏa sông tới nhưng bọn hắn cũng không dám làm được quá mức sẽ không quay dày đến thượng tiên tu luyện tích ngọc nguyên bản định là ôm chặt cái này thi tiên đùi tốt nhất là có thể mang nàng tiến vào động phủ của hắn thi tiên động phủ làm sao cũng sẽ so với nàng quỷ kia mộ phải tốt hơn nhiều nhưng dưới mắt vây quanh giang lam thành đi mười cái canh giờ bên cạnh thi tiên cương quyết một chút cũng không có trở về dự định có hay không biện pháp kiếm chút âm tiền hướng dạ bất đắc dĩ bắt đầu hướng tích ngọc hỏi vấn đề như vậy một bên nói còn có chút không dám nhìn tích ngọc ánh mắt tình cảm là triệt để trở về hướng dạ có thể rõ ràng nhận biết đến điểm này thức tỉnh một khắc kia trở đi đã từng mất đi cảm xúc liền đã chậm rãi trở về trước đó cử động đều nghiệm chứng lấy đây hết thảy chuyện này với hắn mà nói cũng không biết xem như chuyện xấu chuyện tốt làm tình cảm trở về thuộc về lúc trước cái kia người hành vi cũng bắt đầu trở về hiện tại hắn chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi sau đó trải vớt trải vớt trước mắt biết được một chút tin tức mà không phải tại cái này khổng lồ giang lam thành phố chẳng có mục đích đi lung tung đương nhiên là có thượng tiên lại nói thượng tiên còn chưa nghĩ kỹ mình muốn làm gì a thượng tiên không thể làm như vậy được ngươi bây giờ thế nhưng là chân tiên cảnh tiên nhân rồi con đường tu luyện như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối nếu như thượng tiên không có an ổn nghề nghiệp thế nhưng là ngay cả thư viện cấp thấp nhất chữ vàng động phủ còn không thể nào vào được không chỉ tu luyện muốn bao nhiêu dùng tiền pháp bảo linh tài toàn diện đều muốn tiền hiện tại cũng không so trước đó g i ã ngoại hoang vu khắp nơi có thể thấy được trọng bảo muốn tu luyện nhanh liền phải nhiều kiếm âm tiền hướng dạ chỉ là một câu hỏi xong tích ngọc miệng tựa như, như đậu nành toàn dốc r a rất hiển nhiên nàng đã có chút tin tưởng hướng dạ thật sự là bỏ ra thời gian hai n g h n năm bế quan mới từ trong động phủ đi ra bằng không thì lấy thế cục bây giờ thật muốn tốn chút tâm tư sau đó kiếm lấy điểm âm tiền tốc độ tuyệt sẽ không chấm như vậy hai n g h n năm thành tựu chân tiến cảnh nói ra đều mất mặt. bất quá tiểu tỳ kiếm lấy âm tiền pháp môn cũng không thích hợp thượng tiên tiểu tỳ cũng bất quá là bên ngoài bắt chút hung thú bán được phụ cận thành c h ấ n hoặc là liền đi tìm những cái kia thế tục đạo sĩ p h i ề n phức không có mấy t r ư ơ n g tiền bất quá thượng tiên khác biệt thượng tiên đã thành tiên có thể t r o n g thành quỷ thần phủ nha bên trong xin nhận lấy điều động lệnh tiến về p h à m nhân thành c h ấ n bảo hộ phía kia an bình cái này thu nhập là cố định mỗi tháng đều có không ít âm tiền nhập trướng mà lại có đôi khi sẽ có phạm nhân tiến cống hưng ơ hỏa cái kia tất cả đều là thượng tiên ngoài định mức thu nhập nếu không tiểu tìm mang ngươi tiến về quỷ thần phủ nha tìm phủ nha đại nhân xin nói tới chỗ này tích ngọc ngừng lại con mắt chăm chú nhìn hướng dạ hỏi cái này tiến vào phạm nhân sân miếu che chở một phương an bình đã coi như là cực kỳ tốt công việc béo bở trên cơ bản an toàn không nói mỗi tháng âm tiền sẽ còn đúng giờ cấp cho nhưng so sánh bên ngoài khốn cùng tán tiên không biết mạnh gấp bao nhiêu lần nếu là gặp được nguy hiểm còn có thể chủ động hướng giang lam thành cầu viện đến lúc đó giang lam thành quỷ tốt đại quân vừa ra cái gì ác đạo người quỷ phật đà hung thú yêu quái đều có thể một m ẹ hốt gọn đương nhiên chủ yếu nhất là liên đối lấy nàng còn có thể hướng dạ bên cạnh làm cái sai người trực tiếp gà chó lên trời ngẫm lại cũng so cái kia dối bởi quỷ mộ mạnh còn có chuyện như vậy hướng dạ lần nữa kinh ngạc cái này không phải liền là trước kia miếu thành hoàng a cái này quen thuộc nội vị khẳng định là giang nam vương dựa theo trước kia phương pháp cải tiến điều động tiên nhân hộ một phương bình an cũng liền hiện tại chân tiên nhiều người tài năng làm như thế muốn đổi làm trước kia a thượng tiên chẳng lẽ không biết thượng tiên trước đó đi theo đám kia ác đạo người đến tiểu tỳ quỷ kiêm ộ chẳng lẽ chưa phát hiện cái kia trong tiểu c h ấ n đóng giữ tiên nhân tiên nhân hướng dạc tại cái kia trong tiểu c h ấ n ngoại trừ phát hiện ngô đại hùng kim thân giống bên ngoài thật đúng là chưa phát hiện đóng tại ở trong đó tiên nhân bất quá cái kia kim thân điểm đặc biệt hướng dạ vẫn là nhìn thấy đạo nhân kia xuất ra hai cái âm trâu sau đó liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bây giờ nghĩ lại khả năng bị cái kia đóng giữ tiên nhân lấy đi đi ngoại trừ điều động đi làm thành hoàng nô tạm thời xem như thành hoàng đi còn có hay không biện pháp khác cẩn thận nghĩ nghĩ về sau hướng dạ cảm thấy cái này cũng không thích hợp bản thân nếu như làm thành hoàng chỗ nào còn có thể chạy khắp nơi đi tìm giang nam vương cùng cái kia hai cái nữ nhi tung tích đây nhất định không được thượng tiên cái này không được ga cái kia tiến vào giang lam thành mộ binh chỗ làm một quỷ tốt như thế nào quỷ tốt chính là tĩnh tây vương dưới trướng trở lên tiên cái này một thân bản sự khẳng định là thập phu trưởng lên trong quân đội là một tiểu quan cũng coi là lựa chọn tốt tích ngọc nghĩ nghĩ lại mở miệng nói ra chỉ bất quá nếu như là cái này tích ngọc liền phải cùng hướng d ạ n phân biệt dù sao quân trận bên trong kỷ luật nghiêm minh yêu cầu không thể bảo là không không nghiêm đây nhất định không được ta làm sao có thể đi làm đại đầu binh đâu không được không được đổi hướng dạ lần nữa l â y l â y đầu hắn làm sao có thể đi làm quý tốt nói đùa cái gì đâu đến đó nhưng so sánh thành hoàng càng kém cỏi nói không chừng về sau、so、suất liên tục cũng không thể ra vậy cũng chỉ có thể tại giang lam thành tìm nghề nghiệp thượng tiên cái này tìm công việc nhưng làm uốn cầu rất nghiêm không đem lai lịch của ngươi đ à o sạch sẽ những người kiết nhưng rất khó tiếp nhận ngươi chớ đừng nói chi là thượng tiên hai ngàn năm Nói tới c h ỗ này,、Tích、Ngọc không nói, rất hiển nhiên, chính nàng đều không tin lấy Tích rất h đều ư ớ n g dạ ba n g Lam t h h à n bên t r o n g m ặ c chiêu dù khắp nơi một n tiên, nhưng đều là phải có nhất định thực lực. Thực lực không đủ ngay cả những thực thực phải tông đều đủ là lực, lực cả có mươi ô n h n g a tôi cũng không làm được, bảy ngoại biết, ta biến thành thổ địa thần hành tẩu tại bất quá vài mét rộng đường hẹp bên trên hướng dạ cưới một thất xích h u y ế t mã có chút buồn cười đi tới phía sau hắn ngồi chính là tích ngọc mặc dù một con ngựa bên trên làm hai người nhưng chủ yếu trọng lượng toàn trên người hướng d ạ căn nhăn tiếng võ ngựa tại yên tĩnh con đường bên trên truyền ra đi thật xa đưa mắt nhìn bốn phía trước mắt ngoại trừ một tòa lại một tòa đại sơn bên ngoài không còn có cái khác phong cảnh thanh nay hoàng tính toán cái này thổ địa thần coi là thật chỉ cần hộ đến một phương bình tĩnh sự t ì n h k h á c liền không cần quản hướng dạ cuối cùng vẫn là lựa chọn làm thanh hoàng không đúng là thổ địa thần chí ít tại giang lam thành phủ nha bên trong những tiên nhân kia là nói như vậy về phần t h à n h hoàng cái kia phải là tại phạm nhân đại thành trấn bên trong mới có thể xây dựng mà lại t h à n h hoàng cũng sẽ không chỉ độc thân mà là một bộ từ mười hai chân tiên tạo thành ban lãnh đạo hướng dạ mặc dù là chân tiên c h i cảnh đại tiên nhưng nói cho cùng không gốc gác không có bối cảnh muốn đi làm t h à n h hoàng hoàn toàn là nói nhảm cũng chính là được đưa đến xa xôi khu vực lịch luyện làm cái nơi đó thổ địa công tạ o phúc một phương đến lúc đó tại chọn ưu tú tháng t r ư c giang lam thành cái kia chủ bạc là nói như vậy còn nói hắn xem như chọn lựa cái thời điểm tốt hiện tại đông đ ỉ n h thiên đế lại phái người rót vào đến bọn hắn bắc cảnh tri địa chỉ cần làm thịt mấy cái thiên đ ỉ n h thiên b i n h đến lúc đó lập xuống đại công có thể trực tiếp lên như diều gặp gió thậm chí còn vô cùng có khả năng tiếp nhận cấp trên đại nhân vật tiếp kiến lúc ấy hướng dạ vẫn còn đang suy tư cái này thổ địa thần có phải hay không là giang nam vương phát hiện hắn một điểm tình huống mới thiết kế ra như thế một kỳ quái chức vị sau đó mơ mơ hồ hồ liền bị cái kia chủ bạc dẫn tới trong khe mơ mơ màng màng nhận lấy đại biểu thổ địa thần thần ấn sau đó mang theo tích ngọc hướng h ắ n phạm vi khe suối câu chạy bốn trận chiến tri địa nơi này là bốn đứng tri địa bên trên thượng tiên ngươi hồ đồ nha ngươi làm sao lại tiếp nhận phương này vị trí sơn thần ấn đâu tích ngọc ngồi sau lưng hướng dạ hai tay khoác lên hướng dạ bên hồng tuy là một lệ quỷ nhưng cũng dọa đến run lẩy bẩy nàng làm sao cũng không nghĩ tới hướng dạ tại đồng ý đề nghị của nàng đi làm một sơn thần lúc kết quả là sẽ là một kết quả như vậy hướng dạ đi nhậm chức địa phương không phải nơi khác chính là tứ phương thế lực chỗ giao giới nói đến hiểu rõ một chút chính là bốn cái khác biệt thế lực biên l i giới cái này bắc cảnh chi lớn chiếm diện tích không biết nhiều ít trăm triệu dặm nhưng hướng dạ ngược lại tốt trực tiếp tuyển cái như thế cái địa phương không nói đông đình bên kia đối thủ một mất một còn liền ngay cả phía nam dị nhân phía tây phật đà hai phe này thế lực không có một cái nào là ăn chay lại bởi vì tới gần biên cảnh dân phong bưu hãn cũng không ít ngoan lệ tán tiên tại cảnh nội sống không nổi chuyên môn tại biên cảnh làm chút giết người cấp của hoạt động có thể nói trên đời này chấu nguy hiểm nhất không ai qua được nơi này nhưng hướng dạng ngược lại tốt cái gì cũng không hỏi trực tiếp liền đón lấy tích ngọc là thật sợ hãi mặc dù tại quỷ mộ cái kia nàng bất quá là đất hoang bên trong cô hồn giã quỷ sinh tồn áp lực lớn nhưng phạm là đến có cái tương đối so với biên cảnh bốn mặc kệ nàng quỷ kia mộ hoàn toàn có thể tính phải là khu vực an toàn nếu không phải đại ấn bên trên tên của nàng cũng bị khắc đi vào tích ngọc đã sớm chạy nàng bất quá quỷ vương cảnh giới lệ quỷ đi cái kia hung hiểm địa phương không phải liền là muốn chết sao đây không phải ngươi nói làm cái thổ địa thần tre chở một phương a làm sao hiện tại còn lại trên người ta hướng dạ không cao hưng nói trước đó đếm thử tại giang lam thành bên trong mưu một phần nghề nghiệp người khác nghe xong hắn hai ngàn năm tu luyện thành tiên trực tiếp vung tay lên liền để hắn ra ngoài hướng dạ nếu không phải tình cảm trở về muốn đổi làm trước kia trực tiếp một bàn tay liền đập tới bất quá là làm một cái hộ viện yêu cầu còn cao như vậy không đúng nếu như là thật không có tình cảm hướng dạ cảm thấy mình hẳn là sẽ một mực ngồi ở kia khỏa dưới cây l i ễ u một mực ngồi vào thiên hoàng địa lão chỉ là hiện tại theo tình cảm trở về hướng dạ cũng không biết đến cùng sẽ đi về phương nào hắn hiện tại chính là hoàn toàn không có đầu con ruồi khắp nơi tán loạn thế nhưng là tiểu tỳ cũng không nói để người đến bên này cảnh chi địa a cái này biên cảnh chi địa các lộ tán tiên khắp nơi ẩn hiện càng có thiên b i n h la hán chân thần bốn phía h i ể n linh chúng ta cái này một nho nhỏ thổ địa thần hoàn toàn không phải những cái k i a đại năng đối thủ đến lúc đó tùy tiện tới một cái đại năng dậm chân một cái là có thể đem hai ta bước đi ra mặc hắn nhóm thịt cá chúng ta ai thượng tiên tích ngọc hoàn toàn một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng phản phất đi theo hướng dạ tới này địa phương nhận lấy thiên đại uỷ khuất cái chỗ chết t i ệ t này đoán chừng rất lâu đều không có thổ địa thần nhậm chức cũng chính là hướng dạ không biết tình hình bị cái kia giang lam thành phố phủ nha Chủ bạc một lửa gạt mơ hồ liền chạy tới được rồi được rồi tốt xấu là một quỷ vương thả trước kia đều là quỷ c h i chủ đại năng vì sao như thế hủ rũ không phải liền là biên cảnh thổ địa a yên tâm chỉ cần ta tại chắc chắn hộ ngươi chu toàn hướng dạ không tự chủ điễu n ô i hiện tại trái lại còn phải hắn tới dỗ dành tích ngọc mặc dù hắn một người hành tẩu thiên hạ sẽ không cảm thấy cô độc nhưng bây giờ bên cạnh có người bạn cũng không tệ lắm cầm lấy một chương bản vẽ giang lam thành chủ bạc đã đem hướng dạ cần đi nhậm chức đỉnh núi tiêu ký ra tên gọi khốn long lĩnh đây là hướng dạ cần đi nhậm chức địa phương tất cả đều là đại sơn một mảnh lại một mảnh sơn phong liên tiếp chí ít tại trên bản vẽ l à như thế biểu hiện mà trên thực tế hướng dạ buông xuống bản vẽ ngẩng đầu đưa mắt nhìn một phía cao ngất dãy núi xa so với trên bản vẽ mịt mở số bút phát họa ra dãy núi càng thêm tà thực một tòa lại một tòa cao tới mấy ngàn trượng đại sơn giống như là như cự long nằm ngang tại trước mắt hắn trước núi mặt là núi phía sau núi mặt cũng là núi địa phương quỷ quái này c h ắ c không được gọi khốn long lĩnh thật muốn có một đầu cự long đến giấu ở núi này bên trong tìm cũng không tìm tới thầm thì trong miệng một câu hướng dạ lại bắt đầu nhìn địa đồ bên trên những vị trí khác hắn sở đãi địa phương thuộc về khốn long lĩnh nhưng hướng bên trái vượt qua vài toàn núi chính là đông cảnh thiên đình địa bàn chủ bạc đã chặt chẽ nói rõ không được tiến vào đông cảnh những cái kia đóng tại phía đông biên giới thiên minh mỗi một cái đều là kẻ tàn nhẫn hướng bên phải lội qua một con sông lớn chính là tu di cảnh cảnh nội chủ bạc nói canh dự ở biên quan các hộ pháp vẫn là rất dễ nói chuyện chỉ cần không gặp được nhận lý lẽ cứng nhắc hòa thượng bọn hắn sẽ không chủ động gây sự với thổ địa thần về phần cùng khốn long lĩnh cách sơn tương vọng chính là phía nam dị nhân những cái kia dị nhân xem như cùng bắc cảnh sơn thần quan hệ không tệ nói không chừng còn sẽ có tu tập h ắ cám cấm thuật dị nhân chủ động đến đây cùng mới nhậm chức sơn thần tạo mối quan hệ mà hướng dạ nhiệm vụ chủ yếu chính là canh giữ ở khốn long lĩnh bảo hộ khốn long lĩnh một thứ đại khái không đủ năm trăm người thôn xóm an bình đương nhiên còn có một điểm nghiêm mật giám thị phía đông thiên đ ỉ n h những thiên binh kia động tĩnh bọn hắn vừa có động tĩnh tùy thời hướng đóng tại biên cảnh chỗ quỷ tốt đại doanh báo cáo tích n g ọ ca ngươi nói có thể hay không xuất hiện một cái từ đông cảnh đại đường tới hòa thượng tiến về phía tây cầu lấy c h â n kinh ngắm lấy địa đồ cái kia kỳ dị thế lật đổ hướng dạ đ ỗ n g nhiên mở miệng hướng về phía tích ngọc hỏi a tích ngọc hoàn toàn một bộ mê mang bộ dáng chương ba trăm mười tám tiền nhiệm ngày đầu tiên liền không có chuyện tốt lại là liên tiếp hơn nửa tháng trèo non lội suối hướng dạ cưỡi xích huyết mã gắng sức đuổi theo rốt cục đi tới mục đích một chỗ được xưng là khốn long lĩnh giữa sườn núi dưới núi một chỗ so sánh bình ổn địa phương xuất hiện vài tòa từ gỗ thô dựng thành trại trại bên trong có khói bếp bay ra thăng nhập giữa không trung rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa lưu thủ lão nhân trên đầu vây quanh k h ă n vải đang nằm tại trên ghế mây quất lấy cực kỳ phục cổ thuốc lào trại bên trong thanh tráng n i ê n đã ra ngoài đi săn lọt vào trong tầm mắt thấy căn bản là không nhìn thấy mấy người hướng dạ bởi vì là thổ địa thần cũng không cần cùng những người kia liên hệ chỉ cần đợi tại thổ địa của hắn trong miếu che chở này một đám sơn dân như vậy đủ rồi đất đai này miếu hẳn là có rất nhiều năm không có thổ địa nhậm chức ca tích ngọc quệt mồm nhìn xem đã là nửa đổ sụp thổ địa miếu bất mãn nói một tòa bất quá mấy mét vuông thấp bé kiến trúc xà nhà đã đổ một nửa hư thối then trực tiếp đập xuống đất mà bên trong cung phụng thổ địa giống càng là không chịu nổi ngoại trừ cái b ệ còn có thể phân biệt ra đây là một tòa tượng nặng bên ngoài nửa người trên tất cả đều biến mất trên mặt đất có một ít mảnh vỡ gạch n ó i vụn nhìn bộ dáng hẳn là tiền nhiệm thổ địa kim thân có lẽ là vậy hướng dạ nhìn xem đất đai này miếu trăng cảnh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng địa phương quỷ quái này ở là không thể nào ở chỉ có thể là đẩy ngã một lần nữa tô kiến chỉ là hướng dạ ngầm đầu nhìn chung quanh phong cảnh lúc này hai người bọn họ ngay tại một núi bên trên giữa sườn núi ngoại trừ một đầu không quá nửa mét đá vụn đường nhỏ có thể xuống đến cái kia trại bên trong địa phương khác tất cả đều là dốc đứng vách đá Có chút tu vi phàm nhân cũng có có cảm cẩn phạm nhân thể bỏ lên, nhưng không phạm nhân. Hướng dạ cảm thấy bọn hắn hơi không cẩn thận, tu tu luyện vi liền lên, bọn bỏ dạ sau ẽ rơi núi. xuống chân núi. Chỗ dựa trong thể thực hết thể thể tới. Tích ta một thổ con người đường này hiện nhiên không hiện mình Ngọc, chúng lần nữa dựng chạy được, chỉ có phá hủy đi, cái điểm là ế Sau khi nói xong hướng dạ đứng lên vươn tay đôi trước mắt rách nát thổ điểm yếu một bàn tay liền chụp xuống dưới nguyên bản đã nửa đổ sụp thổ điểm yếu lúc này cái nào trải qua ở hướng dạ công kích chỉ nghe một trận loảng xoảng âm thanh toàn bộ thổ địa miếu triệt để hóa thành phế tích tràn ngập b ù i đất v ẩ y r a rất nhanh liền vọt tới hướng dạ trên thân đem hắn biến thành sáng người phốc phốc thượng tiên cũng sẽ không tránh một chú ta t tích ngọc nhìn xem đầu tóc đầy bùi hướng dạ trong lúc nhất thời rốt cục nhịn không được bật cười ngay tiếp theo trong ánh mắt vẻ lo lắng đều tiêu tán không ít lần đầu lần đầu phá nhà cửa hướng dạ lúng túng nói trước kia hắn nơi nào sẽ làm những thứ này trước hết nhất bắt đầu có tây hồng thế hỗ trợ sau đó chính là tiêu luật minh một đám cuối cùng chính là giang nam vương trên cơ bản những chuyện này đều không cần hắn tới làm hắn chỉ cần ngồi ở kia chờ lấy những người kia đem hết thẻ thu thập xong là được rồi hô hô hô tích ngọc lúc này cũng không lo được nói chuyện nàng đầu tiên là gọi một trận âm phong hướng phía hướng dạ trên thân thổi qua đem hắn bùi b ẩ m trên người quản lý sạch sẽ ngay sau đó âm phong đông tăng lớn nhắm ngay cái kia phế tích trực tiếp liền thổi qua ao t o thanh ấm bên thai không dứt rất nhanh cái kia đổ sụp thổ địa miếu liền bị thổi làm không còn một mảnh chỉ còn lại một mảnh bằng phẳng đất trống thượng tiên đất đai này miếu vẫn là để tích ngọc tới sửa đi ngươi vẫn là đi trước cái kia chạy nhìn một cái cùng chạy bên trong tộc trường tâm sự nhìn xem có cái gì có thể đến giúp bọn hắn dù sao thượng tiên hiện tại thế nhưng là bảo hộ toàn bộ khốn long lĩnh thổ địa r a những chuyện nhỏ nhặt này vẫn là để tiểu t tí h tới tích ngọc tâm tình tốt giống trở nên tốt hơn nhiều đã không phải là trước đó trên đường cái kia thấp thỏm bộ dáng tại hắn thao túng dưới dãy núi trên vách đá đại thụ bị hắn lợi trào từng cây chặt đứt rất nhanh liền biến thành từng cây gỗ tròn rơi vào một bên so với hắn cái này cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa lưu l o á t nhiều được thôi ta đi trước trại nhìn một cái hướng dạ gặp điểm này gật đầu liền dọc theo trên sơn đạo đá vụn đường nhỏ hướng trại phương hướng đi tới tu kiến tại thổ địa miếu phía dưới trại tên gọi khốn long trại ngược lại là cùng khốn long lĩnh một cái tên trại tộc trưởng tên gọi lưu lão sơn tuổi tác dựa theo hiện tại đệ tính đã tiếp cận tám mươi bất quá chớ nhìn hắn tuổi tác đã tám mươi nhưng thể cốt vẫn như cũ c ứ n g rắn hướng dạ nhìn trước mắt người trẻ tuổi đều có chút hoài nghi tuổi của hắn khốn long trại tộc trưởng gặp qua tân nhiệm thổ địa tại đưa ra qua thổ địa ấn về sau lưu lão sơn không dám thất lễ trực tiếp liền bài x u ố n g dưới bộ tộc này chi trưởng đối với che chở một phương an bình chân tiên vẫn là có hiểu biết không chỉ có hiểu rất rõ Tương p hướng ả bản bản n trên còn cùng thổ địa quan hệ cực kỳ hòa hợp. Trên băng quan hệ, thổ địa hộ một trợ thổ một cơ cực cơ cái hòa hệ hợp. hô hỗ hệ, hộ h địa địa kỳ p là ơ n an bình, tộc trưởng vì thổ địa tu kiến cung phụng g địa vì thổ thở. h tộc tu ư miếu dạ nhìn thoáng qua lưu lão sơn nhẹ gật đầu ngay sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì sau đó mở miệng hỏi cây bên này sơn trại còn tính an bình có hay không tà ma yêu vật q u ấ y nhiều khốn long trại an bình đây là mới nhậm chức thổ địa cùng tộc trưởng nói một chút tiếng phổ thông biểu thị cái này một khối từ hắn bạo bọc có vấn đề gì cứ việc tìm hắn sau đó tộc trưởng đang nói một chút lời khách sáo tỉ như xung quanh bình tĩnh ngẫu nhiên có chút đạo trích nhưng không đáng để lo vân vân dù sao lần thứ nhất tiền nhiệm nha lẫn nhau đều không quen sẽ không trực tiếp liền mở miệng để thổ địa làm cái gì tận lực bồi tiếp tộc trưởng xếp đặt tiến hội nên đón thổ địa đến ăn nước chải y h ế n như vậy hôm nay cứ như vậy qua hướng dạ là dựa theo giang lam thành chủ bạc giảng giải phương thức nói bất quá ai nha thổ địa r a ngươi nhưng tới thật là đúng lúc khốn long lĩnh phía tây vị trí có một gấu yêu tu luyện đại thành đem cái kia một mảnh vị trí chiếm làm của riêng nói khốn long c h ạ y thợ săn về sau không cho phép hướng bên kia đi săn bằng không thì liền đem qua bên kia thợ săn tất cả đều ăn lúc đầu cái này khốn long lĩnh khắp nơi đều là đại sơn không đi được bên kia đi săn c h ạ y bên trong thợ săn có thể đi địa phương khác mặc dù lượn quanh điểm đường xa nhưng cũng không bị đến nhiều ít ảnh hưởng nhưng gần nhất không biết sao cái kia gấu yêu phát hiện khốn long trại không có thổ địa c h ấ n thủ về sau trực tiếp làm tầm trọng thêm nó yêu cầu chúng ta mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn hướng nó cung phụng mười con dê rừng hai mươi con lớn n g à năm mươi cái gà mái thổ địa ra ngươi cũng biết chúng ta khốn long trại thế hệ đều là thợ săn ngoại trừ lên núi đi săn mưu sinh bên ngoài không còn có biện pháp khác này chúng ta cái nào ra được nha kết quả bởi vì chúng ta không vâng lời nó nó trực tiếp liền chạy tới chúng ta trại đỉnh núi tại trên đầu chương ú n g ta diếu d võ dương ai. Thợ săn đi săn trở về con mồi, Thợ trở hơn phân săn săn con n về có ba rơi trăm o n mười chín yếu hóa bản năng lực nhận biết hướng dạ trong lòng dâng lên một trận quay đầu liền đi xúc động ta phòng ở cũng còn không có xây tốt ngươi liền để ta một cái đường đường thổ địa giúp ngươi diệt yêu không phải là nâng cốc n ô n hoan đang từ từ đem sự t ì n h từng cái nói tới a làm sao ngươi cái tên này không theo sáo lộ đến bất quá hướng giả vẫn là nhịn một chút ngừng lại dù sao hắn tới đây ngoại trừ muốn giám thị phía đông thiên binh bên ngoài cũng có được bình định cái này khốn long trại một phương an bình sự việc cần giải quyết cái k i a gấu yêu ở đâu đợi ta hảo hảo dọn dẹp một chút nó một trận mặc dù đối tộc trưởng này vừa đến đã yêu cầu hắn trừ yêu hành vi bất mãn nhưng hướng dạ vẫn là đòn lấy đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa mặc dù chỉ là một cái khốn long trại thổ địa làm sao cũng hẳn là đem đám lửa này bốc cháy cái này gấu yêu vừa vặn chạm hắn rủi ro liền theo nó bắt đầu đi thổ địa ra cái kia gấu yêu bình thường thời gian vẫn là sẽ trở lại phía tây sơn lâm bất quá khi đói bụng liền sẽ chạy đến chúng ta khốn long trại tìm chúng ta gây phiền phước thượng tiên có thể đi phía tây sơn lâm tìm tòi hư thực Tốt nhất ngay tại cái kia phía tây trong tại thì trại, khốn ngay núi rừng ngay tại chỗ đem nó xử lý, bằng không thì đợi đến nó đến khốn long phía chỗ kia lại cái đợi đem xử lý, sau ẽ là hôn loạn hôn tương bừng. s khi nói xong lưu lão sơn liền ngừng lại con mắt quay tròn trực chuyển thỉnh thoảng liếc trộm hướng dạ một chút chờ đợi lấy quyết định của h ắ n hướng dạ không thấy được lưu lão sơn biểu lộ chỉ là n g n g đầu thuận phía tây phương hướng nhìn lại phía tây trên ngọn núi tràn đầy thương thiên đại thụ xanh un tươi tốt một chút nhìn sang cùng trong núi rừng khốn long trại không có gì khác biệt Mên ngông sau ơ n tung tích, cái này độ khó không thể bảo là không nhỏ. Lần n lâm, là tìm tích, thể gấu yêu cái khó độ bảo ữ dừng lại s a đó, đầu, hướng dạ nhẹ gật dạ trực tiếp lưng i rời đi trại. ề n khốn lòng l Sau lưng lưu lão sơn đem hướng dạ đưa đến trại bên ngoài nhìn thấy rời đi thân ảnh hắn thần sắc rất nhanh liền âm trầm xuống suy nghĩ một lát sau hắn vây vây tay gọi một lưng hùm vai gấu trại dân hướng về phía hắn phân phó nói đi nói cho ngự linh đại tiên liền nói chúng ta trại đã có mới thổ địa bên trên mặt trò hắn biết phải làm sao trại dân nghe được lưu lão sơn phân phó về sau cúc cái lễ rất nhanh liền lui ra ngoài sớm không tới muộn không tới hết lần này tới lần khác lúc này phái một cái thổ địa l a o nhi giang lam thành là phát hiện nơi này vấn đề sao hướng dạng ngược lại không muốn nhiều như vậy tại hạ sơn trại cùng lưu lão sơn tiếp xúc sau khi hắn cũng không có trực tiếp tiến về phía tây sơn lâm mà là về tới chỗ giữa sườn núi thổ địa miếu thổ địa miếu tại tích ngọc dựng dưới đã có một chút hình thức ban đầu miếu bên ngoài vách tường đã dựng hoàn tất đ ế nhưng lúc c đó ỉ đỉnh, cần cái c đóng liền miễn ỡ có t hướng ể ở n g ờ i Chỉ bất quá, đất quá, đai dạ không có quản nhiều như vậy hắn một cái cương thi tại kết nhóm một cái lệ quỷ yêu cầu không có cao như vậy thượng tiên liền trở lại rồi còn phải chờ mấy canh giờ tiểu tỳ là có thể đem đất đai này miếu tu kiến tốt đến lúc đó thượng tiên đem thổ địa ấn phong xuống dưới đất cái này một mảnh vị trí liền về thượng tiên quản g pham là một m điểm gió thổi cỏ lay đại tiên chỉ cần an tọa ở trong miếu liền có thể toàn bộ trường khống tích ngọc nhìn thấy hướng dạ trở về vội vàng mở miệng nói ra hướng dạ nhẹ gật đầu sau đó từ trong ngực trực tiếp móc ra một chiếc đại ấn cái này đại ấn phía trên có khác tương tiểu tranh danh tự một c ỗ kỳ dị linh khí k h u y ế t tán ra đến hướng dạ có thể cảm giác được cái này đại ấn bên trong phong ấn linh khí cùng bản thể hắn bên trên linh khí cực kỳ cùng loại lúc trước từ phủ nha chủ bạc cái kia tiếp nhận cái này đại ấn lúc hướng dạ rất cảm thấy ngạc nhiên linh khí này cũng không chính là hắn đưa cho giang nam vương cái kia một tia linh khí a mặc dù n h ạ t hóa không biết bao nhiêu lần còn có cái khác linh khí hôn tạp ở trong đó nhưng cuối cùng chủ yếu hạch tâm linh khí chính là hắn đã từng một bộ phận chính là cái này một bộ phận linh khí chỗ bắc cảnh tất cả sơn thần đều có thể mượn nhờ cái này một sơn thần ấn t r ư ở n g khống một phương thổ địa thượng tiên hiện tại liền phong ấn sơn t h ầ n ấn trước chờ một lát ta đem cái này một khối đất c h ố n g quét sạch một phen sau khi nói xong tích ngọc lần nữa điều động lên thể nội linh khí một trận âm phong thổi qua nguyên bản lưu tại trên đất mảnh g ô vụn toàn bộ đều thanh lý sạch sẽ một khối bằng phẳng thổ địa ngay tại nửa dựng tốt trong thổ địa miếu hiện ra làm xong một bước này về sau tích ngọc xuất thủ lần nữa ngón tay trắng n o n bên trong đống mọc ra mấy tấc n ó n tay đối bằng phẳng thổ địa một trận bay múa thỉnh thoảng có cứng rắn đá vụn bay ra nhưng rất nhanh thổ địa bên trên liền xuất hiện một cái bề sâu trừng trượng dài lỗ nhỏ có thể thượng tiên buông xuống đi thôi nhìn thấy tích ngọc đã đem công tác chuẩn bị làm xong hướng dạ nhẹ gật đầu trực tiếp đem sơn thần ấn hướng cái hố q u a n g ra c h ó i mắt q u a n g mang hiện lên sau đó một trận chấn động nhẹ nhẹ ngay tại hướng dạ dưới lòng bàn chân chuyển tới để vào sơn thần ấn lôi n h ỏ tại cỗ này chấn động xuống rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa chứ b ỏ bị tích ngọc đào ra đá vụn bùn đất bên ngoài không còn có dấu vết khác một cũ cảm giác kỳ dị từ hướng dạ trong thân thể xông ra lấy miếu sơn thần vị trí làm trung tâm khốn long lĩnh tình huống thu hết vào mắt mặc dù cùng bản thể cảm giác so ra kém không biết bao nhiêu lần nhưng giang nam vương chỉ dựa vào cái kia một sởi khí tức liền làm được trình độ như vậy cũng coi là lợi hại hiện lên ở hướng dạ trong đầu là một bộ khốn long lĩnh bản đồ địa hình toàn bộ khốn long lĩnh tại quan sát của hắn dưới trên cơ bản không có cái gì g ó chết chỉ bất quá so với bản thể hắn cái kia gặp hơi năng lực nhận biết bộ này đồ rõ ràng độ liền có sai lầm tiêu chuẩn liền phảng phất h d mảng lớn cùng xa xưa sai l ệ c h đồ so sánh hướng dạ có thể cảm nhận được thổ địa miếu hạ cái kia một tòa sơn trại nhưng này trong sơn trại người liền bắt đầu mơ hồ không rõ lớn dây núi địa hình hướng dạ đều có thể nhìn thấy nhưng một chút tiểu nhân đồ vật t ỷ như trại dân t ỷ như phi cầm t à u thú ngoại trừ một cái nhỏ xíu điểm bên ngoài rốt cuộc thấy không rõ lắm trừ phi là náo ra cái gì động tĩnh lớn bình thường biến hóa rất nhỏ hướng dạ căn bản là cảm giác không đến thượng tiên thượng tiên cảm giác như thế nào không muốn thường xuyên dùng thổ địa ấn cảm giác khốn long lĩnh tình h u n nha trong này ẩn chứa linh khí cũng không phải chúng ta tiên nhân bình thường có thể vận dụng hơi không cẩn thận liền sẽ bị cái kia cỗ linh khí phản khệ nhìn xem hướng dạ một mực từ từ nhắm hai mắt cảm thụ được cái gì tích ngọc vẫn còn có chút lo lắng vội vàng đi đến hướng dạ bên cạnh lôi kéo ống tay háo của hắn nhẹ nhàng nói đất đai này ấn nghe nói là điệu tiên tri tổ lấy đại thần thông luyện chế ma thành phía trên có kèm theo điệu tiên tri tổ một s ợ i chân linh chi khí không phải là không có tiên nhân ngấp nghẽ cái kia sơn thần ấn bên trong cái kia một s ợ i chân linh chi khí nhưng tất cả tiên nhân tại luyện hóa cái kia cỗ chân linh chi khí về sau tất cả đều khí tuyệt mà chết mặc dù hướng dạ đã là tiên nhân nhưng muốn nhúng c h ả m cái kia chân linh chi khí sợ l à liền một lát công phu đều kiên trì không đến liền sẽ cảm h chết. phá như không ghét ế t bất tử ta ta đều không cần, ghét bỏ. đắc Được đưa đều cái coi cần, c kỳ mà mà này rồi, ngoạn ý nhận được tích ngọc lo lắng hướng dạ từ thổ địa ấn cảm giác bên trong l ù i ra bị giang nam vương đổi thành như thế một bộ quỷ dạng hướng dạ thật sự là ngay cả dùng ý nghĩ đều không có cảm giác đứt quãng tầm mắt mơ hồ mà lại phạm vi lại cực nhỏ ngoại trừ cho che chở một phương thổ địa sử dụng thật đúng là không có tác dụng khác chương ba trăm hai mươi tìm phiền phải tới chặt đứt cùng thổ địa ấn cảm giác hướng dạ thanh tỉnh lại không thể không nói giang nam vương vẫn có chút bản lãnh mặc dù đất đai này ấn tác dụng đối với hắn mà nói cũng không tính lớn nhưng đối với toàn bộ bắc cảnh nội thổ địa mà nói có được thổ địa ấn cũng liền mang ý nghĩa có thể trưởng khống một phương hướng dạ không biết so thổ địa ấn mạnh hơn thành hoàng ấn sẽ có dạng gì cải biến nhưng nghĩ đến tuyệt sẽ không so với hắn cái này ấn c h a n h l ệ n h tại tăng thêm hơn mười tên chân tiên cảnh tiên nhân cùng nhau sử dụng phạm vi ngàn dặm tri địa một điểm gió thổi cỏ lay vết tích đều có thể bị thành hoàng bên trong tiên nhân biết được đôi này thống ngự một phương lãnh thổ tác dụng tính lớn bao nhiêu có thể thấy được l ố n đốm bất quá những thứ này cũng không phải là hướng dạ sự tình hắn tới đây cũng bất quá muốn nếm thử có thể hay không biết được những người khác tin tức nơi này là biên cảnh khu vực tu di cảnh thế nhưng là lúc trước bí cảnh danh tự nói không chừng có thể d ò nữ nhi của hắn tin tức dị nhân thần điện là những thần linh kia nhóm trụ sở mặc dù quan hệ không tốt muốn gặp gỡ cũng có thể tâm sự thượng tiên xuống núi cái kia khốn long trại thế nhưng là cùng tộc trưởng kia tiếp xúc qua rồi nhìn thấy hướng dạ thanh t ỉ n h lại tích ngọc nhích lại gần mở miệng dò hỏi nàng một lệ quỷ mặc dù cũng có được sai người thân phận nhưng cùng nhau đi gặp những người phản tục kia cũng hầu như v ậ y là không tốt nàng không giống hướng dạ tiến vào chân tiên cảnh về sau linh khí có thể nội liễm lại không chút nào lo lắng thể n ộ i âm sát chi khí vỡ bờ người khác tiếp xúc vừa đến đã thúc đẩy ta đi phía tây sơn lâm hàng phục nơi đó gấu yêu hướng dạ có chút không cao hứng nói mặc dù hắn đã làm tốt sảng khoái một thổ địa công chuẩn bị nhưng hắn ngay cả chỗ ở đều không có tốt liền phải làm việc biểu thị cực kỳ bất mãn thuộc về người phương diện đó cảm xúc tại hướng dạ thể nội càng phát nổi bật ra mà điểm này hướng dạ y nguyên có chút hậu chi hậu giác gấu yêu thượng tiên còn không nhanh đi xử lý núi này xuyên đại trong rừng gấu yêu tích ngọc còn chưa nói xong thổ địa ấn liền truyền đến một đạo tin tức ngay sau đó thổ địa ấn chủ động kết nối đến hướng dạ cảm giác bên trên một bức tranh liền xuất hiện ở hướng dạ não hải thổ địa lão nhi đi ra cho lão tử mới nhậm chức thổ địa lão nhi không chủ động đến ta cái này bái sơn đầu làm sao còn phải lão tử tự mình đi mời khốn long sơn chân núi một cái thân ảnh khổng lồ ngay tại một chỗ khe núi ở giữa liều mạng dung chuyển lấy dưới chân thổ địa đất dung núi chuyển tiếng vang chấn động đến hướng dạ ánh mắt một trận mơ hồ chỉ là nhìn một lát hướng dạ liền có choáng váng cảm giác hướng dạ thân sắc một trận biến ảo ngay sau đó liền đứng lên sau đó thân thể khẽ động liền hướng phía khốn long sơn phát ra tiếng vang vị trí vọt tới vừa đi vừa còn cùng tích ngọc nói đến có người tìm chúng ta gây phiền phức ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai tại trên địa bàn của ta dương ai mang theo tích ngọc vọt thẳng thổ đ ị a miếu đỉnh núi nhảy xuống bất quá nửa khắc thời gian hướng dạ liền chạy tới khốn long lĩnh tiếng vang sở tại đ ị ệ một con có trừng trượng cao quái vật hình người lúc này ngay tại một chỗ dòng suối trước đặt một cái chân chính ở chỗ này không ngừng trà đạp trong khe nước nước sông t ó é lên cao mấy chục mét vô số đá vụn đập tại trên bờ phát ra trận trận lốp ba lốp bốp chầm đ ủ nha ngươi chính là mới nhậm chức thổ địa lão nhi thế mà còn là cái tiểu nương tử không sai không sai nhìn thấy hướng dạ chạy đến cái kia trượng cao quái vật ngừng trà đạp chân xoay người liền hướng phía hướng dạ t r e o trọc hướng dạ nhìn một cái chỉ gặp quái vật này người đầu báo thân mặc một không luân không loại vải bố thô áo bởi vì hình thể quá lớn cái kia vải bố thô áo giống như là áo lót dán thật chặt tại trên người của nó một thân điểm lấm tấm ấn trải rộng trong đó tại trong vắt h o à n g vỏ ngoài bên trên ngược lại là lộ ra cực kỳ dễ thấy báo tinh nhìn xem rõ ràng chính là một con tu luyện có thành t ự báo nhưng hướng dạ vẫn là không xác định hỏi trước đó đất hoang bên trong duy nhất đại yêu cũng chính là ngạc thôn thiên con kia đại ngạc cá thôi cực kỳ thưa thớt hiện tại vừa tới cái này đụng phải như thế một con cùng ngạc thôn thiên tương tự yêu quái hướng dạ trong lúc nhất thời không khỏi chăm chú nhìn thêm cái gì báo tinh lao tử thế nhưng là ngọn núi này vân báo đại yêu ngươi chính là cái này khốn long lĩnh mới nhậm chức thổ địa lao nhi ờ không đúng hẳn là thổ địa mẫu phi phi phi quả ngươi là thổ địa lao nhi vẫn là thổ địa mẫu tới cái này khốn long lĩnh chẳng lẽ sẽ không tới t r ư ớ c lao tử núi này đầu bái cái núi sao thân thể cao lớn như là một ngọn núi hướng phía hướng dạ đè ép tới nó cúi lâu xuống nhìn xem bất quá nó đùi cao hướng dạ lạnh lùng hỏi cái này thổ địa thần còn phải hướng yêu quái bái sơn đầu hướng dạ không hiểu thấu nhìn thoáng qua báo tinh sau đó quay đầu hướng về phía tích ngọc hỏi là là đại yêu con xin con xin đại yêu thu cái này một thân yêu khí tiểu tỳ có chút không chịu nổi tích ngọc căn bản là không có trả lời hướng dạ hỏi tham chỉ là nơm nớp lo sợ hướng về phía báo tinh thỉnh cầu nói giờ phút này nàng hoàn toàn bị cái kia báo tinh chấn n hiếp hừ cái này mới tới thổ địa thật sự là càng ngày càng không hiểu quy củ a cũng tốt lao tử chính r ả n h đến không coi chuyện làm liền hảo hảo dạy dẫu ngươi cái này tiểu thổ địa núi này đầu quy củ báo tinh nhìn đều chẳng muốn nhìn tích ngọc một chút báo chứng mắt sau đó r ộ i ra nằm đấm liền hướng phía bên cạnh một tòa vách đá đánh tới dốc đứng vách đá tại báo tinh lệ dưới vớt trực tiếp liền phá vỡ một cái khoảng t r ừ n g vài mét sâu lô lớn đ á vụn bay tán loạn bên trong trong khe nước nước sông rót vào trong động trực tiếp biến mất không thấy gì nữa nhìn đây là quy củ nếu không phải lão tử yêu hương tích ngọc lao tử một chảo này liền muốn ngươi mệnh báo tinh từ chỗ cửa hang lại đi về tới cơ cơ cái kia lông xù móng vuốt lạnh lùng nói mặc kệ đất đai này mẫu là thật không hiểu hay là giả không hiểu báo tinh vẫn là ở trước mặt hắn lộ một tay khe núi này dừng hoang mặc kệ lúc nào đều là nắm đấm lớn nói rõ lý lẽ đừng nói thổ địa liền xem như thành hoàng tới cũng phải thành thành thật thật tuân thủ quy củ của nơi này đây chính là biên cảnh khu vực các lộ yêu ma quỷ quái đều tề tụ lần nữa đánh không lại hướng địa phương khác vừa trốn những thứ này thổ địa nhóm lấy chúng nó không có biện pháp nào mà muốn đánh thắng được cái kia thổ địa lao nhi hạ tràng liền cực kỳ thật đáng buồn cái này khốn long lĩnh một mực không có thổ địa là có nguyên nhân mà nguyên nhân cơ bản liền xuất từ đây a dạng này a hướng dạ nhìn một chút bị báo tinh đập ra lô lớn sau đó lại quay đầu nhìn về phía báo tinh trên mặt không có chút nào biểu lộ mới lên mặt cho không bao lâu thế mà bị một cái yêu quái cơi tại trên đầu hướng dạ cái nào chịu cái này khí hắn v ư ơ n tay vừa muốn co hành động cái k i a báo tinh lại mở miệng nói chuyện như thế nào tiểu nương tử có phải hay không minh bạch rồi nếu như không rõ đến lao tử đỉnh núi lao tử xếp đặt tiến hội sau đó tại t r ư m c h trận dạy ngươi nói tới chỗ này báo tinh ngữ khí lộ mang lên nó xoa xoa hai con lông s ù m ó n g vớt liên đới lấy viên n g kia chừng báo mắt đều h i ế p lại xuống dưới chương ba trăm hai mươi mốt khuất n ụ c a nữ nhi của ta chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đ ủ hướng dạ một chút giận từ tâm lên nguyên bản hướng phía vách núi bàn tay trực tiếp thay đổi phương hướng hướng phía báo tinh liền q u ả t ớ i n h a t i ể u nương tử tính tình vẫn rất liệt ta lao tử nguyên bản còn muốn cùng ngươi kết người bạn lữ đến lúc đó như khốn long lĩnh xảy ra điều gì phiền phức cũng sẽ thuận đường g i ú p một chút hiện tại xem ra không h ả o h ả o giáo huấn một chút hạ ngươi ngươi là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng một cái nho nhỏ thổ địa còn muốn leo đến l a o tử ẩm một đạo trầm muộn thanh â m vang lên báo tinh còn chưa có nói xong thân thể liền hướng phía khe núi cái khắc vách đá đụng tới một cái so trước đó còn muốn lớn l ô lớn xuất hiện ở hai người trước mắt hướng dạ hung tận nhìn c h ầ m c h ầ m bị khảm nạm tại vách đá bên trong báo tinh lúc này mới lên tiếng hỏi hiện tại biết quy củ tích ngọc trận mắt hốc mồm nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy lô lớn sau đó vừa ngắm ngắm lô lớn bên cạnh bị báo tinh đánh ra sơn động nhỏ trong lúc nhất thời hoàn toàn không dám nói lời nào cái kia báo tinh thực lực nàng thế nhưng là rất rõ ràng h u n g thu thành yêu mà lại đã bước vào chân tiên tri cảnh có thể nói hoàn toàn là tụ lại g i í t gào sơn lâm đại yêu đừng nói thổ địa gặp được dạng này đại yêu sẽ dọa đến hồn bất phụ thể liền ngay cả giang lam thành thực lực kia cường đại quỷ tốt nhóm nếu như không điểm tụ tập binh lực cũng muôn vàn khó khăn là yêu quái này đối thủ vân báo đại yêu bản thể là thú trời sinh liền so với người có ưu thế nhưng bây giờ lần nữa liếc nhìn cái kia lớn gấp đội không chỉ sơn động tích ngọc cũng bắt đầu hoài nghi thi tiên chứng đạo đại tiên chẳng lẽ so đại yêu còn muốn lợi hại hơn a hướng dạ không có để ý tích ngọc ý nghĩ hắn chỉ là chăm chú nhìn hang núi kia chờ đợi lấy cái kia báo tinh ra vừa rồi xuất thủ hắn vẫn là có lưu chỗ trống cũng không có trực tiếp chém tận giết tuyệt hắn tin tưởng cái kia báo tinh vẫn có thể đi ra khu khu quả nhiên cũng không lâu lắm trong sơn động truyền ra một trận tiếng ho khan vân báo đại yêu lung lay đầu vẫn là thanh tỉnh lại vừa rồi cái kia thổ địa một bàn tay đánh tới nó nguyên bản định là trực tiếp kẹp lấy tay của nàng sau đó trực tiếp nhấc lên liền hướng động phủ mình chạy nhưng kết quả một cái tát kia nói nhanh không nhanh nhưng nói chậm cũng không chậm sửng sốt liền hướng phía nó trên mặt khét tới lực lượng quỷ dị trực tiếp truyền khắp toàn thân sau đó thân thể trực tiếp bị nện tiến vào trong vách núi nếu không phải nó thể cốt so bình thường yêu thú cứng rắn nói không chừng lần này liền trực tiếp không có bất quá dù là thể cốt cứng rắn nhưng trên gương mặt truyền đến đau từng cơn vẫn là đau đến trong đầu hiện tại biết q u ý củ bên ngoài sơn động truyền đến một trận trào phúng thanh âm vân báo đại yêu bị câu nói này một kích một chút liền đứng lên cưỡng ép đem mặt bên trên đau từng cơn c h â n áp xuống dưới hoạt động một chút gân cốt vân báo đại yêu trực tiếp liền xông ra ngoài động cái kia thổ địa mẫu vẫn là một bộ lạnh lùng biểu lộ xem tình hình giống như đang chờ đợi nó ra lao tử muốn ă n ngươi vân báo đại yêu phát ra một tiếng c h ú lên t u é t ra miệng rộng mà lần này nó tay chân tể x u ấ t thân hình như điện hoàn toàn giống như là báo đi săn đánh tới giữa không trung vang lên như tiếng sấm nổ vang hướng dạ nhìn xem nhào tới báo tinh lần nữa vươn tay hướng phía đạo thân ảnh kia liền t r ụ qua đi ẩm lại là một tiếng trầm muộn thanh n m vang lên mà lần này vân báo đại yêu thân thể so lần thứ nhất nhanh hơn tốc độ bay ra ngoài đang giữa không trung thân thể liên tiếp đụng ngã mấy chục k h ỏ a cổ thụ về sau lúc này mới ngừng lại sau đó vân báo đại yêu trực tiếp lâm vào hôn mê tích ngọc đi đem con báo kia bắt lại ta muốn đem nó nuôi dưỡng ở đỉnh núi cho chúng ta thổ địa miếu trông nhà hộ viện hướng dạ hướng về phía tích ngọc phân phò nói tích ngọc nhìn một chút lâm vào hôn mê vân báo đại yêu đang nhìn nhìn hướng dạ một lúc sau rốt cục tỉnh ngộ lại sau đó tranh thủ thời gian xông lên trước đem có trượng cao vân báo dơ lên bên trên thượng tiên ngươi sao đến lợi hại như vậy nó thế nhưng là nó thế nhưng là đại yêu a giống như là lần đầu phát hiện hướng dạ năng lực mặc dù tích ngọc cố nén không hỏi nhưng bởi vì hiếu kỳ vẫn hỏi ra cái này vân báo đại yêu nhưng là chân chính yêu a căn bản cũng không phải là người có thể chỗ đối đầu tồn tại mặc dù tích ngọc là quỷ hướng dạ là cương thi nhưng cuối cùng vẫn là từ người chuyển biến mà tới tiên nhân tầm thường thế nào lại là đại yêu đối thủ có thể đối đầu đại yêu không khỏi là đưa đủ một đống pháp bảo dựa vào pháp bảo năng lực cùng đại yêu giao đấu thật muốn đổi tiên nhân tầm thường đến đã sớm không biết chạy đi đâu rồi trước kia ta cũng nuôi một con yêu bất quá nó không thấy cũng không biết nó trôi qua có được hay không có người hay không khi dễ nó hướng dạ cũng không trả lời tích ngọc mà là tự mình nói nhìn thấy này lại nói chuyện báo tin h hướng dạ liền không tự chủ nhớ tới ngạc thôn thiên mặc dù ở phía sau mất đi tình cảm cái kia một thời gian hướng dạ chưa hề phản ứng qua nó nhưng ít ra tại sớm hơn trước hắn còn có cảm xúc thời điểm vẫn là cùng ngạc thôn thiên quan hệ không tệ cũng chính là cái này báo tinh biết nói chuyện hướng dạ mới có thể có lưu chỗ trống bằng không thì lúc trước hắn liền đem ra hỏa trục chết núi này bên trên lẻ loi trơ trọi liền hắn cùng tích ngọc nuôi cái báo lột lột lồng cũng có thể giải quyết giải quyết trở lại trên núi về sau hướng dạ liền cùng tích ngọc đem thổ đ ị a miếu xây dựng nguyên bản thổ đ ị a miếu đã toàn bộ săn bằng mới tu kiến thổ đ ị a miếu so trước đó thổ đ ị a miếu lớn gấp bội không thôi hướng dạ nhìn xem dựng tốt thổ đ ị a miếu hài lòng nhẹ gật đầu mặc dù cùng lúc trước đất hoang đ ị a tông không thể sánh bằng nhưng dưới mắt có trụ sở cũng coi là không cần thụ bên ngoài gió táp mưa xa quấy nhiễu báo tinh hôn mê mấy canh giờ sau lần nữa thức tỉnh tỉnh lại nhưng rất nhanh nó liền phát hiện không thích hợp một cái hàng mây che lá vòng cổ xuất hiện ở trên cổ của nó vòng cổ bên trên có một cây dây gai dọc theo ra ngoài trói đến cách đó không xa một cây gốc cây phía trên xem tình hình nó là bị người cho quyền dưỡng các loại nuôi nốt vân báo đại yêu hỏa khí một chút liền xông ra tại trong núi sâu tu luyện lâu như thế nó đâu chịu nổi khuất nhục như vậy vươn tay đang muốn đem dây gai kéo đứt lúc bên hai thanh âm sâu kín chuyển tới ngươi n ế u dám đem dây gai kéo đứt có tin ta hay không đem ngươi thể cốt chặt nấu canh uống vân báo đại yêu thần sắc run lên quay đầu liền thấy cái kia thổ địa thần đang ngồi ở nó cách đó không xa một trên ghế mây vẩy lên chân bắt chéo trong tay bưng lấy một ly trà nhẹ nhàng nói sĩ khả sắt bất khả nhục lao tử đường đường một vân báo đại yêu k h ố n long lĩnh bạch đầu sơn thứ nhất yêu vương há có thể thụ ngươi cái này thổ địa vũ n h ụ nói xong nó liền trực tiếp đứng lên dỗi ra mình lệ chảo liền phải đem dây gai chặt đ ứ t c ẩm lại là một tiếng tiếng vang trầm nặng vân báo đại yêu hai mắt nhắm lại lại ngất đi tới tới lui lui Tại t í c h ngọc nhìn h xem ư ớ n g dạ đem vân ba á o đại y ê trăm hai ậ p v mươi hai không ăn tha đến tri thực dốc đứng lại che kín đá vụn trên s â n đạo mấy cái giơ lên gánh khốn long lĩnh trại dân chính đi lên núi trên đường đi tới gánh bên trong lấy một chút dùng để cung phụng đồ vật ba con to lớn đầu heo tầm mười dễ tráng kiện móng heo còn có một số không biết tên quả mọng bọn hắn sắc mặt trầm tĩnh không nói một lời ngoại trừ thô trọng tiếng thở dốc bên ngoài rốt cuộc nghe không được thanh â m khác được rồi liền thả nơi này tộc trường nói tại đi lên chính là thổ địa thần phạm vi thổ địa thần cùng chúng ta có khác không thể tùy tiện q u ấ y dày hắn thanh tu gian nan leo đến khoảng cách thổ địa miếu còn có một nửa lộ trình giữa sườn núi một thủ lĩnh bộ dáng người dừng bước phân phó đám người mở miệng nói ra mà nghe được thủ lĩnh phân phó cả đám như được đại xá n h a u n h a u đem gánh đặt ở ven đường tương đối bình ổn địa phương sau đó như một làn khói hướng phía dưới núi chạy đi thủ lĩnh bộ dáng người không đi phản ứng những người kia mà là nhìn thoáng qua đỉnh đầu trên vách núi mới tu kiến thổ điểm yếu thanh xì một ngụm lúc này mới rời đi thượng tiên thượng tiên cái kia dưới núi c h ạ y bên trong thôn dân đi lên đưa c n g phẩm tích ngọc một mực tại khe núi p h ụ cận bay tới bay lui rất nhanh liền phát hiện giữa sườn núi c h ạ y dân lần đầu bị người cung phụng để nàng có chút kích động không thôi ba chân bốn cẳng sau đó lại là dâng lên thân thể một chút liền vọt tới hướng dạ trước mặt mà lúc này hướng dạ chính ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m cao hơn một trượng vân báo đại yêu bất mãn nói có thể hay không biến trở về nguyên hình lao tử thế nhưng là đại yêu biến trở về nguyên hình song cùng những hung thú kia khác nhau ở chỗ nào vân báo đại yêu n ú t ở góc tường mặc dù thân hình có chút run dày nhưng nó y nguyên cứng cổ mở miệng nói ra ý tứ nói có thể biến lạc có thể biến cũng sẽ không thay đổi lão tử là bạch đầu sơn yêu vương không phải những g i ã thu kia hướng dạ chăm chú nhìn vân báo đại yêu không n ú c ních một lúc sau hắn trực tiếp đưa tay ra ta biến ta biến nhìn thấy cái kia quen thuộc bàn tay vân báo đại yêu không thể kiên trì được nữa trong lòng khí một tiết thua trận cái này thổ địa đúng thật là ghê tởm vậy mà lại đối lao tử một đường đường đại yêu làm n ụ c như vậy sớm muộn có một ngày bắt được cơ hội lao tử nhất định phải đem nàng ăn không thể không. ăn luôn nàng đi thật sự là quá tiện nghi nàng ta muốn đem nàng nhốt tại trong đậu phủ ngày đêm lăng đ ụ lặp đi lặp lại tra tấn bằng không thì khó giải lão tử mối hận trong lòng trong đầu nghĩ thay đổi thật nhanh khi nhìn đến nâng lên bàn tay về sau vân báo đại yêu rốt cục tạm thời khuất phục thân thể khổng lồ một trận biến ảo liền từ nguyên bản trượng cao thân hình chậm dãi biến thành một con bất quá dài hai mét cao một thức toàn thân đều là màu đen điểm l ấ m tấm sơn báo nghèo sơn báo phát ra một tiếng yếu ớt tiếng vang sau đó chậm rãi r ử a vào trước lẹ lưỡi liền hướng bàn tay kia vị trí liếm lấy q u a đi ẩm bàn tay trực tiếp chụp lại đem sơn báo một chút lại đánh về nơi hẻo lánh lần sau tại làng nhà làng nhằng ta liền đem ngươi đầu vỗ xuống tới làm bóng đá nhìn xem từ dưới đất b ò dậy lại nuốt ở nơi hẻo lánh nửa ngồi sơn báo hướng dạ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu sau đó quay đầu nhìn xem một bên kinh dị không tên tích ngọc mở miệng hỏi tích ngọc ngươi mới vừa nói cái gì cái gì trại dân tới tích ngọc giật mình lúc này mới kịp phản ứng nàng đầu tiên là nhìn một chút tại trong góc tường không nhúc nhích sơn báo sau đó đang nhìn nhìn mỉm cười hướng dạ sau đó vội vàng mở miệng nói ra là dưới núi dưới núi trại dân cho thượng tiên đưa c ố n g phẩm tới thượng tiên thượng tiên muốn hay không tiểu tỳ đi đem c ố n g phẩm cầm về c ố n g phẩm đưa c ố n g phẩm làm gì hướng dạ thốt ra nhưng rất nhanh hắn một trận liền h i ể u tới xem ra đây là tại thúc giục ta đi phía tây sơn lâm đi hàng phục cái kia gấu yêu a từ khi đem cái này sơn báo bắt được trên núi hướng dạ vì thuần phục nó thế nhưng là hảo hảo hành hạ nó mấy ngày mấy đêm cái này sơn báo bất tỉnh lại tỉnh tỉnh lại bất tỉnh trong lúc nhất thời hướng dạ đều nhanh quên cái này mã sự tỉnh hiện tại dưới núi trại dân chủ động tiến cống cũng không chính là đang nhắc nhở hắn a được rồi trước tiên đem cống phẩm mang lên đi hướng dạ nhẹ gật đầu mở miệng nói ra vậy tốt tiểu tỳ cái này đem công phẩm cầm về tích ngọc mừng khấp khởi nói cái này công phẩm mặc dù đều là hiếu kính cho thổ địa nhưng tóm lại nàng cũng có một phần mặc dù những cái kia công phẩm cũng không nhiều cũng không có nhiều huyết thực chi khí nhưng cảm thụ hoàn toàn không giống phải biết đây là trại dân chủ động tiến công a nhưng so sánh ban đầu ở rừng núi hoang vắng tự nghĩ biện pháp săn mồi mạnh hơn nhiều đang lúc tích ngọc xoay người dự định đi đem công phẩm n h ấ t khi trở về hướng dạ lại mở miệng nói ra tích ngọc ngươi đừng đi người đi sau khi nói xong hướng dạ quay đầu nhìn chằm chằm nơi h ẻ o lánh bên trong sơn báo mở miệng nói ra sơn báo răng một phát tiếng gào thét trầm thấp rất nhanh liền từ trong lồng ngực chuyển đến ra thanh âm như trống rất là kinh người ừ m hướng dạ t r ứ n g mắt ngay sau đó sơn báo liền đem tiếng gào thét trầm thấp chuyển biến thành nhu h ò a meo meo âm thanh sau đó nó thân thể khẽ động từ ngồi xuống biến thành thế đứng hướng dạ tay vừa nhấc r ắ t dây gai liền dọc theo m i ế u sơn thần xuống núi đá vụn đường lao nhanh mà đi rất nhanh cứng đờ một báo đã không thấy t â m hơi bóng dáng thượng tiên thật đúng là nhìn xem thân ảnh biến mất sơn báo cùng hướng dạ tích ngọc ngẩn ra nửa ngày trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho thỏa đáng không đợi bao lâu thời gian hướng dạ liền nắm sơn báo đem cống phẩm dơ lên trở về hướng dạ chỉ là nhìn thoáng qua t i ế n cống đồ vật liền không có hứng thú đầu heo móng heo thêm một chút không biết tên giã thu thịt bắt đùi những thứ này đối với hắn mà nói căn bản là không có cái gì dùng sở dĩ mang theo sơn báo xuống dưới cũng bất quá hảo hảo huấn luyện nó một phen thôi giá hỏa này rất quật cường đ o á n chừng nhất thời bán hội khó mà thuần phục tích ngọc nhìn xem hướng dạ mang về cống phẩm vui vô cùng nàng đem một cái đầu heo bế lên sau đó trực tiếp nhét vào hướng dạ trước mắt ta không ăn cái đồ chơi này ngươi ăn đi lưu mấy cây móng heo liền tốt ta tốt cho mèo ăn hướng dạ hoàn toàn không thèm để ý sơn báo cảm thụ trực tiếp liền đối tích ngọc phân phó nói tích ngọc đang muốn nói chuyện vân báo đại yêu trên thân lông tóc tất cả đều nổ mấy cây chân giò heo liền muốn đuổi ta làm bản yêu gọi là ăn mày a lao tử không ăn cái này tha đến c h i thực sơn bao c ứ n g cổ khí giống giống nói thật sự là làm trò cười cho thiên hạ nó đường đường một đại yêu chưa từng cần người tới nuôi dưỡng nó hướng trong núi rừng đi một lần không biết có thể bắt được nhiều ít phi cầm tẩu thú mấy cây móng heo còn làm bảo còn nói lưu cho nó thật coi nó hiếm có vật kia cái kia cái kia cho hết đại yêu đi tiểu tì Điều đại đớt đại yêu, cũng không đại đại đều được. đều đem để nói. tiên biểu nàng không sợ. Cái kia biết kiên vi nhiên phải đại người. yêu, yếu yêu, yêu yêu muốn xuất phu tì Tích Thượng một thân yêu lực, thật muốn phóng xuất ra. Tích trì Thực lực này vi tôn, tự trô tốt trước hết thực nhìn mình cũng cần. Ngọc cũng lực, Ngọc chỉ cả khắc công lực cho cho thực lực cường không nơm nớp vân không vân không nàng không vân phóng ngay nửa không này xem lo báo báo báo sợ sợ sợ. sợ ra, không ăn không ăn được nha cái kia trước đói ngươi cái một năm nửa năm đến lúc đó ta nhìn ngươi có ăn hay không hướng dạ lông mày nhữ lại lạnh lùng nói chương ba trăm hai mươi ba làm bộ mình là cái hung thú vân báo đại yêu là triệt để cùng hướng dạ dính lên mặc dù hướng dạ sai s ử nó làm làm như vậy như thế nhưng vân báo đại yêu kiên quyết không ăn hướng dạ cho bất luận cái gì một miếng cơm phản phất tại dùng hành động này để diễn tả bất mãn của nó nhưng hướng dạ nơi nào sẽ quản những thứ này không ăn dẹp đi cho hết tích ngọc tích ngọc ngược lại là vừa mừng vừa sợ mừng đến là hướng dạ nói cho nàng về sau đưa đến trên núi cống phẩm không cần phải để ý đến bọn hắn toàn về nàng cả kinh là nàng hay là có chút bận tâm cái kia vân báo đại yêu đến lúc đó sẽ gây sự với nàng những cái kia cống phẩm mặc dù không nhiều nhưng nàng cũng không muốn phân đi ra mỗi lần mình ăn một mình lúc cái kia vân báo đại yêu mặc dù ngoài miệng nói không m u ố n nhưng trong ánh mắt ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn qua tới lục quang vẫn là để nàng có chút kinh hồn t ă n g đảm cái này khiến tích ngọc một mực ở vào tức mừng dỡ lại thấp thỏm trạng thái bên trong thời gian lại qua một tuần lễ làm dưới núi trại dân lại một lần đưa tới bảy đồ cung cống phẩm lúc hướng dạ cuối cùng là nhớ tới muốn giúp khốn long trại giải quyết phía tây trong núi rừng con kia gấu yêu tại làm tích ngọc đối đầy bàn tế phẩm lớn đoá nhanh gì sơn báo đôi tích ngọc phát ra từng đợt tức tử lục quang lúc hướng dạ ngồi tại trên ghế mây v u vải hướng về phía sơn báo hỏi nghe nói ngươi là khốn long lĩnh đại yêu lao tử chính là thế nào cước ép từ bàn bên trên chuyển di thị giác vân báo đại yêu bất mắn nói thân là một cái đại yêu vân báo đại yêu đối với kháng đói năng lực vẫn là không nhiều lắm áp lực đừng nói cái kia sơn thần muốn đói hắn cái một năm nửa năm liền xem như tại đói cái mấy năm nó cũng không có bất kỳ cái gì áp lực nhưng sâu chính là ở chỗ cái này đáng chết thổ địa mỗi ngày để cái kia lệ quỷ ngồi tại trước mặt nó ăn uống thả cửa hôm nay là đầu heo thịt ngày mai chính là móng heo từ nay trở đi liền đổi thành trong rừng con hoáng tóm lại nó ở một bên chịu đói sau đó nhìn cái kia lệ quỷ ăn uống thả cửa loại tình huống này ai chịu nổi đặc biệt là cái kia thổ địa còn nói ăn liền muốn bông ra b ụ n g ăn muốn ăn ra một thông khoái muốn ăn ra một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mỗi ngày mở to mắt cái kia lệ quỷ chính là đang ăn muốn nhắm mắt lại cái kia nhai xương cốt nuốt ăn thì tươi uống no máu tươi thanh âm tất cả đều chuyển tới còn không bằng mở mắt ra nhìn xem có đôi khi vân báo đại yêu đều đang hoài nghi ngươi một cái lệ quỷ làm sao ăn cái gì cùng bọn chúng yêu quái đồng dạng cố ý đúng không hả khẳng định là cố ý đúng không hả như vậy nói cách khác người đ ố i khốn long lĩnh cái này một khối rất quen lạc hướng dạ đối sơn báo tâm tình bất mãn lơ đễm lại tiếp tục hỏi đương nhiên lão tử chính là tại cái này khốn long lĩnh tu luyện thành yêu cái này khốn long lĩnh từ trên xuống dưới chỗ nào không quen lần nữa mắt nhìn ăn đến miệng đầy đều là huyết thủy lệ quỷ vân báo đại yêu quyết định không nhìn cái này thổ địa là cố ý để cái kia lệ quỷ đến dẫn dụ nó nó tuyệt sẽ không bên trên cái này làm ồ đã ngươi quen thuộc cái này khốn long lĩnh vậy ngươi có biết hay không cái này khốn long lĩnh phía tây sơn l â m có hay không một con gấu yêu gặp vân báo đại yêu quay đầu ngồi dưới đất cùng hắn đối mặt hướng dạ lại mở miệng hỏi cái này vân báo đại yêu đối xung quanh khốn long l ĩ n h quen thuộc lại chơi sinh k h í u g i á c linh mẫn để nó hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm gấu yêu tung tích không còn gì tốt hơn thật muốn chính hắn đi tìm cho dù có thổ địa ấn trợ giúp nếu như cái kia gấu yêu không làm ra chút động tĩnh hắn phải tìm đến lúc nào đi hướng dạ đối sơn báo đã sớm có tính toán của mình gấu yêu cái gì gấu yêu ai còn dám tại lao tử đỉnh núi kiếm chuyện bị lao tử phát hiện không phải nuốt nó không thể vân báo đại yêu nghe xong lời này cảm xúc liền kích động cái này khốn long lĩnh thế nhưng là địa bàn của nó có cái gì yêu quái xuất hiện chẳng lẽ nó còn không biết cũng chính là cái này thổ địa tới nơi này bị nó trước tiên tìm tới cửa dự định hảo hảo dậy một chút cái này thổ địa quy củ nhưng kết quả vân báo đại yêu cũng bắt đầu hoài nghi hướng dạ có phải hay không cái nào đại tông đệ tử ra lịch luyện bằng không thì nàng thực lực làm sao lại mạnh như thế hướng dạ sắc mặt cứng lại ngừng lại sơn báo thế mà chưa nghe nói qua gấu yêu tồn tại cái này có chút ý tứ đến cùng là khốn long lĩnh lưu láo tam đang nói láo vẫn là vân báo đại yêu đang nói láo đâu khốn long linh thôn dần đã đưa hai lần cống phẩm lên núi mặc dù chỉ là đưa đến giữa sườn núi nhưng ý tứ đã rất rõ ràng chính là để hướng dạ rời núi đi truy nã cái kia gấu yêu mà hắn vừa đến trước hết nhất tìm hắn để gây sự ngược lại là cái này sơn báo nếu như cái kia gấu yêu thật tồn tại đồng thời một mực tại tìm khốn long l ĩ n h trại dân phiền phức vậy nó hẳn là chuyện thứ nhất chính là gây sự với hướng dạ mới lạ dù sao cái này sơn báo đều có thể tùy tiện biết được hắn đến cái kia gấu yêu không phải không biết cái kia khốn long trại trước đó một mực không có thổ địa trấn thủ tựa hồ cũng không có gì yêu quái tìm bọn họ để gây sự à hướng dạ chìm xuống tâm tư sau đó lại huyện truyền hỏi ha ha ai dám đi gây sự với khốn long trại vân báo đại yêu nhìn xem hướng dạ trực tiếp trả lời phảng phất dám đi gây sự với khốn long lĩnh so tìm hắn cái này thổ địa phiền phức còn muốn khó khăn vân báo đại yêu chính là làm như vậy chỉ là kết quả một lời khó nói hết ừ m hướng dạ hư nhẹ một tiếng cũng không nói chuyện chăm chú nhìn vân báo đại yêu thẳng c h ầ m c h ầ m đến toàn thân nó lông tóc lại nổ người hỏi ta cũng vô dụng trước kia không có sợ chết yêu quái đi đi tìm khốn long lĩnh trại dân phiến phức nhưng kết quả chính là tất cả đều biến mất không thấy gì nữa núi này bên trong yêu quái đổi một lứa lại một lứa nhưng khốn long trại một mực vẫn còn tồn tại tiểu yêu nhóm tình nguyện đi trên núi tìm chút hung t h ú phiến phức cũng sẽ không đi tìm khốn long trại dân phiến phức nói tới chỗ này vân báo đại yêu liền không nói bảo nó biết cũng chỉ có thế lại nói chính là chút không có ý nghĩa bảo hướng dạ nhẹ gật đầu hán đại khái giải được ngọn nguồn là cái gì tình huống cái này khốn long trại khẳng định có vấn đề về phần có vấn đề gì còn phải hướng dạ chậm rãi đào móc ngươi nhìn khốn long trại trại dân nói bên kia có cái gấu yêu nếu không chúng ta cùng một chỗ bên kia đi dạo mặc dù biết khốn long trại có vấn đề nhưng hướng dạ quyết định vẫn là hướng phía tây sơn lâm đi một lần không chỉ là hiếu kỳ đồng thời cái kia phía tây vị trí tới gần tu di cảnh hướng dạ muốn đi bên kia nhìn một cái lao tử không đi vân báo đại yêu đương nhiên cự tuyệt hướng dạ đề nghị nàng đi nói liền đi a nó đ ạ i yêu mặt để nơi nào chớ nói chi là nếu như đi nếu như bị cái khác tiểu yêu quái phát hiện nó bị một cái thổ địa nắm dây gai trượt vậy nó một thế anh danh coi như triệt để hủy nó tình nguyện đợi tại tòa này thổ địa miếu bên trong c h ỉ ít không ai có thể biết nó tình hình bây giờ thật không đi a hướng dạ thanh e m bỗng nhiên trở nên lạnh hắn giống như cười mà không phải cười nhìn c h ầ m c h ầ m sân báo bốn cái ngón tay khoác lên trên một cái bàn bắt đầu có tiết tấu gõ lao tử không đi đi đi mắt thấy bàn tay giơ lên vân báo đại yêu vội vàng mở miệng nói ra cùng lắm thì cùng lắm thì ta sẽ giả bộ là cái chưa tu luyện thành tinh sơn báo đi muốn gặp được những cái kia yêu quái bọn chúng hẳn là nhìn không ra vân báo đại yêu khuất nhục nghĩ đến chương ba trăm hai mươi bốn g ư ơ i một cái yêu quái đều nhiều như vậy tiểu đệ thân cưới vân báo đại yêu núi này trong rừng mặc kệ là gập ghềnh tiểu đạo vẫn là dốc đứng vách đá đối với nó nói đều là như giống trên đất bằng vân báo đại yêu lúc này hoàn toàn chính là một bộ hung thú bộ dáng ngoại trừ thân hình lớn một chút rốt cuộc nhìn không ra một k i a dị thường tích ngọc ngồi tại hướng dạo phía trước còn có chút không dám nắm tay khoác lên vân báo đại yêu trên đầu dù sao nàng thế nhưng là biết rõ ngồi xuống ngồi cưới thế nhưng là hàng thật giá thật đại yêu quái một ngụm là có thể đem nàng nuốt vào bụng đại gia hỏa bởi vậy tích ngọc luôn luôn không tự giác tại vân báo đại yêu lưng xê dịch miệng bên trong còn thỉnh thoảng nhẹ giọng lẩm bẩm đại yêu chớ trách tiểu tì cũng là bất đắc dĩ mê sảng hướng dạ liền mặc kệ nhiều như vậy hắn thỉnh thoảng lột lột vân báo đại yêu ra lông sau đó kéo kéo vân báo đại yêu dài nhỏ cái đ u ô i được không tự tại theo cảm xúc trở về một chút thường ngày bên trong có vui thú điểm cũng bị hướng dạ đào móc ra thì như đùa rơn tích ngọc tích ngọc a ngươi nhìn đoá hoa kia xem được không chỉ vào trong vách núi treo leo một đoá mới nở yêu đỏ cốt đoá hướng dạ tràn đầy phấn khởi mà hỏi hoa nở k h e núi từ vách đá đại thạch bên trong phá đất mà lên đón sáng sớm ánh bình minh khinh thường độc lập còn chưa chờ tích ngọc hồi phục hướng dạ thân thể khẽ động liền từ vân báo đại yêu trên thân thể nhảy lên sau đó từ dỗi tay ra liền đem đoá này còn chưa nở rộ nụ hoa hai xuống đợi đến những thứ này làm xong yêu hoa hồng cốt đoá đã cắm vào tích ngọc trên đầu nổi bật một bộ áo trắng rất là mê người a thượng tiên ngươi sao đến liền đem đoá hoa này thao xuống tích ngọc có chút xấu hổ khuôn mặt tái nhợt xẹt qua một tia đỏ ửng túi đầu xuống trong lúc nhất thời nối tới vân báo đại yêu nói xin lỗi đều quên nói hướng dạ nhìn xem tích ngọc thẹn t h ù n g bộ dáng chưa phát giác cười ha h a thanh âm rất nhanh liền c h u y ể n khắp toàn bộ khe núi vân báo đại yêu hít mắt nhìn sang trên thân cùng tích ngọc trò chuyện một mảnh lửa nóng hướng dạ vẻ mặt hốt hoảng không biết đang suy nghĩ gì lúc này nó tại hướng dạ bức bách giới không thể không làm bộ mình là một đầu chân chính hung thú cái này một mảnh trong rừng có mấy cái quen thuộc nó tiểu yêu vân báo đại yêu hiện tại chỉ cầu đảo không nên bị bọn chúng phát hiện nếu như bị bọn chúng phát hiện hắc từ đâu tới yêu quái làm cho ta ngủ yên không yên ngươi có biết hay không nơi này chính là ta heo nột thuật đỉnh núi một đạo trung khí mười phần tiếng hét lớn từ một chỗ sơn động bên cạnh giống lên thanh âm t h u kệch to đến kinh người vân báo đại yêu thân thể lập tức cứng ở nơi đó đáng chết chư a yêu bình thường thỉnh thoảng trong động phủ đi ngủ chính là tại cái kia khe i a k núi bùn nháo bên trong l a n l ộ t lúc nào không xuất hiện hết lần này tới lần khác lúc này lao tử thực sự là vân báo đại yêu lúc này chỉ muốn một bàn tay đem cái này ra hỏa trục chết lúc nào xuất hiện không tốt hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện vận khí này thật sự là lưng đến nhà bà ngoại hướng dạ ngừng lại tiếp tục đùa dỡn tích ngọc suy nghĩ sau đó quay đầu lần theo thanh âm chỗ liền nhìn qua một cái cao rộng hai mét cũng hai mét đầu heo yêu quái liền xuất hiện ở trong tầm mắt nó hầm hư nhìn xem nhìn c h ầ m c h ầ m hướng dạ một đ o à n người miệng bên trong răng nanh thỉnh phẳng lắc lư rất hiển nhiên hướng dạ tiền ổ n ào quá i yêu nhiêu lên nó lại là một cái yêu quái hướng dạ liếc nhìn trên vách núi đá hình vương hình thể chư yêu sau đó con mắt quét qua liền chuyển đến vân báo đại yêu trên thân người biết cảm nhận được thân thể băng đến thẳng tắp vân báo đại yêu hướng dạ b ô n g nhiên t ỏ mò hỏi cái kia chư yêu thực lực cũng liền cao hơn tích ngọc điểm làm sao cũng không phải là vân báo đại yêu đối thủ mới lả làm sao hiện tại xem xét yêu q u á i này trực tiếp liền ngừng lại m g è o m g è o vân báo đại yêu không đáp lời chỉ là l ẹ lưỡi điềm nhiên như không có việc gì liếm liếm mình m o n g u ố t ta đang tra hỏi ngươi ngươi nhìn nơi nào đó có phải hay không xem thường ta heo n g ộ thuật t xem xét chính là cái bạo t ỷ khí chủ chờ hồi lâu gặp hướng dạ không đáp lời về sau thân thể khẽ động liền khí thế hung hăng hướng phía hướng dạ lao đến trong khe núi lập tức vang lên ầm ầm tiếng vang cái kia đầu heo yêu khí thế như hồng ngăn ở nó trước người mặc kệ là cự thạch vẫn là đại thụ tất cả đều bị đâm đến vỡ nát bất quá mấy hơi thời gian nó liền vọt tới hướng dạ trước mặt dài đến nửa mét răng nanh bị đánh mải cực kỳ sắc bén tại chiếu vào khe núi dưới ánh nắng sớm hướng dạ thậm chí còn có thể nhìn thấy phía trên phản xạ ra hàn mang lúc này heo n g ộ thuật t đã cách hướng dạ bất quá mấy chục thước khoảng cách tản ra dã tính trong hai con ngươi đã đem cái kia ẩm ý bóng người triệt để bao gồm đi vào một kích này muốn đụng chặt chẽ đủ để đem cái kia nhao nhao đến nó ngủ ra hỏa xô ra cái đại lỗ thủng ẩm một tiếng trầm muộn t h a nhâm vang lên c h ư yêu phát ra thê lương kêu g ạ o tiếp lấy thân thể lấy so sông lại tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài vân báo đại yêu dùng mình móng v u ố t chặn ánh mắt của mình nó đã sớm biết kết quả cây bên này yêu quái có phải hay không rất nhiều a thu tay về hướng dạ quay đầu lần nữa nhìn c h ầ m c h ầ m vân báo đại yêu hỏi tại không đáp lời cái này bàn tay nhưng làm ớn cũng không nhiều khốn long linh từ trên xuống dưới tu luyện thành hình tiểu yêu cũng liền mười mấy vân báo đại yêu thân thể lần nữa cứng đờ vội vàng nhỏ giọng nói a có mười mấy A. hướng dạ biết. Biết, bất âm bất dương nói đó là đương nhiên lão tử thế nhưng là khốn long lĩnh yêu vương toàn bộ khốn long lĩnh lớn nhỏ yêu quái toàn nghe ta hiệu lệnh tựa hồ không có phát giác được hướng dạ nói móc vân báo đại yêu tự đắc nói đùa toàn bộ khốn long lĩnh đều là địa bàn của nó thủ tiểu một tại trong tiểu ta một cái đường, đường chính chính từ Giang Lam thành phố đều tới thổ chút biệt hạ không Sách, mình, chính chính phố không phải hay không, của ngươi núi này bên đường đường Giang ngay người ngươi nói, có cái được. cái co cái cả cái có, có có mấy Lam yêu yêu quái sai đều đều đều khu sao địa đệ tà. v â n b á o đại yêu có chút không hiểu hướng dạo ý tứ quay đầu sưng sờ nhìn xem hắn ta cảm thấy đi hẳn là dạy dẫu ngươi nhóm một chút quý cụ ngươi nhìn ta đều lên nhận t r ư ớ c này lâu như vậy ngoại trừ dưới núi cái kia không có hảo ý thôn dân đến lên hai lần cung cấp bên ngoài cái khác yêu quái một cái đều không đến ngươi nói những thứ này yêu quái có phải hay không có chút không hiểu q u ý củ hướng dạ c h ậ m dai nói a yêu quái còn phải cho thổ địa bên trên cung cấp đây là cái gì lý vân báo đại yêu càng ngần ra cái này thổ địa sợ không phải bị hóa điên cho tới bây giờ đều là đất đai cấp trên đỉnh núi đại yêu b à y đ ổ cúng cái nào gặp qua yêu quái thổ địa bên trên cung cấp cũng không sợ những cái kia yêu quái một ngụm đem đất đai cấp ướt mặc dù cái này thổ địa trước chính là giang lam thành phủ nhà chỗ thụ nhưng nói cho cùng cũng bất quá cực kỳ thấp chức quan đừng nói yêu quái có thể tùy ý nắm thổ địa liền ngay cả trong thế tục tán tiên nếu như thực lực cường đại chiếu chặt không lầm cái này thổ địa sẽ không thật sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại đi vân báo đại yêu mặc dù bây giờ bị cái này thổ địa ép tới không có chút nào thở dốc chi lực nhưng nó tin tưởng chỉ cần cái này thổ địa dám mở cái này đầu đến lúc đó đừng nói khốn long linh yêu quái gây sự với nàng coi như địa phương khác yêu quái cũng sẽ chạy tới tìm nàng xối quậy chương 325, bị chư yêu lừa gạt thượng tiên thượng tiên tuyệt đối không thể a có mấy lời không thể nói lung tung nha một bên tích ngọc cũng bị hướng giả những lời này cả kinh mở to hai mắt nhìn nàng cuống quít v ư ơ n tay muốn đi ngăn chặn hướng giả miệng cái này khiến yêu quái cho thổ địa bên trên cung cấp từ xưa đến nay nhưng từ không có người dám mở cái này khơi dòng mặc dù thổ địa là che chở một phương thần tiên nhưng này cũng chỉ là nói một chút mà thôi không nói đi ngang qua tán tiên chiếm núi đại yêu thậm chí có chút bối cảnh p h à m nhân đều có thể tùy tiện sai sử thổ địa nói là thổ địa kỳ thật cũng bất quá là so bình thường p h à m nhân lợi hại điểm người tu luyện thôi hướng dạ thật muốn làm như thế đây chính là cùng thiên hạ yêu quái tán tiên thậm chí đại tông đại môn là địch thật coi coi là làm cái thổ địa chính là che chở một phương đại năng thần tiên thế gian này cao thủ như cá giết sang sông nhiều vô số kể thổ địa thần mới bất quá g ậ y dài trăm thức bước đầu tiên mà thôi thượng tiên ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm như vậy nha mặc dù thượng tiên thực lực kinh người nhưng làm như vậy đến lúc đó giang làm thành phủ nha đều không bảo vệ được ngươi ngươi đây chính là phạm vào chúng nộ tích ngọc như cũ tại hướng dạ bên cạnh tận tình nói cái này bên trên tiên não con cũng không biết là thế nào nghĩ cái kia thổ địa không phải có thể cùng đại yêu so thổ địa là thổ địa đại yêu là đại yêu hoàn toàn không thể nói nhập làm một n h a này làm sao liền phạm vào chúng nộ rồi nhìn thấy tích ngọc cũng ở một bên thuyết phục hướng dạ lập tức liền bất mãn lên ta một cái thổ địa thần bàn tay thổ địa ấn khống một phương lánh địa cái này trong lánh địa mặc kệ là phàm nhân hay là yêu quái không đều vì ta quản lý à. liền các phàm nhân bày đổ cúng những cái kia yêu quái cũng không cần thượng cung cái này cái này không giống thượng tiên cái kia phàm nhân về chúng ta quản nhưng này chút yêu quái không về chúng ta còn nha thổ địa phù hộ phạm nhân không bị yêu quái ăn hết cho nên phạm nhân cho thổ địa bên trên cung cấp nhưng là những cái kia yêu quái những cái kia yêu quái lại không cần lo lắng những thứ này cho nên không cần cho thổ địa bên trên cung cấp thượng tiên ngươi nói có phải hay không cái này lý tích ngọc kém chút bị hướng dạ lượn quanh đi vào nghĩ nửa ngày rốt cục nghĩ đến cái giải đáp biện pháp vội vàng mở miệng nói ra những cái kia yêu quái từng cái so các phạm nhân lợi hại không biết mấy liền ngay cả tích ngọc nàng đều có thể tại phạm nhân thành c h ấ n bên trong nhấc lên to lớn phong ba phù hộ cũng là phù hộ yếu một phương sau đó yếu một phương cho cường giả bày đ ồ cúng đặt thành một cái cân bằng ồ là như thế này a hướng dạ giống như là nghe hiểu nhẹ gật đầu đang lúc tích ngọc mừng rỡ hướng dạ cải biến chủ ý lúc hướng dạ bỗng nhiên lại mở miệng nói ra vậy cái kia chút yêu quái muốn lo lắng bị ăn sẽ làm sao đâu ừ lão tử thủ hạ muốn bị ăn tự nhiên là từ lao tử đến giải quyết ta cũng không tin có ai dám tại địa bàn của ta dương ai lúc này vân báo đại yêu mở miệng nói chuyện nó ngầm đầu đem bộ ngực của mình t h ẳ n g tắp nếu không phải hiện tại biến thành nguyên hình nó còn phải đem móng vuốt hướng trên lồng ngực vô vô để chứng minh ai mới là khốn long lĩnh chủ nhân chân chính ngươi nhìn cái này chẳng phải kết rồi yếu như vậy yêu quái còn muốn lấy bảo hộ cái khác yêu quái hướng dạ vô vô tay sau đó hai tay mở ra bất đắc di nói ngay sau đó tại tích ngọc còn chưa đáp lời trước đó hướng dạ trợn nắm tay hướng vân báo đại yêu trên đầu nhấn một cái sau đó quát lớn nói có phải hay không là người cái này sơn báo đem những cái kia yêu quái b ả y đổ cúng cho ta cống phẩm cầm đi vân báo đại yêu xững sở còn có chút chưa kịp phản ứng nhưng rất nhanh nó liền mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm h ư ớ n g d ạ run rẩy miệng cái kia đây chính là tiểu yêu nhóm hiếu kính cho lão tử không phải không phải cống phẩm vân báo đại yêu nói lắp bắp cái này thổ địa thật là thật là tiền cổ không nghe thấy thế mà đánh yêu quái chú ý những cái kia hiếu kính hoàn toàn chính xác cùng cống phẩm tương tự nhưng đó là nó thu phục khốn long lĩnh từ trên xuống dưới mười cái yêu quái thành quả a này làm sao liền biến thành thổ địa cống phẩm đây những cái kia yêu quái lại không cần cầu thổ địa phù hộ phi hẳn là những cái kia yêu quái cũng không phải cùng thổ địa cùng một bọn dựa vào cái gì cho nàng bày đổ cúng ồ hiếu kính đưa cho ngươi hướng dạ giống như cười mà không phải cười nhìn c h ầ m c h ầ m vân báo đại yêu thẳng c h ầ m c h ầ m đến nó sợ hãi trong lòng bất qua đối với điểm ấy vân báo đại yêu tuyệt không khuất phục nó cứng cổ kiên cường nói cái này khốn long lĩnh tử trên xuống dưới mười cái yêu quái nhưng tất cả đều bị lao tử đánh mấy lần ngươi ngươi muốn muốn bọn chúng h i ê u kính trừ phi ngươi cũng theo chân chúng nó tất cả đều đánh một trận bằng không thì lao tử kiên quyết không cho t h a n h âm to rõ an nói mạnh mẽ phù phù phù phù phù phù phù phù mặt đau quá ta là thế nào tựa hồ là bị vân báo đại yêu thanh âm cho kinh đến cái kia trước đó bị hướng dạ trực tiếp đập tới một bên chưa yêu tình lại nó đầu tiên là sờ sờ mặt bên trên vết thương sau đó ngầm đầu sững sờ nhìn về phía trước c á i lộn nơi phát ra vân báo đại vương nghe thanh âm quen thuộc k h e o n ộ t thuật thử hỏi ta không phải vân báo đại vương vân báo đại yêu thanh âm sắc nhọn lên nhỏ giọng thì thầm nói cái mũi của ta rất linh ngươi chính là vân báo đại vương đại vương đại vương ngươi là thế nào ngươi làm sao biến thành nguyên hình ai đem ngươi đánh thành bộ dáng này giống như là khó có thể tin heo nột g thuật dễ rủa lấy đứng lên liền muốn hướng vân báo đại yêu bên người đuổi là nữ nhân này đem ngươi biến thành cái bộ dáng này à? đại vương chớ sợ ta cái này tới cứu ngươi ầm ầm thanh âm lần nữa tại trong khe núi vang lên mà hướng dạ cười cười không n ú c n í c h yên lặng chờ lấy cái này c h ư yêu đến cái này c h ư yêu chính là của ngươi thủ hạ đi vẫn còn là rất trung tâm nhìn xem ẩm vang vọt tới chư yêu hướng dạ không có chút nào hoảng thậm chí còn có tâm tư cùng vân báo đại yêu t r e o chọc một câu nhưng còn chưa có nói xong cái kia vọt tới một nửa chư yêu đông nhiên thân hình thoát một cái ngoặt một cái hướng thẳng đến một bên khác chạy tới chỉ là một hồi thời gian chư yêu thân ảnh liền biến mất ra hướng dạ ánh mắt hướng dạ trận mắt hốc mồm nhìn xem chuồn mất chư yêu một lúc sau cuối cùng là đem câu nói sau cùng nói đầy đủ ta thế mà bị một con chư yêu lừa gạt r ồ i ra tay dừng ở giữa không trung ngẩn ra một hồi lâu hướng dạ mới hồi phục tinh thần lại ngay sau đó một cỗ nộ khí từ hướng dạ lồng n g ư ợ c bay lên ta thế mà bị một con chư yêu l ừ a gạt tức chết ta rồi tức chết ta rồi cái này khốn long linh yêu quái tất cả đều đến chết cho ta hướng dạ một bàn tay nhấn tại vân báo đại yêu đầu báo bên trên hung hắn nói không tốt cái kia chư yêu biết lao tử thân phận không thể lưu mượn hướng dạ một trận này tức giận vân báo đại yêu trực tiếp liền bắt đầu chuyển động sau đó hướng phía chư yêu vị trí v ọ t tới hiển nhiên vân báo đại yêu ý nguyên rất để ý thân phận của nó đi hướng nào đâu đi trước phía tây hướng dạ chỉ cái chư yêu phương hướng ngược nhau nỗ bĩu môi mở miệng nói ra trước đó chấn nộ thần sắc tất cả đều biến mất không thấy gì nữa khỏe miệng s ẹ t qua vẻ mỉm cười phảng phất trước đó thịnh nộ căn bản lại không tồn tại chương ba trăm hai mươi sáu thịnh nộ g căn g bản h ẹ l ấ y t i ể u không ú c m tích ọ c n g ồ i tại v không nhanh không chậm tại khốn long lĩnh trong khe núi đi dạo khốn long lĩnh địa hình tại thổ địa ấn bên trong chỉ có thể nhìn ra cái đại khái địa hình chỉ có thấy tận mắt về sau tài năng đối khốn long lĩnh có cái cụ thể hiểu rõ vách đá sừng sức nàn trượng thanh tuyền dốc rách tuy là một chỗ tốt phong cảnh nhưng là đối với phàm nhân mà nói chính là rừng thiêng nước độc ngay cả con đường đều không có c h ắ c không được những cái k i a trại dân nhóm nghèo đến cùng cái quỷ ngoại trừ lên núi đi săn bên ngoài một điểm khác mưu sinh thủ đoạn đều không có hướng dạ nhìn chung quanh hình dạng mặt đất không tự giác liền bật thốt lên chỗ như vậy chính là rừng già nguyên thủy căn bản cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn muốn đổi làm lấy trước kia khoa học kỹ thuật niên đại giang nam thành phố người đã sớm đem khe suối tròng khe các phạm nhân di chuyển ra khắp nơi đều là độc trùng manh thú thậm chí còn có yêu quái phệ nhân cái này sao có thể được à thượng tiên chúng ta quỷ bất tận thế gian c h i vật đối tiểu tỳ vô dụng ngoại trừ chút tu luyện tri vật khó mà thu hoạch bên ngoài cái khác cũng còn tốt tích ngọc không hiểu hướng dạo ý tứ lập tức liền mở miệng cãi lại đến nói đùa nàng tốt xấu là rừng núi hoang vắng một quỷ vương cùng những cái kia quỷ thành bên trong tiên nhân tự nhiên là không so được nhưng muốn cùng những người phàm tục kia so sánh cái kia không phải những người phàm tục kia có thể so sánh nha nhấc tay tập trung ở giữa thu lấy điểm vàng bạc chi vật dễ như t r ở bàn tay v â n v â n v â n tích ngọc bất tận tích ngọc là khốn long lĩnh thứ nhất thổ địa sai người sao có thể nghèo đâu ngươi muốn nghèo nói rõ khốn long linh yêu quái a trại dân nhóm hành sự bất lực bọn hắn muốn làm sự tình bất lực đó chính là đang lười biếng lười biếng sao có thể thoát khỏi nghèo khó ngươi nói có đúng hay không hướng giả thật không có lại cùng tích ngọc tranh luận mà là trực tiếp thuận tích ngọc lại nói một đống đạo lý thằng nghe được tích ngọc sửng sốt một chút nửa ngày đều không há miệng nổi vân báo đại yêu nghe hướng giả nói lời trên nét mặt hiện lên một k i a khinh thường cái này còn không có đem đám kia yêu quái hàng phục liền nghị yêu quái cho nàng bày đổ cúng thật sự là nghĩ đến ngược lại ngây thơ những cái kia yêu quái bên trong không thiếu có giống như nó bản lánh yêu quái thậm chí có mấy cái yêu quái liền ngay cả vân báo đại yêu cũng khó có thể làm gì đánh qua bọn chúng đang nói đi bằng không thì đến lúc đó nhìn người kết thúc như thế nào vân báo đại yêu yên lặng nghĩ đến c h ầ m rãi du sơn ngoạn thủy chuyển đến đến phía tây sơn lâm lúc này hướng dạ một đoàn người đã triệt để đến khốn long lĩnh dưới sơn cốc một đầu dòng nước gấp quả nhiên sông lớn ả o ả o từ trong sơn cốc lao nhanh mà đến chạy tới nơi này về sau diễn biến thành một chỗ bãi sông bãi sông có gần ngàn triệu rộng đáy sông đá cội tại nước sông cọ rửa dưới trở nên cực kỳ chân nhẵn dừng lại liền nơi này có núi có nước có cây có cá hắc bên kia bờ sông thế mà còn có mấy cái con h o a n g cắm trại r ã ngoại vô cùng tốt chỗ chúng ta ngay ở chỗ này trước nghỉ một lát đi nhìn xuống bãi sông mỹ cảnh hướng dạ trực tiếp liền từ vân báo trên thân nhảy xuống tới trước kia tại đất hoang không có chuyện này thú hiện tại theo tình cảm trở về một chút liền để hướng dạ trực tiếp thả bản thân đối tích ngọc phân phó một tiếng hướng dạ trực tiếp liền hướng phía bãi sông biên giới đi tới cơ lấy một viên chân nhắn cục đá đối bờ sông liền thả tới cục đá vạch ra từng đạo gọn sóng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa thượng tiên thượng tiên nơi này đã là phía tây sơn lâm vị trí cứ làm như vậy không tốt ta tích ngọc tâm tính hoàn toàn cùng hướng dạ khác biệt nơi đây đã là phía tây sơn lâm phạm chủ Cũng tức là cái kia khốn long c h ạ y c h ạ y dân nói tới gấu yêu ẩn hiện chi điện mặc kệ cái kia c h ạ y dân nói thật hay giả đi vào phương này vị trí cũng nên thận trọng lý do mới là làm sao cái này thượng tiên hoàn toàn một bộ không tim không phổi bộ dáng sẽ không thật coi lần này đi ra ngoài là du sơn ngoạn thủy đem người tới đây cho ta tắm một cái cùng nhau đi tới nhiễm bụi bặm quá nhiều ta chê n g ư ờ i bẩn hướng dạ không đáp chỉ là giữ chặt vân báo đại yêu trên cổ dây thừng liền muốn hướng bãi sông bên trong chui vân báo đại yêu cong cong thân thể tứ chi móng nuốt thật sâu khảm vào trong đất không nhúc nhích tí nào chính là không muốn dựa vào gần nó cũng không phải là sợ nước chỉ là trời sinh đ ố i nước có nồng đậm không thích hướng dạ chơi sẽ liền phải đem nó kéo vào trong nước cái này như thế nào để nó nguyện ý trong lúc nhất thời cứng đờ một báo ngay tại bãi sông bên cạnh rằng co xuống tới lao tử liền là chết cũng không dưới cái này bãi sông vân báo đại yêu phát ra trận trận gào thét nổi giận đùng đùng hô hay a g ã tính khó thuần d ã tính khó thuần nha n g ư ơ i biết trước kia chúng ta chó giữ nhà là như thế nào sao lao tử là báo không phải chó ha ha trong mắt của ta đều như thế mặc kệ vân báo đại yêu cỡ nào không vui hướng dạ gắt gao giữ chặt bao lấy vân báo đại yêu dây thừng mặt khác một tay dội ra đang muốn hướng phía vân báo đại yêu vô tới lúc này băng đến thẳng tắp dây thường đột nhiên buông lỏng vân báo đại yêu lúc này chủ động bước vào bãi sông nó mở to báo mắt đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn hướng dạ một chút tiếp lấy thân thể lăn một vòng liền hướng phía bãi sông bên trong lăn một vòng đợi đến nước sông đưa nó lông tóc toàn nước nhẹp nó lúc này mới một lần nữa đứng lên thân thể lắc một cái toàn thân nước sông tất cả đều bắn tung t ó á i ra tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống một đạo hoa mi cầu rồng như vậy lan tràn cái này còn tạm được hướng dạ hài lòng gật đầu không tại đi quản đoán khí trùng thiên vân báo đại yêu sau đó xoay người nhìn đến tích ngọc mở miệng hỏi vậy ngươi nói ta muốn làm thế nào một tấc một tấc đất đi lục xoát sao núi này rừng to lớn như thế đến tìm tới lúc nào đi phía tây sơn lâm thế nhưng là bao gồm một mảng lớn p h ạ m vi trời mới biết kia rốt cuộc còn có tồn tại hay không gấu yêu sẽ ở chỗ nào thế nhưng là thế nhưng là tích ngọc còn muốn nói điều gì nhưng rất nhanh liền bị hướng dạ cắt đứt nào có cái gì thế nhưng là nơi này tầm mắt khoáng đạt mặc kệ là trên núi vẫn là bãi sông cái kia gấu yêu là rất dễ phát hiện chúng ta chúng ta bây giờ chỉ cần ngồi ở chỗ này các loại liền tốt nói không chừng nó rất nhanh liền chạy ra ngoài đâu ngươi nói có đúng hay không hướng dạ nháy nháy mắt ý vị không do nói tích ngọc còn muốn cùng hướng dạ đang nói cái gì nhưng hướng dạ lúc này lại xoay người qua sau đó liền hướng về phía vân báo đại yêu quát lớn bắt có chút lớn cả đến ta muốn ở chỗ này làm đạo cá nương yến nếu là ít ta liền đem ngươi làm thịt làm bỗng nhiên long h ổ yến đừng nghĩ đến chạy ta liền đứng ở chỗ này nhìn chằm chằm ngươi cũng không cần muốn ta một cái cương thi truy không đuổi được một con báo loại ý nghĩ này ngươi đại khái có thể thử một chút chỉ là hậu quả hhh ắ ắ ắ hướng dạ thâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m vân báo đại yêu thân xác tràn đầy chờ mong vân báo đại yêu run lên lần nữa nhìn c h ầ m c h ầ m hướng dạ cái kia cao thâm mặt chắc ánh mắt suy nghĩ nửa ngày rốt cục túi đầu xuống không cam lòng hướng phía trong sông ở giữa nước sâu chỗ vị trí đi đến tốt bắt cá sức lao động có hiện tại nên nhóm lửa cây đuốc sinh vượng điểm càng vượng càng tốt tốt nhất để xung quanh rừng đều có thể biết nơi này có người đến vết tích chương ba trăm hai mươi bảy bị dọa sợ vân báo đại yêu tại ở gần bờ sông một chỗ khô r á o bãi sông bên trên tích ngọc đã từ xung quanh trong rừng cây ôm tới một bó lớn cành cây khô nàng buông xuống nhánh cây nhìn xem đang ngồi ở trên mặt đất xây dựng đống lửa hướng dạng kỳ quái hỏi thượng tiên ngươi thật muốn đem cái kia cá tươi n ư ớ n g ăn chẳng trách tích ngọc sẽ như vậy hỏi để vân báo đi bãi sông bên trong bắt cá nàng ngược lại là có thể hiểu được nhưng là hướng dạ còn muốn đem cá nướng chín lại ăn cái này có chút không giải thích được hướng dạ chính là thi tiên cương thi chứng đạo cùng nàng bình thường đều là sinh uống máu tươi thu nạp huyết khí mới lạ cái này cá tươi nếu như n ư ớ n g chín đâu còn có cái kia huyết khí cung cấp các nàng hút ai nha tích ngọc ngươi cái này không hiểu ngươi cần cá tươi cái kia thể nội một tia linh khí sao Ê! cần phải không thể muốn tích ngọc l a o lao thật thật nói cái này bình thường huyết thực đối tích ngọc dạng này quỷ vương mà nói thật đúng là cần phải không thể mớn mặc dù cái kia cá tươi thể nội cũng sẽ ẩn chứa một k i a linh khí nhưng cùng vậy tu luyện lên linh khí so sánh không biết kém bao xa trừ phi có hải lượng con cá duy nhất một lần ăn xong cái kia còn không sai biệt lắm vân báo đại yêu bắt tới cá tươi đếm tới đếm lui cũng bất quá tầm mười đầu nói cho cùng thật đúng là tính không được cái gì sao lại không được cái này cá n ư ớ n g a cũng không phải chính chúng ta ăn là dùng đến câu người hướng dạ cầm lấy một cánh tay dài cá tươi cơ lấy một cái nhánh cây liền xuyên đi vào cái này cá nướng bản sự vẫn là chưa bất quá con cá này nha hướng dạ quét mắt dù sao cũng là một con báo bắt tới cùng lúc trước đầu kia cá xấu so xanh k e m xa bất quá có thể bắt được cá lớn như thế cũng xem là không tệ tối thiểu nhất câu dẫn người đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng đến lúc đó đem đống lửa thiêu đến tại vượng điểm tràn ngập ra sương mù cũng có thể chuyển đi cách xa mấy chục dặm tới hay không liền nhìn đối phương dự định hướng dạ cũng không nóng nảy đến cũng tốt không đến vậy tốt đối với hắn mà nói quan hệ cũng không lớn tới thu thập trở về tất cả đều vui vẻ không đến liền xem như một lần du sơn n g o ọ n thủy miệng bên trong hử phát không đứng đắn từ khúc hướng dạ liền đem chuẩn bị xong tươi sông cá lớn gác ở đống lửa bên trên nướng tư tư thanh âm thỉnh thoảng tại cá tươi trên thân vang lên phiêu hương cá nướng vị rất nhanh liền truyền đi thật xa vân báo đại yêu ghé vào bên đống lửa không nhúc n í c h con mắt thỉnh thoảng đảo qua hướng dạ bóng lưng lúc này nó hận không thể trực tiếp bạo khởi liền đem cái này thổ địa như vậy giải quyết để nó như thế một cái yêu vương đi bãi sông bên trong bắt cá cũng liền nàng mới có thể làm như vậy nếu như không phải đánh không lại nàng vân báo đại yêu không phải nuốt sống nàng không thể có người đến ngay tại trong lòng thiên nhân giao chiến lúc vân báo đại yêu bén nhảy cái m ũ i rất nhanh liền ngửi được một cỗ xa lạ khí tức không không phải một cỗ là mấy cỗ giật giật cái mũi vân báo đại yêu đứng lên sau đó túi lầu xuống t ra trầm từng đợt muộn gào thét. t muộn Người đến. gào í c h ngọc cũng cẩn thận nàng thuận vân báo đại yêu gầm nhẹ phương hướng nhìn lại nhưng trong tầm mắt ngoại trừ gió lay động rừng cây hoa vang bên ngoài không còn có động tinh khác thê lương âm khí từ trên thân tích ngọc bay lên chỉ là thời gian qua một lát nàng liền chuẩn bị kỹ càng tới thì tới nha các ngươi lắc cái gì tích ngọc tới đem cái này cá tươi hảo hảo lan lộn đừng nướng hỏng sơn báo ngươi tại đem cái này mấy con cá dùng móng nuốt mổ mổ đem nội tạng cho đi hướng dạ không thèm để ý chút nào dừng lại trong tay chuyển động nhánh cây liền đi tìm gia vị đi sơn giã bên trong cũng không có cái gì khoa học kỹ thuật hiện đại phong phú gia vị mấy quả quả mọng suối tại thân cá bên trên coi như xem như phối liệu hào hào hào trong núi rừng đột nhiên thổi lên gió lớn thổi đến cái kia một chỗ rừng cây hoa hoa tắc hưởng một cỗ khí tức ngột ngạt từ bên kia tràn ngập tới sau đó bốn phía trùng chim tất cả đều cấm âm thanh trở nên vân ô không không cùng an tĩnh. Là mấy cái đại gia hỏa, đem khí tức của mình không chút kiên xuất ra, cũng an tĩnh. mình kiêng phóng ngoài gia hỏa, ra, ra xuất khí Là lộ mấy đem đại bại kỵ sợ v báo đại yêu không n ú c n í c h tí nào tứ chi chăm chú khóa tại bãi sông vùng đất ngập nước bên trong lông thơ toàn bộ nổ lên lúc này nó hoàn toàn một bộ công kích trạng thái nghĩ đến từ trong rừng người tới cho hắn tạo thành áp lực thực lớn mà nhận vân báo đại yêu ảnh hưởng tích ngọc cũng khẩn trương càng nhiều âm khí từ trong cơ thể nàng lan tràn ra đều nhanh muốn đem đống lửa tất cả đều dập tắt ngươi không nghe ta nói sao a để ngươi mổ cá đâu nhìn đem tích ngọc bị hủ hướng dạ một bàn tay liền hướng phía vân báo đại yêu trên c h á n khét qua đi vân báo đại yêu nhất thời không hay biết cảm giác trực tiếp liền bị hướng dạ đập vào trên mặt đất lật ra mấy cái bổ nhào ngao dâng lên khí thế trực tiếp bị hướng dạ đổ nhào từ dưới đất bỏ dậy vân báo đại yêu không khỏi hướng phía hướng dạ giống giận đến lúc nào rồi cái kia trong núi rừng người lần này không để ý tới mình khí thế cử động rất hiển nhiên kẻ đến không thiện hiện tại ngược lại bị ngươi đang gào một tiếng thử một chút hướng dạ trừng mắt vân báo đại yêu bất mãn nói ngươi vân báo đại yêu nhìn xem hướng về phía nó uy hiếp hướng dạ chừng nửa ngày khi nhìn đến hướng dạ chậm rãi nâng lên bàn tay về sau khí thế lại lần nữa một tiết gục đầu xuống nắm lên một bên cá tươi liền đi bận b i ể u đi mà tích h ngọc cũng bị hướng dạ lần này cử động k i n h sợ nàng trừng mắt hướng dạ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng hảo hảo cá nướng đi thật muốn tìm ta phiền phức ngươi cũng không làm được cái gì ngươi nói đúng không đối với tích ngọc hướng dạ thái độ tự nhiên là không có kém như vậy hắn vươn tay giữ chặt tích ngọc h ả o h ả o chân ăn nói thế nhưng là thế nhưng là tích ngọc ngẩng đầu mắt nhìn hướng dạ sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía chỗ kia ồn ào sơn lâm bọn hắn ra một tiếng kinh hô tích ngọc hé miệng gần như là hô lên nơi xa trong núi rừng đột nhiên toát ra mấy cái bóng người bóng người người mặc sáng r ự c á o giáp cầm trong tay lưới dao sắp xếp chỉnh tề trận hình nối đuôi nhau mà ra một đạo sát khí ngất trời từ trên người bọn họ chuyển tới sát khí thoáng qua một cái một bên tích ngọc ngay cả đứng đều đứng không vững mà một bên một mực liếc trộm bên kia tình huống vân báo đại yêu nhìn thấy những người này về sau càng là sợ hãi không thôi nó đem ngay tại phân tích cá tươi q u a n g ra đứng lên sau đó xoay người quay đầu liền muốn chạy người trở lại cho ta hướng dạo phản ứng cũng không chậm vân báo đại yêu vừa phóng ra chân hướng dạ tay kéo một phát trực tiếp liền đem vân báo đại yêu trực tiếp kéo lại làm gì muốn chạy đúng hay không hướng dạ tựa hồ là thật tức giận không để ý bước tới cái kia một nhóm người ảnh hướng về phía vân báo đại yêu h u n g hắn nói hắn hắn bọn hắn vân vân vân đông cảnh thiên đình đình đình thân uy thiên binh ta ta ta không phải đúng đúng đối với đối thủ nhanh nhanh chạy vân báo đại yêu con n g ư ơ i khuyết trương đến cực hạn trong tay hướng dạ liệu mạng dãy rủa rất hiển nhiên vân báo đại yêu rất rõ ràng những quái vật kia bản sự chương ba trăm hai mươi tám sắc biến thiên sắt khí ngất trời từ sơn cốc phóng lên mấy tên sắc mặt lạnh lùng kim giáp vệ binh từ trong núi rừng trực tiếp qua sông mà tới trong nước sông thỉnh thoảng có cá t r ù n g hiện lên bọn chúng nâng cao cái bụng ngay cả dãy rủa cũng không dãy rủa liền bị kim giáp vệ binh sát khí trên người cho kích đến trong lúc nhất thời sinh linh đồ thán sắt khí nghiêm nghị hướng dạ bất vi sở động chỉ là hướng về phía tích ngọc không ngừng nói đừng sợ còn có ta ở đây ta thế nhưng là khốn long lĩnh thổ địa che chở một phương thượng tiên chỉ tiếc tích ngọc y nguyên run dậy không ngừng con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đến đây thiên b i n h ngay cả lời đều nói không nên lời ngươi chính là khốn long lĩnh mới tới thổ địa lão nhi cầm đầu một thiên binh đầu lĩnh bộ dáng người đi tới trực tiếp chính là quát to một tiếng thanh âm to như hồng trung thẳng c h ấ n đến hướng dạ chán ông ông tác hưởng một bên vân báo đại yêu bị cái này tiếng quắt to cả kinh thẳng nằm d ạ p trên mặt đất gục đầu xuống một cử động cũng không dám m à tích ngọc càng là không chịu nổi đang áp sát sát khí kích thích giới liền thân hình đều có chút bất ổn nàng che lỗ thai phát ra một tiếng tiếng rít trói thai hiển nhiên nàng căn bản là khó mà kháng cự thiên binh thể nội tản ra hung lệ chi khí hướng dạ quay đầu nhìn trước mắt thiên binh chỉ xem t h ầ n sắc hướng dạ liền đã đánh giá ra những thiên binh này đều là từ núi thây biển máu giết ra tới dũng manh chiến sĩ ngoại trừ nguyên bản một thân hạo nhiên chính khí bên ngoài còn có mấy đạo khó mà phân rõ lệ khí những thứ này lệ khí hướng dạ rõ ràng chính là chết đi quỷ vật yêu quái người tu luyện phàm nhân lưu lại oán hận chi khí bọn chúng lưu lại oán hận chi khí bám vào tại các thiên binh bản thể tu luyện linh khí giới hỗn hợp về sau trực tiếp biến thành thần quỷ phải sợ hai trùng thiên sắc khí vâng có vấn đề gì lần nữa chấn an một trận tích ngọc chờ đến tích ngọc đã thích hứng người thiên binh kia tán phát sát khí về sau hướng dạ đứng lên xoay người mở miệng hỏi nơi này chính là khốn long lĩnh địa giới tại sao có thể có đông đ ỉ n h thiên binh đến mà lại kỳ quái hơn chính là những thiên binh này thế nhưng là từ bãi sông vị trí đối diện qua sông m à tới qua con sông này bãi cái kia mặt nhưng chính là tu di cảnh địa bàn hướng dạ trước đó tại bãi sông bên trên chơi đùa thế nhưng là chưa từng bước qua tu di cảnh liền ngay cả đánh cá vân báo đại yêu cũng là như thế vấn đề gì ta còn muốn hỏi ngươi nơi này chính là đông đ ỉ n h thiên đế địa bàn ngươi một bắc cảnh thổ địa thật sự là thật to gan dám đến chúng ta dương ai khoảng chừng bắt lại cho ta cái này không biết trời cao đất rộng thổ địa lại l à hét lớn một tiếng sau lưng mấy tên thiên binh nghe được đầu lĩnh phân phó về sau trường thương một chỉ liền trực tiếp hướng về phía hướng dạ dết tới đây thật sự là một điểm phản ứng thời gian cũng không cho hướng dạ lưu lại hướng dạ sau khi nghe xong xưng sở chính suy tư lúc cái cái kêu mấy tiếng r ư thương ờ n g l n tắp hướng vang đánh trầm ớ i t nặng giống như là như kinh lôi tại hướng dạ bên cạnh nổ ra tích ngọc còn chưa kịp phản ứng liền bị thiên binh thể nội vỡ bờ ra linh khí cho đẩy ra bay thẳng ra ngoài thật xa Ừ. Thủ lĩnh mày, liền thấy lĩnh nhúng liền l bên cạnh mày, A o ra thiên binh lấy phất tay xoay tốc trở trong trường thường tập ngược độ đã nhanh hơn bắn ngược trở về, nắm trong tay trường đã bị xoay quòng, phản phất bọn hắn tập nạ bị về, khí ô không n rán. binh g phải phá thổ thể h địa, đà mà là k vỡ đá à, binh khí của ta hỏng Phúc! quá cứng thân thể mấy tên thiên binh phun ra một ngụm máu tươi nhao nhao kêu thảm kêu lên mà đổi thành bên ngoài một bên hướng dạ bị trong chấp nhoáng này sống tới công kích đánh tới về sau lúc này mới kịp phản ứng nơi này là đông cảnh thiên đình sở thuộc đây không phải khốn long lĩnh địa giới a không đi quản g kêu rên khắp nơi trên đất thiên minh hướng dạ kỳ quái hỏi hừ có chút bản sự xem ra ta không tự mình xuất thủ còn bắt không được ngươi thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng căn bản cũng không trả lời hướng dạ vấn đề tiếp lấy hắn trực tiếp vươn tay trong lòng bàn tay hùng hồn linh khí trong nháy mắt dâng lên hướng phía hướng dạ đứng thẳng vị trí trực tiếp liền đập tới hắn chính là đông cảnh thiên đình hộ vệ đầu lĩnh một thân thực lực tại trong quân doanh cũng là gần phía trước mấy tên toàn thân hùng hậu linh khí đã đẩy lên chân tiên cảnh cực hạn trong cái nhấc tay tồi thành nổ trại càng là không đáng kể một quên phía dưới vạn phu m ặ c địch ba thủ vệ đầu lĩnh thân thể trực tiếp liền lăn ra ngoài ngươi hỏi ta lời nói ta hảo hảo trả lời ta hỏi ngươi lời nói ngươi liền không thể hảo hảo trả lời ai bảo ngươi hướng dạ thân ảnh khẽ động liền đến đến thủ vệ đầu lĩnh bên cạnh vươn tay lại đem hắn nhấc lên tới tới tới ta tiếp tục hỏi ngươi đây không phải khốn long l ĩ n h địa giới a thủ vệ đầu l ĩ n h sau một kích cũng không đã hôn mê chỉ là chừng t r o n g mắt l ử a giận chiêu thiên nhìn xem hướng dạ vừa đưa ra tay muốn phản kích thình lình lại một đường huyễn ảnh lao đến ba lần này bởi vì bị hướng dạ dẫn theo thân thể của hắn cũng không lao ra nhưng rất nhanh thủ vệ đầu l ĩ n h liền cảm thấy trong mồm có đồ vật gì chóc ra xuống dưới người hôn tạp mấy khỏa chỉnh tề răng một ngụm máu tơi trực tiếp từ miệng bên trong bừng lên chỉ chốc lát máu tươi liền chạy đến trên khôi giáp ngươi cái gì ngươi cha hỏi ngươi đâu đây không phải khốn long linh a làm sao lại biến thành đông cảnh thiên đình địa giới hướng dạ lại là một trưởng khét qua đi để thủ vệ đầu lĩnh còn lại lời nói đến mức nói không nên lời một bên nằm trên mặt đất kêu rên các thiên binh giờ phút này sợ ngây người trong quân đội được xưng là một đấu một vạn đầu lĩnh lúc này thế mà bị một cái thổ địa đánh cho không có chút nào lực trở tay cái kia thổ địa cũng chưa thấy nàng dùng ra cái gì linh khí nhưng luân phiên đập bên trong trong lòng bọn họ bên trong thể trọng nhất đầu lĩnh giờ phút này khí tức càng ngày càng yếu tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ lâm vào hôn mê bên trên tiên nguyên bản bị bọn này thiên binh khí tức chấn đến thân hình bất ổn tích ngọc lúc này ngay cả lời đều nói không nên lời nàng mở to miệng lộ bộc kêu lên từ ngừng lại mấy người kia thế nhưng là hàng thật giá thật thiên đ ỉ n h thiên binh a mặc kệ là trên người mặc vẫn là thể nội tản ra ngoan lệ sắt khí đều tỏ rõ bọn hắn là trong khu vực này cao thủ mạnh mẽ nhất liền ngay cả trong núi rừng không cố kỵ gì yêu vương nhìn thấy đám người này về sau cũng phải nhượng bộ lui binh nhưng bây giờ đám kia thiên binh bên trong thực lực cường đại nhất đầu lĩnh đắp lên tiên dẫn theo thân thể đánh mà cái kia thủ l ĩ n h không có chút nào sức phản kháng vân báo đại yêu nguyên bản thừa cơ chạy trốn dự định cũng bị hướng dạ o phen này cử động cả kinh ngừng triệt thoái phía sau bước chân nó nhớ tới trước đó tại thổ địa m i ế u lúc cái kia thổ địa chính là như thế đối đ a i nó chỉ là nó vạn vạn không nghĩ tới chính là cái kia thổ địa không chỉ có thể đối với nó làm như thế liền xem như ở chỗ này cảnh bên trong không thể nhất gây đông cảnh thiên minh cũng đối xử như nhau vân báo đại yêu lại gây trở về trung thực quận tại trên mặt đất liền bất động bên hai y nguyên thỉnh thoảng vang lên trận trận giòn vang âm thanh cùng cái kia thổ địa quát hỏi lúc băng lánh lời nói lần này vân báo đại yêu đột nhiên cảm giác được cái này khốn long lĩnh sắp biến thiên chương ba trăm hai mươi chín đem sự tình làm lớn chuyện điểm vốn lượn trên s ơ n đạo vài bóng người hai tay bị trói chính thất tha thất thểu đi theo một con báo sau lưng chậm rãi đi tới trên người bọn họ khôi giáp ngược lại là trình tề nhưng mặt mày bên trên đủ rũ biểu lộ y nguyên vẫn là bàn trong bọn họ tâm ý nghĩ tự thú l i n h bị cái kia thổ địa dẫn theo thân thể tay tát về sau bọn hắn cũng không phải không có đứng lên trợ giúp thủ lĩnh chỉ là gương mặt hai bên d ấ u đỏ nóng bỏng tại bị bỏng dù bọn hắn thân thể đã đặt chân tiên tri cảnh nhưng bọn hắn phát hiện vô luận như thế nào cũng loại trừ không được dấu đỏ bên trong thỉnh thoảng có ẩn ẩn đau từng cơn đánh tới từ nhục thể thẳng tới sinh hồn kết quả cuối cùng dĩ nhiên chính là bị cái này thổ địa cho bắt làm tù binh nhưng kỳ quái là cái kia thổ địa cũng không giết bọn hắn chỉ là tìm đến dây thừng đem bọn hắn từng cái trói chặt sau đó liền hướng trên núi đuổi cũng không biết ôm cái mục đích gì mặc dù dây thừng kia mỗi người bọn họ không cần tốn nhiều sức liền có thể tránh thoát nhưng liếc qua sau lưng cái kia cùng nhau đi theo đám bọn hắn thân ảnh mấy cái này thiên binh vẫn là từ bỏ tránh thoát cử động thượng tiên thượng tiên người đây là ý gì không đem bọn hắn đưa đến quỷ tốt đại doanh a theo sau lưng nhìn xem hướng dạ xua đổi lấy ủ rũ cúi đầu thiên binh tích ngọc k ỳ quái hỏi hướng dạ thân là bắc cảnh thổ địa bắt được những thiên binh này về sau tức không có trực tiếp giết bọn hắn cũng không muốn đi cách xa nhau khốn long linh không xa quỷ tốt quân doanh đem tù binh g i o cho quỷ tốt tướng quân ngược lại là xua đổi lấy cái này mấy người kia hướng trên núi thổ địa miếu chạy xem tình hình là dự định mang về chỉ là mang về mang về làm cái gì cái kia thổ địa miếu bên trong cũng không phương an trí mấy cái này thiên b i n h chớ nói chi là bọn hắn từng cái thực lực cường đại ngay cả vân báo đại yêu đều dựng lên qua đi đem bọn hắn mang về hoàn toàn chính là dẫn lửa thiêu thân suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra về sau tích ngọc liền trực tiếp hỏi lên đưa đến quỷ tốt đại doanh làm cái gì ta lại không muốn quỷ kia tốt tướng quân cho khen thưởng hướng dạ trực tiếp mở miệng trả lời dừng một chút hướng dạ lại mở miệng nói ra núi này bên trên chỉ chúng ta mấy cái không có chút nhân khí đem bọn hắn mang trên núi đi tham gia náo nhiệt nói không chừng còn có thể giúp chúng ta giải quyết điểm phiền phức đâu ngươi nói đúng không thế nhưng là bọn hắn là đông đình thiên đến g ư ờ i ngươi đem bọn hắn thu lưu rõ ràng có tư địch tiến hành a chớ nói chi là ngươi bắt thiên đ ỉ n h thiên minh bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phái người tới điều tra đến lúc đó đến lúc đó tới liền sẽ không là mấy người bọn họ mà là dòng d ã một cái doanh điệu nói tới chỗ này tích ngọc không dám nói tiếp mấy cái thiên binh hướng dạng vào thực lực cường đại có thể tùy tiện lắm nhưng nếu là mấy trăm mấy ngàn đâu muốn nghiêm trọng hơn điểm c h ấ n thủ tại biên cảnh thiên đình thiên binh vì cứu trở về mấy người bọn hắn xuất động mười vạn đại quân trực tiếp tìm b ắ t cảnh khai chiến làm sao bây giờ đến lúc đó đại quân áp cảnh đừng nói hướng dạng như thế một cái thổ địa liền ngay cả toàn bộ khốn long lĩnh nói không chừng đều có thể bị bọn hắn cho san bằng a muốn đều đi ra cái kia không tốt hơn a hướng dạng giống như là nghĩ tới điều gì vỗ tay một cái hương phấn nói thanh âm thậm chí đều kinh động phía trước chậm rãi tiến lên đám người bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hướng dạng sau đó lại xoay người cùng nhìn nhau hai mắt thần s ắ c không hiểu cái này thổ địa là ngại c h á n xuống a thế m à như thế chờ mong đại quân trực tiếp công tới a tốt hơn tích ngọc có chút không hiểu rõ hướng dạo ý nghĩ cái này đại quân xuất động làm sao đối với các nàng mà nói còn tốt hơn không nên đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước hay là lẫn mất càng xa càng tốt sao làm sao còn tốt hơn tích ngọc con mắt dáng dấp lão đại giật mình hỏi đương nhiên càng được rồi hơn động tĩnh làm cho càng lớn cũng liền càng khả năng xuất hiện cái gì khó lường đại nhân vật ta đang giàu nên như thế nào tìm tới bọn hắn đâu tích ngọc ngươi ngược lại là nhắc nhở ta ha ha ha ha hướng dạ thoải mái phá lên cười thanh âm truyền đi thật xa thượng tiên thượng tiên thực sự là ai tiểu tý lúc trước làm sao lại nghĩ đến đi theo ngươi tích ngọc lắc đầu không để ý hướng dạ đằng sau nói mấy câu trong khoảng thời gian này nhận kinh hãi so với trước kia tại quỷ mộ bên trong tu luyện nhiều năm như vậy cộng lại còn nhiều mặc dù mỗi lần đều bị hướng dạ biến nguy thành an nhưng vốn là như vậy coi như nàng là lệ quỷ cũng chịu đựng không được a đầu tiên là đại yêu lại là thiên binh dựa theo thượng tiên cái này tính tình không chừng sẽ còn làm ra đến chuyện gì đến đâu đúng rồi trước khi đến không phải đụng phải chỉ chư yêu a nó không phải chạy a thượng tiên giống như là nghĩ tới điều gì tích ngọc hé miệng hoảng sợ nói thượng tiên thượng tiên ngươi không phải là thật dự định để những cái kia tiểu yêu cho ngươi một cái thổ địa bên trên cung cấp a thượng tiên không được nha không được Thanh âm kinh dị trực tiếp liền đề cao mấy độ phía trước ngay tại trầm d ã i hành tẩu thiên binh đang nghe tích ngọc nói lời về sau lần này tất cả đều ngừng lại bọn hắn xoay người cùng nhau đưa ánh mắt phóng tới hướng dạ trên thân tựa hồ đối với nàng hành động này tràn ngập tò mò phải biết tại đông cảnh thiên đình mạnh như thiên đế cũng sẽ không làm như vậy mặc dù hắn một thân thực lực đã sớm đến đ ỉ n h phong nhưng rộng lớn cương thổ yêu quái nhiều không kể x i ế t tung tích của bọn nó trải rộng tứ phương trận doanh từng cái thế lực thật muốn tìm đám yêu quái phiền phức cái kia hoàn toàn là tự dứt lấy đủ. những cái kia yêu quái cũng không giống như người như vậy dễ nói chuyện đắc tội bọn chúng bất tử quyết không bỏ qua ha ha cái này thổ địa thật sự cho rằng bắt làm tù binh chúng ta mấy cái liền cho rằng vô địch thiên hạ hay sao thế mà nghĩ ra tìm yêu quái bày đổ cúng biện pháp cái này thổ địa dã tâm không nhỏ a liền không sợ chọc giận cái nào đó yêu giới đại thánh trực tiếp đem nàng cho sẽ sống rồi thật sự là không biết trời cao đất rộng rất nhỏ dễ c ờ tâm thanh rất nhanh liền từ đám người miệng bên trong chuyền tới mặc dù bọn hắn từng cái bị cái này thổ địa tù binh nhưng phía trước nghe muốn cùng thiên binh đại doanh phân cao thấp đằng sau còn nói muốn tìm yêu quái phiến phức cái này thổ địa thật coi thực lực mình đã đội lên ngày hay sao hiện tại mấy cái này tù binh tất cả đều là nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt ngay cả trước đó bị đánh sợ hãi cũng tiêu tán mấy phần có cái gì không được ta liền muốn làm như thế hướng dạ một câu ngăn chặn tích ngọc miệng sau đó ngầm đầu nhìn xem phía trước dừng lại thiên binh ta nhìn các ngươi có mấy người n h ư u cao mã đại vừa vặn ta cái kia thổ đ ị a miếu bởi vì nhân thủ khẩn trương xây đến không được hoàn toàn như ý đợi chút nữa các ngươi lên núi liền cho ta tại khuyết trương tu khuyết trương tu thổ đ ị a miếu sau khi nói xong cũng mặc kệ mấy cái kia thiên binh tù binh khó chịu biểu lộ hướng dạ liền tiếp tục hướng trên núi đi đến hiện tại thổ đ ị a miếu có nhiều người tây là thời điểm xây dựng tiêm hạng hướng dạ không chỉ có muốn c h ạ y bên trong bầy đồ cúng yêu quái cũng phải lên cung cấp nói không chừng huyên nào lớn khốn long lĩnh xung quanh người a yêu quái a tất cả đều được cung cấp cứ như vậy cái kia lớn chừng bàn tay thổ địa miếu liền không đủ dùng tốt xấu là địa bàn của hắn vô luận như thế nào cũng phải có điểm như vậy một tia không khí mới lạ chương ba trăm ba mươi tìm các ngươi yêu quái p h i ề n phức núi cao nguy ê nga n quái thạch đá lởm trởm thỉnh thoảng có rễ cây đâm phá kiên cứng răn núi đá ngoan cường mọc ra cỏ xanh có chút đi theo dây leo phủ r ê u phía trên cho dù là tại hung hiểm địa phương đều có bọn chúng sinh trường vết tích mấy cái sầu mi khổ kiểm thiên binh đứng thành một hàng hai mắt vô thần nhìn về phía trước giữ im lặng người tên gì hướng dạ ngồi tại trên ghế mây bưng lên tích ngọc cho hắn ngâm sơn trà thổi nhẹ một hơi nhấp tiếp theo miệng về sau lúc này mới chậm rãi hỏi ta chính là thiên đình tây cảnh trấn thủ đại tướng ngự linh thần thức thời một chút liền đem chúng ta trả về chúng ta đối ngươi lần này x ô n g lầm biên cảnh sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng không thì ba ngự linh thần còn chưa nói xong trung điệp giòn vang âm thanh ngay tại bên thai vang lên sau đó thân thể của hắn lăn một vòng bay thẳng ra ba trượng có hơn mấy tên tiên binh nghe được cái này từng tiếng vang về sau thân thể không tự giác đánh cái rút run rẩy nhưng rất nhanh vẫn là chấn định lại từng cái liếc nhìn nhau đều là nghiêm nghị đạo thân ảnh kia y nguyên vẫn là ngồi tại trên ghế mây không nhúc ních thậm chí trong tay trà cũng không s à n g sảy nửa phần cái tốc độ này tha cho bọn hắn mỗi một cái đều là thiên binh đại tướng tu vi tất cả đều là chân tiên cảnh đại tiên cũng nhìn không ra cái này thổ địa chân chính hư thực hỏi ngươi ngươi liền hảo hảo trả lời không nên nói nữa cái khác nói nhảm hướng dạ lần nữa nhấp một miếng sơn trà lúc này mới không nhanh không chấm nói ngự linh thần không cam l ò n g từ dưới đất b ò dậy nắm chặt nắm đấm là núi lỏng lại nắm nhưng một lát sau cuối cùng vẫn đủ rũ nối lỏng trước mắt thổ địa hoàn toàn chính là cái lăng con các loại uy hiếp không hề sợ hãi hơi không hài lòng chính là quyền đấm cướp đá rõ đệ nén nội tâm phẫn nộ ngự linh thần rốt cục túi đầu xuống buồn buồn trả lời mấy người các ngươi đâu hướng dạ biết rõ ràng thiên binh đầu lĩnh danh hào về sau lại quay đầu chuyển hướng mấy người khác hỏi ta là được rồi năm cái công của người liền từ binh vừa đến binh năm đi thứ nay về sau các ngươi liền gọi cái tên này hướng dạ đánh gãy một thiên binh muốn mở miệng nói lời nói thẳng mặc kệ cái kia mấy tên thiên binh kìm nén đến đỏ lên biểu lộ hướng dạ lần nữa đem ánh mắt chuyển đến ngự linh thần trên thân tới tới tới ngươi nói cho ta mảnh đất kia vốn là ta khốn long lĩnh địa bàn là từ khi nào biến thành các ngươi thiên đình địa bàn ngươi giải thích cho ta giải thích để chén t r à trong tay xuống hướng dạ hỏi nơi đó nơi đó tại mấy chục năm trước đó chính là chúng ta đông cảnh cương vực thế nào lại là khốn long lĩnh địa bàn không nói cái kia một h ố i liền ngay cả ngươi cái này khốn long lĩnh hướng phía trước đ ẩ y một trăm n ă m cũng là ta đông cảnh phạm vi lần này ngự linh thần ngược lại là không có lại nói cái khác uy hiếp hướng d ạ đem tình huống nơi này một năm một m ư ờ i nói ra ngữ khí bi phẫn đầy bụng ủy khuất nói thật giống như hướng dạng ngược lại là phạm vào cái gì sai nha nha ngươi nói nơi này nguyên bản là đông cảnh sau đó bị quỷ tốt nhóm mạnh tâm chiếm xuống tới sau đó mới biến thành bắc cảnh địa bàn hướng dạ đại khái xem như hiểu rõ đến chuyện này rốt cuộc là như thế nào nói cách khác mảnh đất này cái này khốn long lĩnh nguyên bản là có tranh cãi vị trí mặc kệ là hiện tại vẫn là trước kia song phương đại quân tại mảnh đất này phụ cận vừa đi vừa về lôi kéo rất nhiều lần ai cũng không nguyện ý từ bỏ mặc kệ là đem hướng dạ xung quân tới đây giang lam thành vẫn là đến đây tìm phiền thoái ngự linh thần bọn hắn cũng bất quá là hai phe so t ả i quân cờ mà thôi thoát ly giang lam thành ban cho thổ địa thân phận đến xem hướng dạ đại khái phân tích ra hẳn là chuyện như thế vâng thổ địa thần ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian từ quan rời đi chỗ thị phi này hôm nay có ta đến gây sự với ngươi ngày mai còn sẽ có những người khác trấn thủ biên cương thiên binh nhiều đến mấy chục vạn số lượng ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ lần này ngự linh thần thật không có trực tiếp uy hiếp hướng dạ mà là huyền c h u y ể n khuyến cáo nàng sớm một chút rời đi chỗ thị phi này cho thỏa đáng nơi này cũng không phải một cái nho nhỏ thổ địa có thể trường khống không phải còn có quỷ tốt đại quân a đến lúc đó thiên binh tới ta đi quỷ tốt đại doanh đi cầu cứu chính là hướng dạ nghiêng qua ngự linh thần một chút đ ố i tới liền ngươi bên kia có thiên binh bên này liền không có quỷ tốt rồi mặc dù hướng dạ không hiểu cái gì quân sự ngưu đồ nhưng này vài ngày binh thật muốn tới tìm hắn gây phiền phức hắn không tin những cái kia quỷ tốt sẽ không có phản ứng ừ địa thế nơi này hiểm yếu ngươi cảm thấy quỷ kia tốt đại quân có thể đi đến nơi này phương